Nhiều loại lựa chọn, hơn nữa cá nhân cũng có thể tùy ý đổi mới, một viên tiếng gầm bắt chiếc khí km hao tổn số vì 10 vạn km. Như vậy cũng đúng. Có người đưa ra nghi vấn. 147 đạt giả vi sư. Được chưa, chúng ta chờ nghiên cứu phát minh ra tới, tự mình thí nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết. Duy độc làm ta vô pháp tin tưởng chính là, động cơ điện như thế nào có thể làm được so châm du lực cơ động càng cường. Bên này có ghi, là đem điện lực nguồn năng lượng áp xúc đến một cái cực đại mật độ. Do đó thúc giục động cơ điện siêu cao tốc vận chuyển, cuối cùng đạt tới siêu cường động lực mục đích, bên trong này đó rậm rạp số liệu cùng thiết kế nguyên lý, chúng ta nhưng có mà. Có thể xem hiểu không? Sao có thể? Có thể xem hiểu nói thì tốt rồi. Nào có không hiểu địa phương, chúng ta liền ở ngàn âm trong đàn cố vấn một chút tống tổng, nhưng ngàn vạn đừng xấu hổ mở miệng, hoặc vô địch sau, đạt giả vi sư. Liên ngươi hiểu, chúng ta đều là ngốc tử. Ha ha ha. Trước mắt này mấy chục danh nhân viên nghiên cứu chỉ cần nghiên cứu này phân tư liệu, rốt cuộc công ty còn ở dựng lên giữa. Bọn họ sẽ tranh thủ ở công ty kiến tạo hoàn thành phía trước, đem này phân tư liệu cấp đọc hiểu hiểu rõ, làm này đó sẽ sớm ngày mặt thế. Lúc này có người lén lút mở miệng, các ngươi nói, này đó sẽ giá bán nhiều ít thích hợp. Quá tiện nghi không hào đi. Chúng ta đây là có sẵn tư liệu, chỉ cần hiểu rõ này phân tư liệu, cơ hội không có gì nghiên cứu phát minh phí tổn. Vậy các ngươi cảm thấy... Này phân tư liệu giá trị bao nhiêu? Đương nhiên là giá trên trời. Cái này để tài bọn họ thảo luận ước có 20 phút, cuối cùng kết quả không đồng nhất. Trong đó một vị mép tóc lui về phía sau nam tử đột nhiên cảm khái nói, lúc trước có thể đáp ứng nhiếp tổng điều kiện về nước, là ta làm ra chính xác nhất quyết định, ta cảm thấy chính mình có thể nhìn đến đại quốc phục hưng kia một ngày. Hoa quốc phục hưng đã là không thể ngăn cản đại thế, mệ quốc bên kia âm thầm phái không biết bao nhiêu người, lại phát hiện phái ra đi lúc sau liền rốt cuộc tiếp không đến hồi âm cường thế quán người là không chấp nhận được đã từng bị đẻ ở hạ tầng người quốc thời kia sẽ giao động hắn địa vị đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn đến kết cục nhưng hoa quốc có thế giới mặt khác quốc gia sở vô pháp bằng được thâm hậu nhân văn lịch sử đừng nhìn hoa quốc người trong lén lút như thế nào trêu chọc chính mình quốc gia cũng thật muốn đối mặt ngoại cảnh thế lực khiêu khích bọn họ có thể bằng mau tốc độ gắn kết thành một cổ lực lượng tại đây cổ lực lượng dưới bất luận cái gì tổ chức âm mưu đều sẽ không thực hiện được nay đã là trải qua quá nhiều lần thí nghiệm kết quả Nước ngoài thói quen đối hoa quốc kỹ thuật phong tỏa, hiện giờ bọn họ lại lặng yên không một tiếng động làm ra trên thế giới đứng đầu Internet bao trùm. Nghiên cứu phát minh hơn nữa đã đầu nhập sử dụng năng lượng mặt trời phát điện trạm, thậm chí độc lập nghiên cứu phát minh ra siêu cấp máy tính. Này phong giá trị tính năng cùng liên tục tính năng, viên siêu bất luận cái gì quốc gia. Này thuyết minh cái gì. Vừa xem hiểu ngay, có chút như vậy khoa học kỹ thuật kỹ thuật, hoa quốc ở kế tiếp thời gian, đối vũ trụ lĩnh vực thăm dò. Sẽ siêu việt trên đời này bất luận cái gì một quốc gia. Sự thật cũng đích xác như thế, trước mắt hoa khoa viện đang ở khuôi chiêng gõ ngõ nghiên cứu vệ tinh hướng dẫn hệ thống, tranh thủ vì quốc dân cung cấp một cái càng an toàn, càng hoàn thiện, thậm chí càng tình chuẩn internet hoàn cảnh. Tiểu Tống Nha, này khoản xe hình thật xinh đẹp. Máy tính góc phải bên dưới hắc bạch Tiểu Gấu Trúc đột nhiên tích tích lên, tống tinh thần mở ra ngàn âm hảo, nhìn đến gõ chính mình chính là một cái yến đuôi điệp chân dung cái này dãy số chủ nhân là hoa quốc đệ nhất phu nhân ngô phu nhân nam vân uyển mà khung thoại là một trường chụp hình hình ảnh là xe điện hai tòa bốn luân mini xe thay đi bộ là sao ngài thích nha thích dáng người nho nhỏ thực đáng yêu khi nào có thể đem bán ta tiểu nữ nhi năm sau liền phải tốt nghiệp nguyên nghị cho nàng chuẩn bị một phần lễ vật tới kìm sao đại khái xuất là không kịp khả năng phải đợi hai đến ba năm ngài tiểu nữ nhi học chính là truyền thông đi là nha chỉ xem tốt nghiệp thành tích được không Ngươi ngô thúc thúc nói tốt nghiệp sau làm nàng chính mình dốc sức làm, năng lực hảo có thể lưu tại đế đô, kỹ không bằng người liền điều hướng địa phương. Có thể lý giải, chính mình dốc sức làm mới là chân chính thuộc về chính mình, dựa vào cha mẹ che lấp đổi lấy, khó tránh khỏi sẽ bị người dán lên nhãn. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Ngươi có phải hay không rất bận, ta không quấy rời ngươi, chờ này chiếc xe con đem bán thời điểm, cần phải trước tiên cùng ta chào hỏi một cái nha, ta khẳng định sẽ mua. Hảo. Nàng gấu trúc hào đại bộ phận thời gian đều vang cái không ngừng, quản lý tầng thường xuyên sẽ ở trong đàn mặt giao lưu, các bộ môn trong đàn chỉ sợ càng đội. Hiện giờ, trong huyện thôn xóm đều phải bị xã khu sở thay thế được, hạ hà thôn cũng là như thế. Trên cơ bản đều là hai cái trung đẳng thôn hợp thành một cái xã khu, hoặc là một cái đại thôn mang lên một cái tiểu nhân thôn, mỗi một cái xã khu dân cư đều không sai biệt lắm. Quanh thân trong huyện cũng chuẩn bị nhiều gia tăng mấy sở học giáo, trừ bỏ hồng nông tập đoàn tư lập trường học. Mặt khác đều là công lập. Rốt cuộc ba cánh sinh hoạt điều kiện hữu hạ, tư lập trường học bọn họ căn bản là đọc không dạy nổi. Đầu tiên chính là tư lập trường học giáo phục, trên cơ bản là 2 năm đổi mới một lần, mỗi lần đổi mới đều là 1 năm 4 bộ hàng ngày giáo phục, 2 bộ đồ thể dục, tính chất cực hảo, mấu chốt giá cả cũng không tiện nghi. Giáo phục là cưỡng chế tính, mỗi năm trong nhà không kiếm cái 3 lượng ngàn, nơi nào cũng ứng khởi. Đặc biệt là trường học nhà ăn, kia đồ ăn đích xác tiện nghi cũng chỉ là nhằm vào trong nhà có chính thức công tác người, rốt cuộc một cái hài tử mỗi tháng nhà ăn thấp nhất tiêu phí cũng đến 30 đồng tiền, một năm xuống dưới chính là tiểu tứ trăm. Lượng cơm ăn hơi chút đại điểm, mỗi năm phải ăn 1.000 đồng tiền. Hầu huyện trưởng phía trước cũng tưởng đem trong nhà hài tử đưa đi đọc cao trung, nhưng theo sau biết được hồng ngông cao trung bộ một học sinh đều không có, nhà hắn hài tử đi kia cũng là lẻ loi một cái, mấu chốt nhân gia chiêu sinh là có điều kiện. Mặc kệ là so địa vị vẫn là kinh tế thực lực, hầu huyện trưởng làm một cái quy quy củ củ huyện trưởng tiền lương cũng không tính cao cũng căn bản cung ứng không dạy nổi hơn nữa không những số người quy định công con cái vậy đến phù hợp tương quan điều kiện hoặc là là sở trường đặc biệt viễn siêu bạn cùng lứa tuổi hoặc là chính là học tập đặc biệt hảo ngượng ngùng chính là hầu huyện trưởng hai đứa nhỏ giống nhau không dính biên trong huyện không biết nhiều ít hài tử hâm mộ trường học này học sinh chính là cũng chỉ có thể xa xem vô pháp tới gần bóng đêm buông xuống tống tinh thần đứng ở tầng cao nhất cửa sổ sát đất trước nhìn bên ngoài cảnh đêm công ty vào buổi chiều năm giờ rưỡi cũng đã tan tầm chỉnh đống office building bên trong sáng lên ánh đèn cũng không nhiều cơ bản đều là các bộ môn chủ quản văn phòng hồng nông công ty hai đống đại lâu tường ngoài nghe hồng lập lòe cách vách tầng cao nhất cùng hoan lại vừa mới bắt đầu tầng cao nhất quán ba là cực có hậu hiện đại lãng mạn cách điệu trang hoàng phong cách mỗi phùng màn đêm buông xuống quanh thân công ty viên chức liền sẽ tới nơi này thả lỏng một chút tâm tình nghe một chút các loại phong cách âm nhạc ngẫu nhiên còn sẽ có hải đồng đi theo cha mẹ tới nơi này cọ tiểu đầu ngọc ăn dù sao cũng là chính quy quán bar trên quảng trường mà đèn ở trong bóng đêm tản mát ra nhu hòa quang quanh thân cây rừng cũng bị nghe hồng ánh xạ thành một tòa bất dạ thành phố buôn bán rất nhiều người ở trong đó rong chơi du ngoạn ra ra vào vào thật náo nhiệt phun hoa phố buôn bán đã khai trương ba bốn tháng hiện giờ cửa hàng đều đã toàn bộ thuê bán đi ra ngoài toàn bộ đều là hàng nội có hiện nay quốc nội đệ nhất mỹ phẩm dưỡng ra bài quầy chuyên doanh có quốc nội danh tiếng tốt nhất trang phục nhãn hiệu quầy chuyên doanh có các màu tự điển món ăn tiệm cơm có tiệm bánh ngọt từ từ đương nhiên hồng ngông sản phẩm chiếm cứ phố buôn bán tốt nhất một vị trí này đó cửa hàng thiết kế đều có cực cao mỹ cảm vô hình chung cũng có thể tăng lên sản phẩm bản thân giá trị cùng lực ảnh hưởng lý văn tuệ xử lý xong văn kiện gõ cửa tiến bảo Tống tổng ngài còn không giới ban này liền đi người trước tan tầm đi hảo nàng buông tư liệu xoay người rời đi Đi nhờ chuyên trúc thang máy xuống lầu, Mạc Vô Khiêm đã chờ ở công ty cửa, nhìn đến tống tinh thần rất xa đi tới, hắn mở cửa xe, đám người ngồi vào đi sau, lại vòng tới rồi ghế điều khiển. Tân đầu bếp khi nào đến? Ước chừng vào tháng sau, lão Lưu sẽ chờ đến người lại đây sau lại rời đi. Lưu Huệ Tường Nhi tử muốn kết hôn, tuy nói còn ở đọc nghiên, con dâu còn lại là Lưu Phổ Học Ngội, hai người cũng là có đã nhiều năm ở chung trải qua, hiện giờ tuổi không sai biệt lắm, thương lượng ở tháng riêng đem hôn cấp kết bên trong xe máy sửa thật đủ bên ngoài lại phiêu nổi lên bông tuyết tuổi trẻ điểm cũng không tồi ít nhất công tác thời gian có thể trường một chút chu nghệ gì đó nếu là lưu huệ tường giới thiệu tự nhiên sẽ không kém xe sử tiến tống trạch một đường xoay quanh mặt thượng về tới đỉnh núi biệt thự vào cửa sau nhìn đến nhiếp tử đang ở phòng khách góc sofa làm công đã trở lại hắn rất là quen thuộc chào hỏi ngay sau đó tiếp tục túi đầu cùng công ty cao tầng triệu khai video hội nghị tống tinh thần lên tiếng thở ra giày nặng áo khoác áo khoác, sủi lơ ở sofa. Mạc Vô Khiêm đi quẻ rượu bên kia cho nàng đổ một ly rượu vang đỏ đưa lại đây, theo sau từ sofa phía dưới cất giữ cách lấy ra một cái thẳng mỏng, đắp ở nàng trên người. Trình đống hiện đại biệt thự dùng chính là trung ương điều hòa, cũng không có trải mà ấm. nhiếp từ nhìn đến hai người hỗ động, cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đại khái là Mạc Vô Khiêm tuổi tác có điểm đại, mà tống tinh thần tuổi tác còn thực non nớt. Lại nói hai người chi dằn cũng không có bất luận cái gì ái mộ nhân tố tồn tại. Ghé vào trên sofa, nhìn trong một góc cái kia thân hình thanh tuyển tiểu hòa thượng, nàng nhịn không được câu môi, cười không tiếng động. Kia một đời, nay tiểu hòa thượng lớn lên cũng rất đẹp, sau lại tuổi lớn, đỉnh một viên đầu trọc, đồng dạng không xấu. Nàng rời đi khi, nghe nói lúc ấy trong cung một vị như hoa như ngọc tiểu công chúa liền ái mộ thượng tiểu hòa thượng, ở trong cung làm ầm ĩ làm tiểu hòa thượng hoàn tục, nàng hảo gà chồng nếu không có tiểu hòa thượng lúc ấy là vương triều nhất đức cao vọng trọng hoàng gia chủ trì tín đồ đông đảo ngay lúc đó hoàng đế chỉ định là muốn âm thầm diệt trừ cái này tai họa tống tổng ta thực buồn cười nhiếp tử không biết khi nào cắt đứt video hội nghị đen nhánh đồng đang lẳng lặng nhìn nàng nàng nhẹ nhàng cười nói nhiếp tổng trưởng rất đẹp nhiếp tử hơi hơi nhếch môi sau đó nói đa tạ khích lệ hy vọng chính mình phiếm hồng lỗ thai không cần bị phát hiện hắn đôi tống tinh thần là cực kỳ chú ý đơn giản là đây là hắn nhiễm bệnh tới nay, cái thứ nhất muốn chủ động tiếp cận nữ hài tử, chẳng sợ đối phương so với chính mình nhỏ 8 tuổi. nhận thấy được đối phương thời gian cũng không có rời đi, nhiếp tử cảm giác được toàn thân cơ bắp căng chặt. một bốn tám tân nhân đổi người xưa, vì giảm bất lúc này xấu hổ không khí, hắn mở ra một phần văn kiện, ở mặt trên gõ gõ đánh đánh, chính là lỗ thay lại dần dần từ phấn hồng quá độ đến trước hồng, giống như sung huyết giống nhau, dường như tùy thời đều phải tản mát ra bước hơi nhiệt khí. an tuyết về nhà sao? thống tinh thần nhìn chằm chằm hắn lỗ thai hỏi bên này công tác tương đối quan trọng không biết lưu tại tống trạch hay không phương tiện đề tài rời đi hắn tốt xấu là thả lỏng một ít phương tiện vốn dĩ ăn tết khi người trong nhà liền không nhiều lắm hơn nữa ngươi cũng bất quá năm người như thế ta liền tiếp tục làm phiền nhiễm từ biết ăn tết lưu tại trong nhà người khác không tốt nhưng hắn trong lòng chính là có chút liên tiếp rời đi mặc dù hai người ngày thường ở bên nhau giao lưu nhiều nhất vẫn là công tác vấn đề hắn cũng cảm thấy thời gian cực nhanh tâm thái tường hòa lâm uyên trở về ngủ Lục áp nhẹ nhàng gõ gõ tống lâm uyên trước mặt mặt bàn tám giờ nhiều trường học thư viện mỗi ngày buổi tối đều sẽ tụ tập rất nhiều học sinh bọn họ trên cơ bản đều sẽ ở chỗ này học tập hoặc là đọc sách thư viện quản lý đều là từ trường học lao sư đảm nhiệm bởi vì lao sư đông đảo trên cơ bản mỗi hai tháng mới có thể đến phiên một lần bởi vậy trường học lao sư cũng không cảm thấy khó xử hơn nữa bọn họ ở chỗ này Bọn học sinh gặp được chung quanh đồng học giải quyết không được nan đề, còn có thể thỉnh giáo bọn họ, cũng vì bọn nhỏ cung cấp tiện lợi. Lại có một chút, thư viện thư tịch rất nhiều, cũng là trường học lao sư thích nhất hưu nhàn thả lỏng địa phương. Học sinh thư viện mỗi ngày buổi tối 11 giờ đóng cửa, đồng thời trong trường học mỗi ngày buổi tối 12 điểm tắt đèn, đại đa số hải tử sẽ không lưu đến quá muộn. Tống Lâm Nguyên gật gật đầu, khép lại trước mặt thư, đi đến nào đó vị trí, dẫm lên một thang, đem quyển sách này phóng hảo. Sau đó cùng lục áp cùng nhau đi ra ngoài. Đông ban đêm trường học thực can tĩnh, đồng dạng cũng thực sáng ngời. So với mặt khác trường học, hồng mông nơi này điều kiện, thật có thể nói là là cả nước đứng đầu. Lại có hai ngày liền phải khảo thí, có áp lực sao? Thống Lâm Nguyên hỏi, ta có thể có cái gì áp lực? Lục áp đúng mai, lần trước trắc nghiệm toàn bộ đạt tiêu chuẩn, người dám tin. Nói lời này thời điểm, lục áp chính mình đều cảm thấy hưng phấn. Ta phía trước ngữ văn dối tinh dối mù. 100 phân có thể khảo 50 phân liền thắp nhang cẳng tạng, lần trước chính là khảo 81 phân đâu, trở về ta mẹ liền cho ta làm một đốn thịt kho tàu, ta liền ăn hai khối, không có chúng ta trường học đầu bếp sư phó làm ăn ngon. Tống Lâm Nguyên cười hàm răng ở dưới đèn đường lấp lánh tỏa sáng, tiếng Anh đâu? Cũng không thành vấn đề, phía trước ta nhìn đến tiếng Anh sách giáo khoa, đầu đều tạng. Lục áp là cái biểu tình tương đối phong phú người, hoặc là nói là cái không có gì nội tâm, tâm tư đơn thuần hài tử, ta đường ca. Nhân ra chính là thượng sơ trung tài học tiếng Anh, chúng ta này nhưng quá sớm, bất quá lâm nguyên, ngươi còn bị đừng nói, ta lão sư giáo ta cư nhiên đều có thể nghe hiểu. Nói nơi này, lục áp tiểu đồng học chống lạnh, lỗ mũi đều phải hướng lên trời, ta ca tiếng Anh nhưng cho tới bây giờ đều không đạt tiêu chuẩn, hắn nói tiếng Anh là khó, cái kia đại kẻ lừa đảo. Ngươi ca khả năng thật không lừa ngươi. Nôn ngữ cũng là chú ý thiên phú, đồng thời còn cần một phần hảo lão sư bọn họ chủ nhiệm lớp lư lão sư giáo thụ tiếng anh liền đặc biệt hảo tổng có thể lấy hài hước dạy học phương thức cho bọn hắn giảng bài năm ba chỉ có một ban lần trước toàn ban tiếng anh không có một cái không đạt tiêu chuẩn thấp nhất điểm cũng ở bảy mươi nhiều vài cái còn khảo mãn phân tống lâm nguyên chính là một trong số đó bởi vì mạc vô khiêm tồn tại tống lâm nguyên tiếng anh khẩu ngữ cũng là học sinh tốt nhất hắn có từ đơn khả năng sẽ không viết nhưng là nói vẫn là không thành vấn đề để cho bọn học sinh hưng phấn chính là lư lão sư cư nhiên yêu đường Đối tượng là sơ trung bộ âm nhạc lão sư. Biết tin tức này là lớp bọn nhỏ đều đỏ bừng mặt. Cái này niên đại tình yêu luôn là hàm xúc mà lệnh người hướng tới. Năm ngày sau, học sinh khảo thí kết thúc, trong trường học lập tức cũng muốn phóng nghỉ đông. Lư lĩnh nhìn lớp bọn nhỏ, trên mặt tươi cười thực gớm áp cũng thực ánh mặt trời. Các bạn học, ngày mai liền phải phóng nghỉ đông, khai giảng ngày định ở sang năm tháng riêng 18, kỳ nghỉ chỉ có như vậy một quyển hơi mỏng nghỉ đông tác nghiệp, bên trong bao hàm sở hữu nền học. Mỗi ngày chỉ cần rút ra nửa giờ thời gian, mà các ngươi chi thức điểm nắm giữ hảo, không ra 7 ngày là có thể viết xong. Lư lĩnh dơ lên trong tay nghỉ đông tác nghiệp, bịa mặt là bọn họ trong trường học gắt chung, này phân nghỉ đông tác nghiệp là hiệu trưởng tổ chức cái năm học Lão sư ra đề mục cũng y nấn, bên trong luôn là này nửa năm qua học được chi thức điểm, trang không nhiều, chính phản diện thêm lên cũng bất quá 40 trang, mỗi một môn học là 10 trang, có ngữ văn, toán học, tiếng Anh cùng khoa học bốn môn chương trình học. Mặt khác trường học chỉ có 2 môn chương trình học, hồng ngông tư lập trường học gia tăng đến 4 môn, nhưng là chương trình học áp lực lại không lớn. Đặc biệt là khoa học môn này, đại đa số hài tử đều thích, bởi vì lao sư sẽ mang theo bọn họ đi phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Đều là chút giản dị không có nguy hại tính thú vị tiểu thực nghiệm, thông qua này đó tiểu thực nghiệm, làm cho bọn họ lánh hội đến khoa học Mỹ, cũng càng dễ bề hài tử ký ức cùng tiếp thu. Lần này khảo thí, chúng ta trong ban không có không đạt tiêu chuẩn đồng học. Trong đó tiếng anh Mãn Vân trong ban có 8 người, các ngươi đều rất tuyệt, không có bắt được Mãn Vân đồng học cũng không cần lo trí, sang năm chúng ta tiếp tục nỗ lực. Hắn mở ra mặt khác một phần giấy cuốn, nơi này là cấp bọn học sinh giấy khen, kế tiếp, ta niệm đến tên ai, ai liền tiến lên đây lãnh thưởng, Tống Lâm Uyên. Đến. Tống Lâm Uyên đứng dậy ở các bạn học hâm mộ trong tầm mắt đi lên trước tới, lễ phép từ lưu lĩnh trong tay tiếp nhận một tờ giấy khen, đây là tam hảo học sinh. Mỗi cái lớp sẽ có 5 tên tam hảo học sinh. Còn lại đồng học đều có thể bắt được một phần manh hộp tiểu phân thưởng Đây là tống tinh thần nói ra, Tâu Ngọc Nhiêu cũng tỏ vẻ tán đồng. Manh hộp là một ít đáng yêu tiểu vật trang sức, có na cha, tề thiên đại thánh, cảnh sát trưởng mèo đen từ từ. Phân phát xong phần thưởng trung tan học tiếng vang lên, lớp sôi trào lên, từng người sửa sang lại cặp sách, chạy như bay ra phòng học. Tống ra cơm tất niên thực phong phú, so với dị vãng đều phải tinh xảo ba phần. Có thể là bởi vì quá song năm muốn đi. Lưu Huệ Tường có thể nói là dùng ra cả người thủ đoạn, làm một đốn sắc hương vị đều đầy đủ bữa tiệc lớn. Chờ mọi người ngồi xuống sau, Tống Lâm Viên bưng lên nước trái cây, Cô Cô, An Tuyết Hảo, Nhiếp thúc thúc, An Tuyết Hảo, Mặc thúc thúc, thường ra ra An Tuyết Hảo. Vài người gật đầu, giơ lên từng người chén rượu cùng tiểu gia hỏa trạng trạng. Tống Tinh Thần lấy ra một cái bao lì xì, phóng tới trong tay của hắn, cho ngươi. Khai giảng trước không phải muốn ở nhà chiêu đái đồng học sao? Vừa lúc cho ngươi lưu chữ mua đồ ăn vặt. Tống lâm Nguyên phủng bao lì xì, cười giống như một cái tiểu đồng ốc, cảm ơn cô cô. Nhiếp từ làm khách nhân, cũng cho Tống lâm Nguyên một cái bao lì xì, mặt khác hai người cũng đều không kéo xuống. Lao lưu, cấp nhi tử xong xuôi hôn lễ, còn trở về sau. Tống tinh thần rất thích Lưu Huệ Tường làm đồ ăn, này ba năm cũng đã bị dưỡng điêu ăn uống. Lưu Huệ Tường cười nói, cái này còn khó mà nói, xem ta nhi tử về sau có thể hay không nhận lời mời đến ngươi trong công ty, năng lực đủ nói, bọn họ sẽ đến nơi này ở ta tự nhiên cũng là có thể đi theo trở về, bằng không cũng chỉ có thể ở nhà cho bọn hắn mang hải tử lạc. Đại khái cũng là luyến tiếp này đối cô chất, rốt cuộc tống tinh thần người đặc biệt hảo, cũng không sẽ đối trong nhà người vênh mặt hất hàm sai khiến, ra vào nhìn đến lao động giúp việc cùng với nhân viên an ninh, càng sẽ không biểu hiện cao cao tại thượng. So với những cái đó tràn ngập các loại số quy củ cao tư thái thế gia đại đủ, ở tống gia công tác, thật là một cái thực tốt lựa chọn. Rốt cuộc chỉ là cố chủ cùng giúp việc quan hệ, Cho dù là ký kết hợp đồng lao động, như cũ thoát khỏi không song đồng dạng đều là nhân loại điểm này, bọn họ là lấy tiền giúp ngươi làm việc, mà không phải tùy ý làm thấp đi sử dụng nô lệ. Ít nhất ở trong huyện trụ tứ hợp viện thời điểm, dương mai tới phía trước, bọn họ nhưng đều là cùng tống tinh thần cô chất ngồi cùng bàn dùng cơm, đặt ở những cái đó trong nhà có thuê công nhân người tới xem, có kia ra cố chủ sẽ cùng thuê công nhân trường kỳ ngồi cùng bàn dùng cơm. Dọn đến nhà mới trong viện, bọn họ trên bàn cơm như cũ là bốn người, Những người khác đều là tụ ở giữa sườn núi lầu một nhà ăn dùng cơm, đồ ăn đốn đốn, có cá có thịt, buổi tối còn sẽ chuẩn bị ăn khuya trái cây, mỗi cái tuần còn có thể ăn đến hai lần điểm tâm ngọt. Lưu Huệ Tường chỉ lo bọn họ bốn người cơm, lần này hắn về nhà, công tác này đại khái suất là muốn từ bỏ, cũng biết Tống Tinh Thần nhân phòng hảo, sẽ không khắc khe người, một lần nữa cấp giới thiệu chính là chính mình trong nhà tiệm cơm đầu bếp, là cái người trẻ tuổi, mới ra sư. Đối phương chính là Tô tình người, phía trước nói công tác này Kia Hải Tử cũng nguyện ý lại đây, rốt cuộc cách trong nhà rất gần, cha mẹ đều là Tô tỉnh nông thôn, liền tính là hắn ngày sau phát triển lại hảo, cha mẹ đều là quyến luyến cố thổ người, là sẽ không theo hắn đi đế đô. Cho nên, trở lại Tô tỉnh công tác cũng khá tốt, tương phản, nơi này tiền lương so với đế đô bên kia đầu bếp còn muốn cao một chút, hơn nữa tiêu phí so đế đô muốn thấp, hắn không lý do cự tuyệt. Kia Hải Tử kêu Lý Tịnh, chính là Thác Tháp Thiên Vương cái kia Lý Tịnh, gia chính là Tô tỉnh, bất quá là cách vách Hoa An thị phía trước ở lưu ra tiệm cơm tổng trong tiệm cấp kim bài đầu bếp đương đồ đệ năm nay năm chung xuất sư tay nghề thực hảo nhân phẩm cũng không nói rốt cuộc chúng ta là nấu cơm cửa hàng sinh ý vệ sinh là trọng trùng chi trọng ta để cử người ngươi yên tâm hảo thống tinh thần gật đầu tự nhiên là yên tâm hán tháng riêng sơ năm sáu là có thể lại đây phía trước chào hỏi qua từ tùng hải thị đến hoa an thị qua lại cũng liền hơn hai giờ khoảng cách từ hướng dương huyện đến hoa an thị khoảng cách cũng không sai biệt lắm hoa an thị tại đây hai mà trung gian ngả về tây phương hướng điều kiện so với tùng hải thị muốn hơi kém một ít nay hai cái thị xem như anh em cùng cảnh ngộ liền tính là hưu một ngày ban lái xe cũng có thể chạy cái qua lại giữa trưa còn có thể tại trong nhà bồi cha mẹ ăn bữa cơm tay nghề tốt chủ nghệ chỉ cần tiền lương không vũ nhục bọn họ chủ nghệ trên cơ bản đều sẽ không quá chọn lui một vạn bước liền tính là ngày sau tống ra phá sản lý tịnh bằng vào một tay hảo chủ nghệ Lại tìm một phần công tác vẫn là thực dễ dàng. Rốt cuộc sư phó của hắn, chính là mỗi năm đều cấp người lãnh đạo quốc yến trưởng ngũ nhân vật, có thể bị nhân vật như vậy dạy dỗ xuất sư, đủ thấy là chủ nghệ phi phàm. Cầm chiều qua đi, trong nhà điện thoại liền vang cái không ngừng, toàn bộ đều là Tống Tinh Thần người quen đánh tới chúc Tết điện thoại. 149 tương lai. Tao vĩnh giọng phá lệ đại, lúc này đang ở cùng Tống Tinh Thần di động video đối thoại, hắn ở phòng khách sofa ngồi, trong nhà cũng là náo nhiệt phi phàm. Tiểu Tống a, An tết hảo. Người cũng hảo. Tống tinh thần cười nói, có hay không bị lao hàn kéo đi làm cu ly? Như thế nào không có, chúng ta trong viện đi thất thất bát bát, kỹ thuật khó khăn quá cao, phỏng trừng không có cái 10 năm 8 năm, chỉ sợ nhìn không tới hy vọng. Ta kia phân tư liệu chính là hy vọng, chỉ cần nghiêm khắc dựa theo tư liệu tới thiết kế, kia khẳng định không thành vấn đề. Tống tinh thần cười lười biếng, các ngươi duy nhất phải làm, cho dù ở nghiên cứu phát minh trong lúc, đem những cái đó chi thức điểm hiểu rõ, đây chính là sáu g thậm chí bảy dê khởi điểm chúng ta đều minh bạch tào vinh trả lời thực nghiêm túc nghiên cứu khoa học có hai điều con đường hoặc là là từ nền bắt đầu hoặc là là từ đỉnh tầng thẩm thấu các ngươi là người trước ta là người sau nhân loại thọ mệnh hữu hạn ta không có khả năng thời thời khắc khắc cho các ngươi chỉ lộ chiếu sáng ngày sau các ngươi không còn nữa ta cũng quy về hoàng thổ sao lại người lại nên như thế nào thấy tào vinh ánh mắt chầm tư nàng tiếp tục nói học được đồ vật liền phải bằng mau tốc độ truyền lại cấp hậu nhân mặc dù ngày sau không có ta tại hạ một thế hệ vẫn là sẽ xuất hiện một cái dẫn đầu người mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại đại biểu khoa học kỹ thuật tiến bộ trước nay đều không phải là nhu hòa càng sẽ không cho người ta lấy thích ứng giảm sốc đường sống hơi nước thời đại địa lực thời đại tin tức thời đại mỗi một lần thời đại thay đổi đều là trong nháy mắt phát sinh điên đảo mà nơi này mỗi một cái thời đại tiến trình đều là gần bằng vào một người hoặc là vài người liền thúc đẩy thế giới phát triển Này ba lần thời đại biến cách, đều là người nước ngoài, mặc dù ta đem tin tức thời đại về phía trước kéo một đi nhanh, nhưng lúc đầu điểm như cũ ở phương Tây. Là một cái có được 5.000 năm văn minh lịch sử quốc gia cổ, đây là chúng ta bi ai, đồng dạng cũng sẽ là chúng ta động lực. Cho nên, cái thứ tư thời đại, ta sẽ làm dẫn đường người, dẫn dắt các ngươi đi hướng đỉnh, đi lãnh hội kia chưa bao giờ gặp qua phong cảnh, chỉ có kiến thức quá như vậy rộng lớn vô ngần phong cảnh, các ngươi mới có thể biết, khoa học mỹ lực, Cũng có thể càng thêm minh bạch học thuật giới thuần định, là có bao nhiêu trầm trọng, muốn gánh vác khởi như vậy trách nhiệm, ta một người làm không được, mà là yêu cầu Hoa Quốc ngàn ngàn vạn vạn học thuật giới mọi người nỗ lực. Tao vĩnh nghe được quả thực nhiệt huyết sôi trào, ngay cả trong phòng khách nhất tử, cũng nhịn không được liên tiếp ghé mắt. Cái thứ tư thời đại, là cái gì? Tự nhiên là chân chính trí chí năng thời đại. Tống tinh thần câu môi cười khẽ, có lẽ mấy năm nay thật sự mở ra, hơn nữa này tống tinh thần tự thân linh hồn hồn dưỡng thân thể này đã càng ngày càng bắt mắt. Chờ đến các ngươi đem năm dề kỹ thuật hoàn toàn nghiên cứu phát minh ra tới, chúng ta liền sẽ ở trong thời gian rất ngắn nhìn đến rất nhiều công nghệ cao sản phẩm. Tỷ như tàu vĩnh ra mặt đều bắt đầu kích động run rẩy, mà tàu gia trong phòng khách đại nhân bọn nhỏ cũng bị tàu gia đại nhi tử đè ép đi xuống. Tỷ như chân chính ý nghĩa thượng xe hơi không người lái, tỷ như cao trí năng ở nhà người máy, vân vân. Nàng giơ tay xoa xoa nằm ở đầu gối tống lâm huyền, lão tào, tương lai thế giới. Là có thể chân chính thực hiện ngao du vũ trụ. Lao tàu đột nhiên cười, giống như ngươi biết vũ trụ là gì dạng. Biết, nhưng là ta không cho rằng các ngươi nhìn đến sau sẽ như thế nào. Chân chính nhìn đến sau, các ngươi sẽ phát hiện, chính mình nhỏ bé đến lệnh người sợ hãi. Lao tàu trong lòng tựa hồ có điểm xúc động, càng có rất nhiều một loại sung sướng. Ta đây tình nguyện sợ hãi. Thực xin lỗi, ngươi khả năng phải thất vọng. Kia một ngày đã đến phía trước, ngươi khả năng muốn quy về bùi đất lạc. Lao ra hỏa. Tào ra hai cái nhi tử nhịn không được hai mặt nhìn nhau, tuy rằng đưa lưng về phía di động, nhìn không tới trong video người, nhưng cũng biết có thể như thế tiêu khiển treo chọc nhà mình phụ thân người, tuyệt đối không phải phàm phu tục tử. Lao tào chút nào không thèm để ý tống tinh thần nói chuyện thần thái cùng ngữ khí, ngược lại nhịn không được cười ha ha, kia không sợ, về sau làm ta nhi tử tôn tử vẽ ra tới, thiêu ở ta mộ phần thượng. ra ra là ai nha? Một cái nũng nịu tiểu cô nương thanh âm ở phòng khách vang lên. Đây là lao tào nhỏ nhất cháu gái, năm nay còn không đến 4 tuổi, lớn lên miễn bản nhiều đáng yêu. Lao tào xoa xoa cháu gái nhi đầu tóc, nói, ngươi nói cái kia người máy có thể làm gì? Có thể kiểm tra đo lường cơ chủ thân thể trạng huống, có thể bảo hộ cơ chủ cá nhân an toàn, có thể hỗ trợ phó đạo hài tử tác nghiệp, cũng có thể hỗ trợ làm việc nhà. Biết nhà ta ngôi sao nhỏ đi? Biết, chính là ngươi về nhà kêu một tiếng, là có thể giúp ngươi bật đèn tắt đèn thậm chí còn có thể giúp người điều động trong nhà sở hữu cà mê ra theo dõi cái kia trí năng tiểu gia hỏa. Tào Vĩnh phía trước đi Tống Trạch tham gia nàng sinh nhật tiến khi, tự mình thử qua, yêu thích đến không được. Chỉ là nàng tạm thời cũng không có tính toán lượng sản. Ghé vào cô cô trên đùi tiêu thực tống Lâm Nguyên vừa nghe, hô một tiếng, ngôi sao nhỏ, mở ra TV, phóng tể thiên đại thánh. Tốt! Một đạo hơi mang máy móc côn lỏ lỉ âm hưởng khởi, sau đó trong phòng khách TV đột nhiên mở ra. Hơn nữa bắt đầu truyền phát tin phim hoạt hình tề thiên đại thánh. Quen thuộc giai điệu, xuyên thấu qua di động truyền lại đến lao tàu bên kia, tàu ra mọi người đều nghe được, chỉ là ngại với video đối diện trần nhà, bọn họ cũng không biết thật giả thậm chí hoài nghi kia nói máy móc lọ lì âm đều là người khác ngụy trang. Gia Gia, ta nhìn xem, Gia Gia Gia Gia, tề thiên đại thánh. Tiểu cô nương vụng về bò đến lao tàu trên đùi ngồi xuống, kết quả hình ảnh chỉ có tuyết trắng trần nhà, Gia Gia, không có tề thiên Đại Thánh Tống lâm viên nhìn đến đối diện xuyên cùng một cái phúc hoa hoa dường như tiểu cô nương, dơ lên di động, thay đổi cả mạ giác, nhắm ngay trong nhà kia đài 75 tức siêu đại lờ cờ giờ TV, mặt trên đúng là tề thiên đại thánh xuất thế hình ảnh. Ra Ra, đây là cái gì? Tiểu cô nương chỉ vào hình ảnh hỏi. Lao Tào ôm tiểu cháu gái, cười hòa ái dễ gần, đây là TV, siêu đại TV. Nhà của chúng ta không có. Tiểu cô nương ngửa đầu nhìn Ra Ra, Lao Tào mấp máy một chút môi, ơn. Chỉ có vị này tỉ tỉ trong nhà mới có. Sau đó hắn dương giọng hỏi, tiểu tống nột, các ngươi công ty không hề nhiều làm mấy đài siêu màn hình lớn tivi Tống tinh thần, không làm, nhà ta đủ dùng. Tiểu cô nương vừa nghe, khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên phấn hồng, nàng hướng về phía di động, mại thanh mại khí hồ, tỉ tỉ, ta là phỉ phỉ, ta thực thích tỉ tỉ trong nhà tivi ta làm ba ba mụ mụ tiêu tiền mua, được không? Trong phòng khách đang xem náo nhiệt tào chết cùng thê tử liếc nhau, lấy khẩu hình hỏi. Chúng ta mua nổi sao? Thê tử nhún vai, nàng nào biết đâu rằng? Tống tinh thần, hảo, ngươi hỏi một chút ba ba mụ mụ, nguyện ý ra bao nhiêu tiền? Lao tảo, hắn đây là thất sủng sao? Tào phỉ phỉ ánh mắt chờ mong nhìn về phía tào chết vợ chồng, ba ba, nhà chúng ta có bao nhiêu tiền, đều cấp tỷ tỷ được không? Tào chết nhịn không được đỡ chán cười khẽ, hảo, đều cấp. Mọi người đều biết đây là vui đùa lời nói, lại nói tào ra điểm này ra sản, ở tống tinh thần xem ra. Đó chính là cái bần dân Lao tạo, sang năm ba tháng làm người cho ngươi đưa hai đài qua đi Đừng nói ta hấu ngươi, hữu nghị giới Một đài hai ngàn năm, hóa đến trả tiền Tào Phu nhân vừa nghe, vội đối với điện thoại bổ sung một câu Tiểu tống A, nếu không cho chúng ta đưa bốn đài đi Vừa lúc thấu một vạn đồng tiền A di trong nhà có ba cái nhi tử đâu Tào ra ba cái nhi tử ở bên cạnh cắn hạt dưa Liên tục lắc đầu, tươi cười không ngừng Tống tinh thần nghe thề ôn hòa từ mềm thanh âm tươi cười cũng không khỏi nhu hai phân vất vả ở quỷ môn quan bồi hồi ba lần lao tàu đối ngài nhưng hảo nhi tử còn hiếu thuận tàu phu nhân không nghĩ tới đối phương có thể hồi lấy như vậy ngôn ngữ hốc mắt tức khắc cảm thấy ấm áp lao tàu thực cố ra nhi tử cũng hiếu thuận cảm ơn ngươi sang năm ba tháng đế liền sẽ đưa đến nàng thanh âm thanh triệt như gió không quấy dày các ngươi một nhà đoàn tụ chúng ta muốn đi tầng cao nhất thì nướng có thời gian có thể cho lão tàu mang các ngươi tới nhà của ta làm khách chư vị tân xuân vui sướng Tài kiến. Di động video bị cắt đứt, tàu phu nhân đem cháu gái ôm đến chính mình trong lòng ngực, cảm khái nói, này tiểu cô nương thật tốt. Lao tàu cười rất là tự đắc, nhân phẩm không lời gì để nói, nơi này cũng không có người có thể cập. Hắn giơ tay chỉ chỉ cái chán. Bên cạnh, tàu hàng cấp lao ra tử tới rồi bị trà nóng, đem, kia tivi là bao lớn. Ta như thế nào trước nay không nghe nói qua có như vậy tivi, rõ ràng độ quái dò người. Đó là 4K độ phân giải. 4.096-2.160 độ phân giải độ phân giải, nhà chúng ta chỉ có 720-576, ngươi nói đi. Lao Tào thở dài nói, Kia TV là tiểu tống chính mình kỹ thuật, sau đó làm chính mình công ty nhân sinh sản, thả xuống thị trường giá cả, bảo thủ phòng trừng đều đến 6.000 khối một đài. Tào ra người đều cảm thấy giật mình. Tào phỉ phỉ phủng mãi mãi cánh tay, ra ra, Kia TV lớn không lớn. Lao Tào cười nhéo nhéo cháu gái nhi phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, đại nhưng đại đâu đều có thể cấp chúng ta phỉ phỉ đương giường ngủ Tào ra con dâu thở hốc vì kinh ngạc ba thật sự có như vậy đại ân chiều dài đại khái ở một m tám độ rộng cũng tiếp cận một m độ dày đại khái ở sáu cm tả hữu có thể trực tiếp treo ở trên tường kia nhưng thật ra thật không quý lao tào hừ một tiếng sắc mặt lại mang theo áp lực không được cười gì quý không quý nàng liền không nghĩ đòi tiền Tào ra người lại lần nữa sửng sốt Tao phu nhân một phen chụp ở trượng phu cánh tay thượng, như thế nào, ngươi còn muốn chiếm nhân ra tiểu cô nương tiện nghi? Ngươi này nói cái gì? Lao tao bất đắc dĩ nhìn bạn già liếc mắt một cái, nói là đòi tiền, cũng chính là miệng nói nói. Bọn họ công ty bản thân liền không sinh sản Tivi, càng không có Tivi tiêu thụ cho phép chứng, đưa tiền nàng cũng sẽ không muốn. Ta so ngươi hiểu biết cái kia tiểu nha đầu. Không bằng qua sông năm, ngươi ở nhà cho nàng làm hai sạp đồ chua, chờ sang năm lại làm đưa xe vận tải cho nàng mang qua đi. Tào phu nhân cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, không có tiêu thụ cho phép tự nhiên là không thể tiến hành buôn bán, nhưng người ta đều nói 2.500 khối, hơn nữa kia TV thật đúng là không đáng giá này đó tiền, không cho căn bản không thể nào nói nổi. Này không phải bọn họ toàn ra chiếm người tiện nghi sao? Nếu là Lao Tào sớm một chút nói, nàng nơi nào đến nỗi nhiều muốn nhân ra hai đài TV, cái này làm cho tiểu cô nương trong lòng sao tưởng. Hiểu biết điểm này, Tào phu nhân trong lòng liền bắt đầu phát đổ, Lao Tào. Ngươi cùng tiểu tông nói nói, một đài là được, ta không cần nhiều như vậy. Một năm không nàng là đặc hiệu dược. Xem bạn già không đệ bụng, nàng ở bạn già cánh tay thượng ninh hai vòng, không cần tiền, chúng ta liền dùng tạ lễ thay thế, sang năm ta cho nàng nhiều làm chút thức ăn, nhiều đưa chút năm, chúng ta cũng liền để này tivi phí dụ. Bạch muốn nhân ra đồ vật, nàng trong lòng sao có thể không có trở ngại. Hành, lúc sau ta cùng nàng nói tiếng. Lao tảo vốn dĩ cũng không thế nào thật sự, nếu không có trong nhà tiểu cháu gái mở miệng, hắn cũng sẽ không thảo luận cái này đề tài. Tháng riêng sơ tám, Lý Tịnh mang theo hai cái đại đại hành Lý Túi đi tới Tống Trạch. Lưu Sư Phó, nhìn thấy Lưu Huệ Tường, Lý Tịnh cười hì hì cùng người chào hỏi, ta không có tới văn đi? Không có, ta định ngày mai buổi tối vẽ xe lửa. Đem người đưa tới trong phòng khách, Lý Tịnh dọc theo đường đi đều không có khắp nơi đánh giá, một phương diện là tố chất vấn đề, về phương diện khác cũng là cảm thấy Lưu lại sau, sớm muộn gì đều có thể xem cái đủ, không vội tại đây nhất thời Tống Tinh Thần đã đi công ty, Tống Lâm Nguyên mời trong phòng ngủ 3 cái tiểu đồng bọn tới trong nhà làm khách, lúc này đều ở lầu 2 phòng chiếu phim xuyên thấu qua màn hình lớn xem điện ảnh đâu. Lưu Huệ Tường đem người đưa tới Mạc Vô Khiêm trước mặt, "Tiểu Mạc a, đây là Lý Tịnh." Hai người bắt tay, lúc sau dẫn người ở trong phòng bếp đi rồi một vòng, theo sau lại mang đi ngầm hai tầng phòng cất chứa, hắn phòng liền dùng Lưu Huệ Tường cách vách, có độc lập vệ tắm. "Tiểu thư không ở nhà, giữa trưa ngươi trước chuẩn bị mấy thứ bọn nhỏ thích ăn." Tiểu thiếu gia đồng học ở nhà làm khách. Mặc vô khiêm công đạo một tiếng. Lý Tịnh gật đầu đáp ứng, nhà này phòng bếp đều thực hiện đại, làm người trẻ tuổi thượng thủ thực mau. Trừ bỏ một ngày tăng cơm, ngẫu nhiên cũng sẽ có ăn khuya, điểm tâm ngọt người có thể sau khi làm xong phong tới tủ lạnh. Lưu Huệ Tường Hòa hắn nói lên tống ra công tác, trừ bỏ công tác thời gian, còn lại thời gian đều là chính mình. Ngày thường có thể đi trong huyện mặt đi dạo, cũng có thể lưu tại trong nhà nhìn xem TV gì đó, hoặc là tìm trong nhà người nói chuyện thiếm thực tự do Tiểu hoa tới mau vào phòng hạnh hoa thẩm nhìn thấy tống tinh thần nhiệt tình đem nàng mang vào nhà chi gian không tính đại hai gian phòng bãi tràn đầy đồ vật ngày mai là triệu khỏe mạnh kết hôn đại hỷ nhật tử triệu kiến đảng cũng ở năm trước thượng nửa năm kết hôn phòng ở cũng ở trong huyện triệu khỏe mạnh phòng ở xem như ba cái huynh đệ bên trong lớn nhất kết hôn phô trường cũng là tốt nhất làm nhỏ nhất nhi tử hắn cùng mặt trên hai cái huynh đệ là cùng năm ra ngoài làm công kiếm tự nhiên không sai biệt lắm khá vậy nhiều tổn không ít tiền. Phòng ở là 160 bình cư dân lâu, này phê cư dân lâu là trong huyện chủ trương tu sửa, cũng không có đơn độc tìm chủ đầu tư, cũng là trong huyện nhóm đầu tiên 6 tầng lầu phòng, cuối cùng bán phòng thu vào đều sẽ thu về huyện tài chính cục. Nhằm vào như vậy một bộ căn phòng lớn, tân tức phụ bên kia tự nhiên là vạn phần vừa lòng. Rốt cuộc quanh thân thôn đều bắt đầu trụ nhà lầu, nếu là trong huyện còn ở nhà trệt, tổng cảm thấy nhà mình khuê nữ giống như muốn kém một bậc dường như lễ hỏi cấp còn tính có thể tổng cộng tám trăm đồng tiền mặt khác còn có tam đại kiện tv tủ lạnh cùng máy giặt đón dâu đội ngũ còn lại là một kiểu mới tinh xe máy ở cái này niên đại xe máy kết thân cũng coi như là nhất đẳng nhất phô trường tuy nói hướng dương huyện phát triển thực mau nhưng cơ bản đều là quốc gia sản nghiệp dân doanh xí nghiệp cơ bản không có cái gì nơi dừng chân ba tánh người đều thu vào trình độ cũng không có nhiều ít tăng lên đơn giản chính là cư trú hoàn cảnh tốt không ít hiện tại hồng ngông điện tử xưởng Một tháng tối cao thu vào không đến 400 khối, này ở địa phương xem như phi thường cao, một năm nếu là bất động này số tiền, đủ để tồn hạ 3.000 đồng tiền, trồng trọt một năm căng chết cũng liền 1.000 tả hưu, xóa phí tổn cùng nhân công, thậm chí đều thừa không dưới 200. Mà hồng mông công ty những cái đó cao bằng cấp công nhân, tiền lương đều là 2.000 nguyên khởi bước, mặc dù là hồng mông nhân viên an ninh, mỗi tháng cũng là cố định tiền lương 500 nguyên, lúc sau theo lạm phát, tiền lương vẫn là sẽ không ngừng để cao. Đem bao lì xì đưa cho hạnh hoa thẩm, tìm cái mã chát cùng nàng ngồi ở nhà chính. Thân nương tử người ở nơi nào? Cách vách trong huyện, cách chúng ta cũng không đến 100 dặm mà. Ở tiểu học đường lao sư, lần này kết hôn sau, tính toán điều đến chúng ta trong huyện đi làm. Này chức nghiệp thực không tồi. Hiện giờ lao sư chức nghiệp vẫn là thực nổi tiếng, nữ giáo viên hôn nhân thị trường cũng cơ bản ở vào đỉnh trạng thái, mặc kệ là tham gia quân ngũ, vẫn là công an, lại hoặc là bác sĩ từ từ bọn họ đều nguyện ý cưới một vị lao sư làm thê tử trong huyện lộ đều đã trải săn bằng mấy cái chùi hai bên đường cửa hàng cũng đã dỡ xuống chuẩn bị mấy năm nay một lần nữa ở ven đường tu sửa cửa hàng con đường mở rộng công trình đã kết thúc chỉ chờ kế tiếp xi si măng trải hành hoa thẩm cửa hàng là thuê bởi vì mặt đường mở rộng cùng với huyện thành thành thị quy hoạch kia mặt tiền cửa hàng cũng bị dỡ xuống phá bỏ và di rời khoản cũng không nhiều chỉ là dựa theo trong huyện hiện giờ phá bỏ và di rời tiêu chuẩn Chi trả phòng chủ một bút khoản tiền, cả nước trước mắt đều là loại này phá bỏ và di rời phương thức, bởi vậy cũng liền không ai đi đầu hồ nháo. Hiện tại quốc nội kinh tế bay nhanh phát triển, cùng nước ngoài đơn đặt hàng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Tuy nói địa Úc là hạng nhất lợi nhuận kết xù sản nghiệp, nhưng Tống Tinh Thần cảm thấy, giữa địa Úc chống đỡ quốc gia kinh tế, thế tất sẽ giống như bọt nước giống nhau, sớm muộn gì sẽ dưới ánh mặt trời rách nát. Trừ phi là thật sự gian nan, bằng không quốc gia là sẽ không đi này một bước hiện nay năng lượng mặt trời nhà máy điện công trình đơn đặt hàng đều đã bài tới rồi năm năm sau quốc gia đông đảo kỹ thuật xây dựng nhân viên đều không ngừng lao tới hải ngoại khai thác thị trường quần quận không ngừng ngoại hối chảy vào đến quốc gia ngân hàng mặt khác còn có đường sắt xây dựng quang khắc cơ đơn đặt hàng từ từ mỗi một bút thu vào đều là giá trên trời hiện giờ hướng dương huyện phi cơ chế tạo công ty cũng ở khuya chiêng gõ ngọ xây dựng giữa lúc sau nơi này sẽ ở tống tinh thần chỉ đạo hạn tiến hành quân dân lượng dụng phi cơ chế tạo Ngày sau một khi xuất khẩu, lại sẽ là hạng nhất doanh thu. Mà công nghệ cao sản nghiệp quật khởi, thế tất sẽ yêu cầu công nghệ cao nhân tài chống đỡ, hỗ trợ lẫn nhau dưới, giáo dục phương diện cũng sẽ trảo càng khẩn. Hoa quốc 12 trăm triệu nhân khẩu, thế giới dân cư đệ nhất đại quốc, ngoại quốc bằng vào ba lượng trăm triệu hoặc là mấy ngàn vạn dân cư là có thể khởi động một mảnh khoa học kỹ thuật vương quốc. Hoa quốc cũng không đạo lý làm không được điểm này. Mế quốc muốn thực hiện mế nguyên ba quyền, từ năm trước liền tưởng thực thi hành động. Lại bởi vì Hoa Quốc đột nhiên xuất hiện thế giới đứng đầu quang khắc cơ, cùng với Viễn siêu thế giới sở lý giải năng lượng mặt trời phát điện thiết bị, cùng với trước mắt thế giới đứng đầu siêu cấp máy tính kỹ thuật, mà làm kia một kế hoạch suýt nữa sinh non. Ban đầu ở 90 niên hạ nửa năm thực hiện mục đích, mai cho đến hiện tại đều còn ở chủ bị ấp ủ giữa. Ai nắm giữ thế giới này tối cao khoa học kỹ thuật, ai liền nắm giữ thế giới lời nói quyền. Hoa Quốc đang đứng ở phát ra xã hội hiện trạng bên trong nước ngoài ánh mắt đều nhắm ngay này phiến có được năm nghìn năm văn minh phương đông quốc gia cổ hiện giờ đối hoa quốc như hổ dình mồi quốc gia không ở số ít bởi vì hoa quốc tồn tại ảnh hưởng mặt khác quốc gia giã tâm cùng bá quyền đây là bọn họ sở không cho phép kỹ thuật luật lấy không có lúc nào là không ở chỗ tối phát sinh nhưng là tống tinh thần tồn tại là cái này quốc gia ngắn hạn phục hưng hy vọng nàng giống như một khối gầy yếu đã lâu bệnh thể đột nhiên xuất hiện đặc hiệu dược một châm rót vào đi xuống khối này bệnh thể sẽ lấy cực nhanh tốc độ thôi phục tinh thần phân chấn đồng bột lực lượng. Bởi vậy, quốc gia âm thầm đối nàng bảo hộ lực độ là cực đại, một khi có người đem họng súng nhắm ngay nàng, ở nàng bên người sẽ xuất hiện một nhóm người, vì nàng dựng nên một đạo tường đồng vét sát. Triệu ra ba cái con dâu đều không phải làm gia đình phụ nữ chủ nhân, mỗi người đều có chính mình công tác. Con dâu cả năm kia cuối năm bị điều tới rồi bảo vệ môi trường cục, nhị con dâu là một người kế toán, tam nhi tức còn lại là tiểu học lao sư trong nhà lão triệu mang theo ba cái nhi tử ở bên ngoài làm công trình dư lại nương bốn cái ở nhà thủ phía trước hai cái con dâu sớm muộn gì đều là ở trong tiệm dùng cơm mỗi tháng cấp hạnh hoa thẩm một bút vất vả phí hiện tại nhiều cái tam nhi tức đơn giản chính là nhiều một chương miệng náo nhiệt lại cũng sẽ không nhiều mệt mấu chốt triệu ra ba cái nhi tử đều là có thể kiếm tiền kiếm tiền cơ bản đều cho nhà mình tức phụ chính mình chỉ để lại một chút sinh hoạt phí đem tiền lương tồn lên về sau vì đời sau làm chuẩn bị Triệu gia đại tẩu tử hiện tại đã hoài bảy tháng có thai, sắp sinh sản. Nhị tẩu tử cũng có ba tháng có thai. Bởi vậy hạnh hoa thẩm cả ngày đều mị không khép miệng được. Trong nhà hỉ sự không ngoài cưới tức sinh con. Hồng Nông công ty mỗ hạng mục bộ, lúc này đang ở đối một khoản tân trò chơi tiến hành cuối cùng thí nghiệm. Đây là một khoản học tập giải trí tương kết hợp trò chơi bắt trước xây dựng loại. Có thể căn cứ trò chơi cấp ra đề mục, tới tiến hành giải đáp, trả lời song sau, sẽ được đến một cái tiểu bóng đèn hình dạng chi thức điểm. Sau đó tiêu hao chi thức điểm, tiến hành quốc gia xây dựng. Xây dựng bản vẽ từ thấp đến cao, lại thôn xóm nhỏ đến huyện trấn, lại đến tỉnh lỵ trực tiếp đến thủ đô, lúc sau sẽ hình thành một quốc gia. Này kiến trúc phong cách có hiện đại cổ đại quốc gia, cũng có hiện đại đại đô thị cùng với tương lai siêu công nghệ cao sắt thép rừng tây Tống tinh thần cũng không có tham dự ở bên trong này, phía dưới chỉnh tư liệu thời điểm, nàng cảm thấy như vậy khá tốt. trò chơi nội tồn trung quy trung củ, từ nhỏ học chi thức đến sơ trùng chi thức lại đến cao trung tri thức cùng đại học tri thức tổng cộng bốn cái giai đoạn thiết kế phương án muốn đem ba cái bất đồng thời kỳ quốc gia xây dựng thành công người đến nắm giữ các giai đoạn sở hữu khoa chỉ bằng mượn một cái khoa là vô pháp thông quan thiết kế đồ cũng là mỹ thuật bộ bằng vào tư liệu cùng ngẫm lại làm được kiến mô không thể không nói tống tinh thần xem qua sau đều cảm thấy xinh đẹp Tiết nguyên tiêu hôm nay đế đô nào đó gia đình một cái dáng người lược hiện mượt mà thiếu niên đang ở cùng người nhà biên xem nguyên tiêu liên hoan sẽ vừa ăn bánh trung thu Tiểu hai tử phụ thân mua một đài di động, di động liền gác ở phòng khách trên bàn trà. Hắn vùng di động, xúc ở trong góc chuẩn bị chơi chơi, đến nỗi chơi cái gì, hiện tại di động cũng không có gì có thể chơi, đơn giản là đối tân sự vật tò mò. Cơ lắc mở trong đó một cái áp, nhìn đến trang đầu trí đỉnh một cái tranh tuyên truyền, đưa đến phụ thân trước mắt, ba, đây là cái gì? Hai tử gia trưởng nhìn thoáng qua, cơ lắc mở hình ảnh, bên trong có đối trò chơi này giới thiệu, cư nhiên là học tập phần mềm hai tử phụ thân giản lược nhìn quét một bên thuận tay đao loạt số dưới nửa phút sau hắn cớ lạch mở đao loạt tốt phần mềm trong nháy mắt màu sắc rực rỡ hình ảnh chiếm cứ toàn bộ màn hình di động một năm một mở điện đây là đối trò chơi này giải thích tiến vào đăng ký giao diện mặt trên đánh dấu năm mãn mười tám tuổi có thể chính mình bằng vào thân phận chứng chứng thực đăng ký mà không đầy mười tám tuổi hài tử tắc yêu cầu ra trưởng thân phận chứng đăng ký cũng yêu cầu ra trưởng giám sát từ tùy thân trong bóp tiền lấy ra thân phận chứng Đưa vào số thẻ căn cước, tiến vào sau, nhìn như tử, ngươi tưởng lấy cái tên là gì? Cảnh sát trưởng nghèo đen. Tiểu mập mạp vội vàng nhấc tay trả lời. Hai tử phụ thân cười cho hắn đăng ký trò chơi tên, dựa theo giao diện nhắc nhở, lựa chọn sơ chung năm nhất đầu đề. Lúc sau tiến vào đệ nhất trương bản đồ, nơi này là một mảnh đất trống. Đất trống là có từng khối tiểu ô vương tạo thành, mà ở ô vương phía dưới có một loạt hoạt động ý cổn. Ý cổn có cây cối, có phong úp, có gia cụ từ từ Mỗi một cái ủi cồn đều yêu cầu tương ứng chi thức điểm mới có thể giải khóa. Đem điện thoại đưa cho Nhi Tử, thuận tiện cho hắn cờ lật mở góc trên bên phải trạm kiểm soát. Cửa thứ nhất là một đạo ứng dụng đề. Sẽ sao? Tiểu Mập Mạp bản thân cũng không toán học cha. ở lớp thành tích có thể chụp ở phía trước mười tên. Đạo thứ nhất chạm kiểm soát tự nhiên là khó không được hắn. Ba lượng hạ cởi bỏ đáp án. Theo thanh thúy len canh thanh, một viên tiểu bóng đèn chi thức điểm liền bay đến góc trái phía trên, rơi khỏi trạm kiểm soát. Nhìn đến phía dưới đường lát đá chỉ cần một viên chi thức điểm, tiểu béo tay điểm đi xuống, kéo động đến phía trên một cái không ô vương chỗ. Hai cha con ở bên này chơi vui vẻ vô cùng, trong nhà những người khác thấy thế, cũng không có tới quấy dày bọn họ. Vẫn luôn chơi đến thứ 20 nhiều quan thời điểm, xuất hiện một đạo bao nhiêu đề, đề mục này trong lúc nhất thời thật đúng là làm khó tiểu mập mạc. hắn tăng cường mày, ba, đề này như thế nào làm? Hai tử phụ thân thấy thế, cẩn thận thẩm đề sau. ở chung A96. Hài tử phụ thân cũng chỉ là cao trung trình độ, năm đó nhưng không có thi đầu đại học, hơn nữa này đều qua đi nhiều năm như vậy, có chút sơ trùng chi thức điểm một chốc thật sự khó có thể nhớ kỹ, công tác phương diện cũng càng là dùng không đến, một chốc không khỏi cũng ngốc ngốc nhiên. Cái này, ngươi hảo hảo thầm đề, nhìn nhìn lại, nhìn nhìn lại. Tình huống như vậy, ở rất nhiều trong nhà có di động hài tử trên người cũng phát sinh, dựa học tập tới chơi trò chơi, gia trưởng đối này vẫn là sẽ không phản đối mỗi một cái trạm kiểm soát đều không phải là cố định trạm kiểm soát đề mục toàn bộ tùy cơ nhưng đều là tuần hoàn theo từ dễ đến khó sách lược tiểu mập mạp ném xuống di động trở về lấy toán học sách giáo khoa dùng phương thức này tới đốc xúc hải tử học tập ở cái này nghỉ đông đối gia trưởng tới nói quả thực chính là kinh hỷ chơi biết nhà mình hải tử viết xong nghỉ đông tác nghiệp sau liền rốt cuộc không chạm qua sách giáo khoa ở trò chơi giao diện còn có một cái diễn đàn tiến vào sau bên trong đã có người phát ra kiến trúc tiến độ cùng hình ảnh nơi này vật kiến trúc là chính mình bày biện cũng có thể coi như là một cái thiết kế đồ có hình ảnh bãi chính là lung tung rối loạn mà có hình ảnh bày biện phong cách có thể đưa tới rất nhiều hồng tâm điểm tán diễn đàn còn có đề mục giao lưu cùng giải đáp trước mắt tuyên bố nhân số không tính nhiều tổng cộng cũng liền không đến hai trăm điều trên cơ bản đều là đối mẫu một cái đề mục kỹ càng tỉ mỉ giải đáp cùng với giải đáp ý nghĩ cũng chính là tại đây một năm tháng riêng mười sáu năng lượng mặt trời phát điện trạm bên kia chính thức mở điện tống tinh thần ngồi ở trước máy tính nhìn phía trước phát tới video phát sóng trực tiếp hình ảnh lư tiên sinh đích thân tới hiện trường tiến hành rồi nói chuyện theo một trận pháo mừng phát ra phát điện hệ thống khởi động hình ảnh thay đổi một vị khác ngoại cảnh phóng viên đứng ở địa phương tỉnh một chỗ lạc thành không mấy năm tân thôn xóm một hộ nhà trong nhà tiếp thu đến phát điện trạm mở điện tin tức sau nàng thỉnh chủ hộ kéo lên trong nhà công tắc nguồn điện theo sau mở ra đốt đèn sáng sáng chủ hộ thê tử nhìn đỉnh đầu sáng lên bóng đèn hốc mắt đều đỏ mà chủ hộ cũng là tay chân run rẩy vô pháp ức chế. bọn họ bên này thuộc về xa xôi khu vực, cấp điện còn không có trải đến nơi đây. Từ ba năm nhiều trước, năng lượng mặt trời nhà máy điện ở buồn tỉnh lạc hộ, vì đem điện lực chuyển vận đến Hoa quốc ngàn gia vạn hộ, quốc gia bắt đầu ở chỗ này trải cấp điện, giá khởi từng cây điện cọc. Đồng thời buồn tỉnh cũng lấy ra một số tiền tham dự đến trong đó, đem cấp điện trải đến tỉnh nội các huyện trấn thôn xóm. thôn này kêu tháp tháp thôn, xa xôi lạc hậu, trong thôn dân cư không đến ngàn người. Hài đồng đi học cũng đến đi rất xa lộ, hơn nữa trong nhà cũng không có mở điện, mỗi đêm đều là điểm dầu hỏa đèn học tập, càng đừng nói là xem TV. Nguyên tưởng rằng còn phải quá rất nhiều năm mới có thể nhìn đến nút đèn, ai biết nhiều năm nguyện vọng một sớm thực hiện. Quốc nội trước mắt 1200 triệu nhân khẩu, mở điện số còn không đến một phần năm, nhưng là mặt trên vẫn luôn ở cường điệu, bọn họ sẽ nỗ lực làm cả nước ba cánh đều có thể dùng tới điện. Hiện giờ, quốc gia khẩu hiệu thực hiện, bọn họ cái này thôn trang nhỏ cư nhiên thật sự liền thông điện. Này một tòa phát điện trạm còn không phải lớn nhất, kế tiếp, quốc gia sẽ ở cách vách hạc tỉnh lại kiến một tòa quy mô siêu gấp 10 lần siêu đại hình phát điện trạm, một khi kiến thành, này hai tòa phát điện đứng ở tiền mặt giai đoạn, cũng đủ cung ứng nửa cái hoa quốc lượng điện nhu cầu. Đương nhiên, quốc gia phát triển tấn mãnh, ngày sau điện lực nhu cầu sẽ liên tục khuyết trường, quốc gia đối này cũng không lo lắng, rốt cuộc hạc tỉnh có toàn hoa quốc lớn nhất thổ địa diện tích cùng với sa mạc hóa diện tích nơi này cũng đủ duy trì tu sửa thượng trăm tòa siêu đại hình nhà máy năng lượng nguyên tử không ngừng bởi vì là vô ô nhiễm vô tiêu hao điện phí rẻ tiền thả sẽ không chiếm dùng tay ruộng quốc gia đối này không có bất luận cái gì nỗi lo về sau lâm uyên đồ vật đều mang thể. tân học kỳ khai giảng với lúc gặp một cái mưa rầm thời tiết vũ thế cực tiểu lại rất dày đặc đứng ở bên ngoài không đến một phút cả người đều sẽ bị một đoàn hơi ẩm sở bao phủ tống lâm uyên bên trong ăn mặc một kiện tuyết trắng áo sơ mi Trung gian một kiện châm dệt vô tay áo sam, bên ngoài là màu xanh biển anh luân phong giáo phục áo khoác, tháng riêng trời giá rét, mặc vô khiêm còn cho hắn tăng thêm một kiện áo lông vũ, bọc một cái châm dệt vây cổ. Tống Lâm Uyên xách theo hai vai bao, cả người nhìn qua tinh thần có tinh thần phân chấn. Đều mang hảo, nghỉ đông tác nghiệp cũng không bỏ xuống, cô cô, ta đi là hảo. Đưa đến phòng khách cửa, nhìn theo tài xế lái xe đem người tiến đi, nàng hôm nay có việc, không đi công ty. Về sau đón đưa Tống Lâm Uyên công tác liền giao cho chuyên môn tài xế, vị này tài xế cũng là từ Tống Trạch an bảo đoàn đội chọn lựa ra tới, tự thân còn có rất mạnh vật lộn kỹ xảo, thả kỹ thuật lái xe bất phàm. Mặc Vô Khiêm là Tống Trạch quản gia, đều không phải là tài xế, phía trước là bởi vì không có thích hợp tài xế người được chọn, năm nay hai người bọn họ đều có chính mình tài xế. Lam Lý Tịnh giữa trưa chưa hảo hảo chuẩn bị một chút, buổi sáng sẽ có khách nhân lại đây, đối phương là từ nước ngoài trở về, giữa trưa chuẩn bị cơm tây. Tốt, mà Tống gia khách nhân ở hôm qua đến cách vách tỉnh sân bay hôm nay cưới xe lửa đến tùng hải thị lúc này đang từ tùng hải thị một đường chạy tới hướng dương huyện ba ba chúng ta khi nào tới mục đích điện một cái thiên nhiên cuốn tiểu cô nương tò mò nhìn ngoài cửa sổ xe chợt lóe mà qua cảnh sắc hỏi đại khái còn có hơn ba giờ tiểu kỳ sốt ruột ước sao ba mươi tuổi tả hữu nam nhân sùng nịch xoa nữ nhi tiểu quyền bao không có quên tới phía trước đáp ứng ba ba nói đúng không khương tiểu kỳ ngoan ngoán gật gật đầu muốn nghe ba ba nói không thể nghịch ngợm Đối. Khương Lạc Thiên xoa nàng mềm mại đầu tóc, nhìn thấy ra ra mãi mãi cùng thúc thúc cá di đừng quên chào hỏi. Hảo. tiểu cô nương dùng sức gật đầu đáp ứng. Thời gian bay nhanh, tiến vào hướng dương huyệt khi, nhìn đến bên này phát triển tình huống, Khương Lạc Thiên không khỏi kinh ngạc lên. Sư phó, vì cái gì một cái tiểu huyện thành phát triển so thành phố đều phải hảo. Tài xế sư phó xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn cái này người mặc quý khí nam nhân, cái này ai biết được, nghe nói nơi này ra cái nhu nhân kéo địa phương kinh tế. Mặt đường vẫn là hoàng thổ lộ, chính là lại không có vẻ như thế nào sốc nảy, mặt đất bị sửa chữa rất là săn bằng. Trong huyện không ít địa phương đều bị dỡ xuống, phá hủy vật kiến trúc đang ở bị từng chiếc cha thổ xe qua lại vận chuyển rửa sạch, nơi xa mơ hồ có thể nhìn đến cao lầu bóng dáng hắn cảm thấy có thể là huyện chính phủ dọn đến bên kia cao lầu đi. Tài xế một đường khai hướng Thanh Khê Thôn. Sư phó, liền ở Thanh Khê Thôn bên cạnh trên núi. Tân Lạc Thiên nói, tài xế sư phó khai thượng một đoạn đường xi măng không đến hai phút đi và ở vào chân núi tống trạch trước đại môn từ bên cạnh cửa nhỏ đi ra một vị dáng người cường tráng nam nhân giơ tay cản lại bọn họ xe thư nhân nơi ở cấm tiến vào tài xế vẻ mặt mộng bức đem xe tắt lửa này liền tư nhân nơi ở chân núi a đại huynh đệ cả tòa sơn đều là nhà ngươi tần lạc thiên tử trên xe mang theo nữ nhi xuống xe đi ra phía trước ngượng ngùng, xin hỏi nơi này là tống cục đá ra sao bảo an sửng sốt một chút nơi này là tống trạch chủ nhân ra lại không gọi tống cục đá nhìn đến kia thật lớn thạch điêu mặt trên hai chữ tần lạc thiên cảm thấy chính mình khả năng tìm lầm địa phương hán tử trong lòng ngực móc ra một chương viết tay địa chỉ đưa cho bảo an thỉnh lại giúp ta nhìn xem cái này địa phương ở nơi nào đối phương nhìn thoáng qua địa chỉ viết chính là hướng dương huyện mộng khê sơn địa chỉ liền ở chỗ này ngài họ gì kẻ hèn họ khương khương lạc thiên nói bảo an gật gật đầu thỉnh chờ một lát lúc sau quay lại phòng an ninh cấp mạc vô khiêm gọi điện thoại một phút sau tên này bảo an mở ra một chiếc sáu tòa xe lại đây hai vị tìm đúng rồi địa phương thỉnh lên xe đi ta mang ngươi đi gặp tống tiểu thư khương lạc thiên từ cốp xe lấy ra hai cái dương hành lý bị bảo an phóng tới mặt sau trên chỗ ngồi theo sau cha con hai ngồi ở trung gian một loạt từ chậm rãi rộng mở đại cửa sắt tiến vào một đường khai hướng đỉnh núi vị này tống tiểu thư tống tiểu thư phụ thân đã kêu tống cục đá Bất quá tống tiểu thư cha mẹ ở rất nhiều năm trước liền đã qua đời. Khương Lạc Thiên cứng họng. Một đường đi vào đỉnh núi biệt thự, bảo an đem hai người đưa đến cửa, mặc vô khiêm đã chờ ở nơi này. Là Khương Lạc Thiên, Khương Tiên sinh sao? Ta là hai vị bên trong thỉnh, tiểu thư đã đang chờ nhị vị. hắn công đạo bên cạnh hai vị hầu gái, làm người đem hành lễ đưa đến lầu ba phòng cho khách. Khương Tiểu Kỳ vẫn là cái không đến 10 tuổi nữ hoa hoa, từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên. Sinh hoạt điều kiện tự nhiên không phải quốc nội tầm thường hài tử có thể so, hiện giờ nhìn đến trước mắt biệt thự, nàng cũng cảm thấy hoa cả mắt. Đi theo phụ thân đi vào phòng khách, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở sofa nữ nhân. Khương Lạc Thiên Tống tinh thần nhìn cha con hai liếc mắt một cái, chỉ chỉ đối diện, mời ngồi đi. Một năm hai lá dụng về cội. Khương Lạc Thiên ở nàng đối diện ngồi xuống, đem nữ nhi an trí ở bên cạnh. Tống tiểu thư ngươi hảo, nói vậy ngươi đã biết ta thân phận, lần này là chuyên môn lại đây thăm tống thúc thúc. Biết, năm đó hai người là cách hai phòng cứu bà con, phụ thân ngươi vì ta phụ thân chặt đứt một chân, ta phụ thân cũng vì ngươi phụ thân bị thương một viên thận Cho nên nói, hai người phụ thân đều là quá mệnh giao tình. Khương Lạc Thiên không biết vì sao, đột nhiên có chút buồn cười, rõ ràng này cũng không phải một kiện đáng giá dẫn người bật cười đề tài. Là, hai người tuy rằng không có nhiều thâm hậu huyết thống quan hệ, lại là quan hệ thực tốt họ hàng xa. Tống tinh thần nhìn thấy hắn bên người tiểu quyền bao Cười đem một cái mâm đựng trái cây đẩy đến tiểu cô nương trước mặt, tiểu quyển Mao cô nương nhìn xem phụ thân, được đến đối phương đồng ý, mới nhấp môi cười nói thanh cảm ơn, bắt lấy nia ăn trái cây. Năm đó quốc nội thực loạn, ta tổ phụ mẫu lần lượt đói chết, ta phụ thân vì sống sót, trộm đi theo người nhập cư trái phép xuất ngoại. Xuất ngoại sau sinh hoạt có bao nhiêu gian khổ gian nan, Khương Lạc Thiên cũng không tính toán nói, hai năm sau, hắn cưới mẫu thân của ta, ta mẫu thân là năm đó cùng hắn cùng nhau nhập cư trái phép sau lại ở nước ngoài sinh hạ ta. Nửa tháng trước, cha mẹ ta đồng nhật qua đời, trước khi chết hy vọng ta đem bọn họ mang về quốc cán táng, hơn nữa lại đây thăm một chút tống thúc thúc, không nghĩ tới. Cha mẹ ta ở 10 năm trước liền đã qua đời, phía trước cũng nhắc tới quá Khương bá phụ, bất quá ở bọn họ trong lòng, Khương bá phụ chỉ sợ sớm đã không ở nhân thế, hiện giờ các ngươi cha con có thể trở về, bọn họ dưới xuôi vàng có biết, sẽ thật cao hứng. Cảm ơn. Khương Lạc Thiên chân thành nói lời cảm tạ Chuẩn bị ở quốc nội ở bao lâu? Sẽ không thật lâu, ta ở nước ngoài còn có công tác, chỉ có 2 tháng kỳ nghỉ, phía trước chỉ là tìm hiểu tin tức liên hoa đi hơn nửa tháng thời gian, ở chỗ này nhiều nhất có thể dừng lại 5-6 thiên thời gian. Vậy ở nơi này đi, ngày mai ta làm người đưa các ngươi đi nguyên quán. Cảm ơn, phiền thoái tông tiểu thư. Giữa trưa, Lý Tịnh chuẩn bị chính là một đốn phong phú cơm tây, nhưng là so với đồ ăn Trung Quốc tới nói, cơm tây lại phong phú cũng không ngoài vài thứ kia. Cũng may này cha con hai ăn thói quen. Cho nên, buổi tối Tống Lâm Nguyên trở về nhìn đến tuổi này sắp xỉ tiểu quyển mau khi, chỉ cảm thấy tò mò. Lâm Nguyên, mang mội mội đi nơi khác chơi chơi. Nga Tống Lâm Nguyên tiếp đón Khương Tiểu Kỳ, trong nhà vẫn là có rất nhiều hảo ngoạn địa phương đâu, đặc biệt là có một tòa mặt cỏ thang trượt cũng là Tống Lâm Nguyên thích nhất trò chơi. Khương Lạc Thiên là một người bác sĩ khoang ngoại, thê tử là chức nghiệp tắc gia. Phía trước thê tử đi tới rồi một tòa hàng năm bị băng tuyết bao trùm quốc gia du lịch cùng với tìm kiếm ý nghĩ, bởi vậy không có đi theo cùng nhau trở về. Bọn họ hai cha con đều là ngoại quốc quốc tịch, Khương Lạc Thiên phụ thân còn lại là hoa quốc quốc tịch, nếu không có Khương láo ra tử trước khi chết muốn lá dụng về cội, Khương Lạc Thiên là sẽ không đem phụ thân cho cốt đưa về tới, rốt cuộc ngày sau bọn họ tế bái lên cũng phiền thoái, còn phải vượt quốc. Ngay kế, Tống Tinh Thần làm mạc vô khiêm mang theo bọn họ cha con hai đi trong huyện tìm được rồi Hạnh Hoa Thẩm. Nghe nói là Khương gia người, trở về đưa Khương lão gia tử cho cốt xuống mộ, toại đi theo ngồi trên xe, mang theo bọn họ hướng hiện tại Khương gia trang đi. Khương gia trang lão thôn cũng muốn hủy đi, sang năm năm chung là có thể dọn đến Tân trong lâu, thôn dân mồ đại bộ phận cũng đều dịch, hiện tại đều an trí ở thống nhất địa phương. Hạnh Hoa Thẩm đối trong huyện sự tình so Tống Tinh Thần muốn hiểu biết nhiều, đương nhiên đối quanh thân thôn xóm cũng là như thế. Về nước trước ta cũng sẽ không nghĩ đến. Quê quán cư nhiên phát triển nhanh như vậy. Khương Lạc Thiên đối phụ thân quê quán là tò mò, chính là Lại Hảo, hắn chỉ sợ cũng sẽ không về nước, rốt cuộc sở hữu xã giao vòng cùng công tác đều ở nước ngoài. Lại nói muốn lấy được hoa quốc quốc tịch, với hắn mà nói cũng rất khó. Đều là tiểu hoa công lao, nhìn đến kia hai đống đại lâu sao. Đều là tiểu hoa, còn có bên kia kia phiến đang ở kiến, cũng là tiểu hoa. Hạnh hoa thẩm nhắc tới tống tinh thần, thần thái cùng ngự khí đều là che giấu không được kiêu ngạo. Khương Lạc Thiên cũng biết Tiểu Hoa, chỉ chính là Tống Tinh Thần. Ngày hôm qua cùng Tống Tinh Thần đơn giản liêu quá, nói trên cơ bản đều là bậc cha chú Việt Tư, cũng không sẽ đề cập đến những mặt khác. Mà ở nói chuyện giữa, nhằm vào hiện tại tình hình trong nước, Tống Tinh Thần cơ hồ sẽ không đề cập, Tần Lạc Thiên biết chính mình thân phận, tuy rằng trường một bộ phương đông gương mặt, nhưng ngô ái tiểu thuyết ISS 521 là quốc tịch lại là người nước ngoài, cũng biết đúng mực. Khương gia trang dân cư cũng không tính nhiều, Tống Tiểu Hoa Nãi Nãi chính là xuất từ Khương Gia Trang, Khương Lạc Thiên Gia Gia cùng Tống Tiểu Hoa Nãi Nãi, là không cùng chi đường huynh mội, bởi vì hai nhà trưởng bối quan hệ thực thân hậu, cho nên kia đối đường huynh mội cảm tình tự nhiên không kém, bởi vậy hai nhà nhi tử lớn nhỏ liền thường xuyên cùng nhau chơi. Năm đó Khương Lão Gia Tử ở nước ngoài nhớ mong cô cô cùng Tống Lão Gia Tử, ai có thể nghĩ đến Tống Gia người chết chỉ còn lại có cô chất hay, nhưng là sinh hoạt rất là giàu có và đông đúc, hai nhà trưởng bối trên trời có linh thiêng. Cũng có thể yên tâm Khương Gia trang là năm trước bắt đầu quy hoạch xã khu Hiện tại xã khu còn ở xây dựng Giữa bọn họ lại đây thời điểm Trong thôn ba tánh cơ bản không động đậy Trên đường cũng là người đến người đi Khương Gia người đã không có hơn 30 năm Lúc này Khương Gia con cháu Đột nhiên hồi thôn Vẫn là muốn an trí Khương lão Gia tử cho cốt Đương nhiệm thôn trưởng đứng ra hỗ trợ an bài Bởi vì Khương Lạc Thiên là ngoại quốc quốc tịch Từ Khương lão Gia tử quá hạn trở Trong thôn nền đã bị thu hồi Khương Lạc Thiên là không có tư cách kế thừa, bởi vậy tạm thời an bài ở thôn tri bộ. Chúng ta mộ địa đều đã rời mồ, phụ thân ngươi cũng đã bắt được nước ngoài thẻ xanh, cho nên trong thôn đất nền nhà cũng bị thôn tri bộ thu trở về. Khương Lạc Thiên gật gật đầu, cái này hắn cũng không có nhớ thương, rốt cuộc ở nước ngoài nhà bọn họ cũng ở một đống ba tầng độc lập biệt thự. Lão gia tử nhớ thương Khương Gia Trang, nhưng Khương Lạc Thiên sinh ở nước ngoài lớn lên ở nước ngoài, từ nhỏ đến lớn tiếp thu đều là phương Tây giáo dục. Đối quốc nội nguyên quán chỗ cũng không có cái gì chấp nghiệm. Chúng ta trong thôn hiện tại đều không cho phép thổ táng. Nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, trong huyện hiện giờ phát triển thực mau, mỗi một khối thổ địa về sau đều sẽ xây lên cao ốc biểu điên. Hiện giờ mỗi cái trong thôn đều xây lên từ đường, qua đời người đều sẽ an trí ở trong từ đường. Tiếng ngại ý tứ là Khương Lạc Thiên cảm thấy chuyến này cùng mục đích của hắn có lẽ sẽ đi ngược lại. Không ngờ thôn trưởng lại cười xua xua tay, tuy nói phụ thân ngươi vừa đi hơn 30 năm. Tốt xấu cũng là ở chúng ta khương gia trang lớn lên, ngươi nguyện ý nói, vẫn là có thể phóng tới trong từ đường đi. Vậy phiên toánh ngài, đây là phụ thân sắp chết nguyện vọng, làm nhi tử, không thể không thỏa mãn. Lúc sau, thôn bí thư chi bộ liền lãnh khương lạc thiên phụ tử, ở mạc vô khiêm cùng hạnh hoa thẩm cùng đi hạ, đi ở và ở kiến xã khu cách đó không xa một tòa cổ kính vật kiến trúc, trước cửa treo một thanh cách cổ khóa đầu. Thôn bí thư chi bộ tiến lên mở ra khóa, vừa vào cửa chính là một cái ao hai bên trái phải cắt có một cái điểm nhỏ phòng đơn nhà ở đối diện mặt là một đống rộng mở chuyện xưa vật kiến trúc môn tính cao lớn nóc nhà phi rộng cho người ta một loại trang trọng túc mục cảm giác trong viện đều là bị xi si măng bôi san bằng mặt đất trung gian trong ao có chút thủy trong nước mặt còn có chút miên côn năn trở cái này sân chủ yếu là vì tiến đến tế bái hậu nhân dân hương hóa vàng mã địa phương tiến lên đẩy ra kia phiến chỉ hư hư treo một phen khóa cao lớn cửa gỗ vào cửa sau chính là từng hàng cao lớn giá gỗ giá gỗ bị phân cách thành một đám tiểu ô vương trên dưới mười hai tầng mỗi một loạt đại đại khái có ba mươi cái ô vương mỗi một cái ô vương an trí một cái hủ cho cốt có thả hai cái đây là phu thê quan hệ ba ba ra ra muốn đặt ở nơi này sao khương tiểu kỳ lôi kéo khương lạc thiên tay tò mò đánh giá trước mắt hết thảy ra ra qua đời có chút nhật tử nên khóc cũng đều đã khóc hiện tại nhớ tới tuy nói còn có chút khổ sở khá vậy không giống lúc ban đầu như vậy bi thống đúng vậy ra ra muốn đặt ở nơi này Khương Lạc Thiên dựa theo thôn bí thư chi bộ chỉ điểm, đem phụ thân hủ cho cốt đặt ở trong đó một cái ô vông, mỗi một cái ô vông đều có một cái cửa nhỏ, là đi ngược chiều môn hình thức, cửa nhỏ thượng cắt treo một cái nho nhỏ đồng hoàn. Lao thôn trưởng, ta muốn mang điểm phụ thân cho cốt hồi anh quốc, như vậy tách ra có thể chứ? Khương Lạc Thiên nói, dựa theo quy củ là khẳng định không thể tách ra, nhưng là nghĩ đến ngươi về sau hàng năm không trở về quốc đi, phụ thân ngươi ở chỗ này không chừng cũng nhớ mong. Ngươi có thể thiếu mang một chút trở về. Thôn bí thư chi bộ cũng không phải cái loại này chết cân não, hiện tại là xã hội văn minh, chúng ta không chú ý những cái đó mê tín, xem chính ngươi ý tứ. Vẫn là như vậy đi. Tuy nói phụ thân là hòa táng, chính là sau khi chết cho cốt phân đến hai nơi, ngẫm lại đều cảm thấy không thích hợp. Cha con hai đứng ở trước mặt đôi tay hợp cái đã bài bái, sau đó rời đi khương gia trang từ đường. Lúc sau đi vào đình viện, đem mua tới người giấy hàng mã còn có giấy phòng ở tiền giấy chờ ở bên bờ ao biên bậc lửa, vẫn luôn đốt sạch mới thôi. Lao thôn trưởng, hai ta cho nhau lưu cái điện thoại đi, về sau ta khả năng cực nhỏ trở về, cho nên muốn mỗi năm thỉnh ngài hỗ trợ, làm trong thôn khương gia tộc nhân, giúp ta tới tế điện một chút phụ thân, ta sẽ mỗi năm cho ngài chuyển một số tiền. Thôn bí thư chi bộ không có lý do cự tuyệt, hắn đem thôn chi bộ điện thoại để lại cho đối phương, cũng nói về sau nếu là thay đổi điện thoại, sẽ cùng hắn nói một tiếng. Tông trạch ngung viên hậu viện trung, tống tinh thần cùng nhiếp từ đang ở thảo luận hoa quốc lịch sử thịnh vương triều tùng ly bản kỷ trung ghi lại tùng ly giả lạc đế hơi khi phi cúng sinh yến thần đế tử chiêu vương nữ nhu gia công chúa tuệ nguyên công chúa lạc đế tuổi nhỏ cực khổ đất phong lợi châu lương bạc tùng thái hậu liều mình tương ngồi trung đạp kim loan đến phong hậu vị yến thần đế tính tình dày rộng đến tiền triều hùng lập sau lạc đế đến thế nữ tạ thị ái hạnh chi đến sinh cao mẫn vương khánh năm an bình công chúa lạc đế câu cửa miệng mẫn vương loại ta cùng phế thái tử lấy này đại chi nhiếp tử trong tay méo này buồn tùng ly bản kỷ gật đầu nói không nghĩ tới ngươi đối sách sử cũng có thể như thế biết chi cửa tường thịnh vương triều cao ra mỗi một thế hệ hoàng đế đều ra si tình loại chính là sở hữu si tình đều không phải đối vợ cả lịch đại thịnh vương triều hoàng hậu trừ bỏ vị này tùng ly hoàng thái hậu ngoại không có một vị có thể được chết giả đích xác như thế nhiếp tử gật đầu bất quá Này Tùng Ly bảng kỷ trung ghi lại có quan hệ Tùng Ly Hoàng Thái Hậu sự tình, lại cùng ta sở nắm giữ tư liệu lịch sử có rất lớn xuất nhập. Nói đến nghe một chút, nhiếp tử cũng không khỏi tò mò. Một năm ba câu nhân yêu tình. Hoa Quốc những cái đó tư liệu lịch sử đều là khởi đến tham khảo giá trị, thật muốn nói muốn muốn thông qua tư liệu lịch sử nắm giữ những cái đó lịch sử chân tướng. Sự học ra đều không nhất định tin tưởng, tư liệu lịch sử cũng là người viết, chỉ cần là người, đều sẽ tồn tại bất công. Yến thần đế kế vị Thịnh vương triều ở vào một cái dung chuyển niên đại, chính là hắn có thể trở thành thịnh vương triều trung hương chi chủ, vị này Tùng Ly Thái Hậu ở sau lưng công không thể không. Thịnh vương triều tư liệu lịch sử trung ghi lại, lạc đế sau khi chết, Tùng Thái Hậu múa may ra mổ, giết chết trong cung lấy tạ phu nhân cầm đầu hậu phi, cũng huyết tẩy lạc con cái vua chúa nữ. Trên thực tế tạ phu nhân cũng chưa chết, nàng chỉ là bị Tùng Thái Hậu đuổi ra hoàng cung, quá nổi lên mai danh ẩn tích nhật tử. Chuyện này không có khả năng nhiếp tư lắc đầu phủ định nàng cách nói duy độc tùng thái hậu này đoạn huyết tinh lịch sử bị sử học gia tập thể khẳng định thống tinh thần núi bay chứng cứ đâu chỉ bằng mượn này phân tư liệu lịch sử chính là ta có xác thực chứng cứ cái gì chứng cứ nhiếp tư hỏi đương nhiên là di truyền gen a mẫn vương hậu đại hiện giờ chính là kéo dài xuống dưới bất quá năm đó bị tùng thái hậu đuổi ly hoàng cung sau đã sửa lại dòng họ hiện giờ cao mẫn vương hậu đại họ tạ tùy tạ phu nhân dòng họ trước mắt định cư ở tề tỉnh vĩnh phong huyện này ra phả đệ nhất vị tổ tiên danh gữ gọi tạ tuệ năm tự vinh nhân cái này tự là tạ phu nhân ở nhi tử đội mũ khi lấy chỉ xem tạ tuệ năm tự liền biết tạ phu nhân đối tùng thái hậu là cảm nhớ ân tình cho nên này bộ tùng ly bản kỷ đệ tứ đoạn là ngay lúc đó sử quan bị che giấu mà ký lục xuống dưới nhi tử chỉ cảm thấy tống tinh thần nói điên đảo hắn tư duy cố hữu nhưng đối phương nói ngôn chi chuẩn xác tựa hồ mức độ đáng tin rất cao chuyện này ta phải cùng đế đô khảo cổ viện nghiên cứu nói một tiếng bọn họ lúc sau hẳn là trở về hiện trường khảo sát lấy được bằng chứng dứt lời nhiếp từ cầm lấy điện thoại bắt thông nhận thức người điện thoại điện thoại mặt khác một mặt người là đế đại khảo cổ hệ giáo thụ cũng là đế đô khảo cổ viện nghiên cứu sở trường nghe được nhiếp từ nói hắn để bút ký hạ cái này địa chỉ mặc kệ sự tình là thật là giả nếu cùng tư liệu lịch sử xuất hiện không giống nhau địa phương bọn họ làm nhà khảo cổ học khẳng định muốn đích thân đi nghiệm chứng ngươi vì cái gì sẽ biết hắn nhìn tống tinh thần nay tiểu cô nương thật sự rất quái lạ tiếp xúc càng lâu càng có thể phát hiện chính mình học thức càng cối nàng tựa hồ cái gì đều biết tự nhiên là bởi vì ta vừa sinh ra đã hiểu biết tống tinh thần chớp chớp mắt đôi mắt đều nhiễm cười nhạt trước mặt nam nhân cho người ta một loại quá mức sạch sẽ cảm giác đặc biệt là trên người còn có chứa nhàn nhạt tùng tuyết hương vị mắt lạnh chung mang theo thấm người cam sảng lấy trên người hắn công đức ít nhất muôn đời làm người Đều sẽ sinh ra ở đại phú đại quý nhà, chỉ cần tự thân không tìm đường chết, thế tất sẽ hạnh phúc khỏe mạnh cả đời. Nếu trên đường mỗ một chuyện làm ác, hắn công đức sẽ trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hiện giờ còn có thể đủ giữ lại như thế nồng đậm công đức, đủ thấy hắn trung gian truyền thế, đều là không thẹn với tâm cuộc đời. Nàng ánh mắt tuy nói bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại còn có thứ khác, thế cho nên làm nhiếp từ đột nhiên cảm thấy đứng ngồi không yên, vành thai đều bắt đầu nóng lên. Nhiếp từ không rõ. Nàng vì sao luôn là thường xuyên như vậy nhìn chằm chằm chính mình, mà hắn lại không cảm thấy chán ghét bực bội. Trở lại phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện hắn đã cầm tống tinh thần tay, hơn nữa 10 ngón dao khấu. Mà tống tinh thần tắc khỏe môi mỉm cười, nhìn hắn hình như có ẩn ẩn bao dung cảm. Ngượng ngùng. Hắn vội vàng thu hồi chính mình bàn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vây động. Tay nàng không lớn, tinh tế ôn nhị, mềm mại không có xương, so với phía trước chạm vào gương mặt rung động, lần này tắc càng thêm mãnh liệt mê ngông. Ngươi nhưng thật ra thú vị, thẹn thùng cư nhiên rửa lỗ thai tới biểu đạt. Nhìn một cái kia hình dạng đẹp hai chỉ lỗ thai, đều đỏ bừng thành dị dạng, tấm tắc, đáng yêu. Nhiếp Tử trực tiếp ngồi không yên, hắn đung nhiên đứng lên, chạy trối chết, ta còn có việc, trước xin lỗi không tiếp được. Hướng về phía Nhiếp Tử phía sau lưng xua xua tay, ghé vào tản ra thiên nhiên một hương trên bàn. Cửa kính thâu tiến vào ánh mặt trời đều là ôn nu, này tiểu hòa thượng quá không cấm đâu, trước kia không phát hiện như vậy hái thẹn thùng a chạy ra ngung viên hào xa nhiếp từ tim đập mới tính dần dần bình ổn quay đầu lại nhìn tinh xảo sân nhẹ nhàng phun ra một hơi trong hơi thở đều mang theo ái mội cùng nóng rực hắn tốt xấu so tống tinh thần lớn tám tuổi như thế nào ở cái kia tiểu cô nương trước mặt chính mình còn tưởng cái ở vào yêu thầm trung mau đầu tiểu tử dường như chỉ là đơn giản thực hiện va chạm đều có thể làm hắn tim đập như cổ tư duy phân loạn. liền tính đây là hắn lần đầu tiên sinh ra mạc danh cảm xúc nhưng tốt xấu cũng là cái người trưởng thành nhìn quen các loại trường hợp Không nên như vậy. Tống tinh thần là cái câu nhân yêu tình không thành. Dù vậy, hắn định lực không khỏi cũng quá kém đi. Nhất Tổng đột nhiên cảm thấy có chút khí đoản, hắn không thừa nhận chính mình định lực kém, khẳng định là tống tinh thần yêu lực quá cao. ngày sau chỉ sợ đến chôn tránh điểm, bằng không mỗi lần cùng nàng tầm mắt tương đối liền hồng lỗ thai, truyền ra đi cũng không dễ nghe. Đến nỗi nói muốn không nghĩ gặp mặt vấn đề, lưu đến về sau rồi nói sau, muốn gặp nói, có thể cho lỗ thai hồng như vậy một chốc. Chỉ cần hắn quay lại như gió rất nhanh, người khác liền nhìn không tới hắn hồng lỗ thai. Ai, cái này kêu chuyện gì nhi a? Nội tâm diễn phong phú đến đều có thể quay chụp 200 tập phim bộ, mặt ngoài lại như cũ là một bộ lãng nguyệt thanh phong sơ lánh bộ dáng, trở lại chính mình phòng cùng công ty cao tầng mở họp, lăng là không có nửa phần thất thần cùng tạm dừng. Hồng ngông tổng bộ tầng cao nhất phòng học nội, hôm nay tới vài người, tuổi đều ở trung niên tả hữu, nam nữ đều có. Bọn họ lần này tới là cùng Hồng Nông công ty nói chuyện hợp tác, đương nhiên cũng là mặt trên công đạo xuống dưới. Mọi người ngồi xuống, Lý Văn Tuệ ngồi ở tống tinh thần bên tay trái cái thứ nhất vị trí, chuẩn bị tùy thời ký lục lần này hội nghị nội dung. Mà tham dự hội nghị còn có Hồng Nông tập đoàn cao tầng. Lần này hội nghị nội dung, chính là lợi dụng Internet, nhắc tới cao cả nước nông thương hợp tác. Phía trước chúng ta công ty cho các ngươi phát quá khứ phương án, không biết chư vị có từng xem qua. Tự nhiên là xem qua trước mắt các đại ngân hàng đều ở xây dựng trên mạng ngân hàng app chỉ là chúng ta các đại bộ phận môn tính chất đặc thù trên mạng ngân hàng cần thiết phải trải qua nghiêm khắc thí nghiệm mới có thể đầu nhập sử dụng đây là khẳng định theo quốc gia của ta kinh tế phát triển cùng với ngoại hối dự trữ không ngừng gia tăng ngày so đối các nơi ngân hàng thế tất sẽ tạo thành không nhỏ công tác áp lực mà khai thông trên mạng ngân hàng app một ít người gửi tiền ở chuyển khoản mua sắm chờ đều có thể thông qua internet tự chủ xử lý như thế liền sẽ đại đại giảm bớt công tác phí tổn Đồng thời cũng vì người gửi tiền cung cấp tiện lợi. Nàng đem trong tay văn kiện phân biệt phái phát đi xuống, lúc sau, công ty sẽ ở di động cùng trên máy tính, khai thông internet mua sắm ngôi cao, mặc kệ là nông sản phẩm vẫn là mặt khác các loại thương phẩm, đều có thể ở cái này ngôi cao thượng tiến hành mua bán. Một khi cái này hạng mục làm thành, sẽ vì cả nước vô số người cung cấp một phần vào nghề cương vị. Ngồi ở bên tay phải đệ nhất vị, là một vị lược hiện phúc hậu phụ nữ trung niên, nàng nhìn tư liệu, hỏi, tống tổng ngươi nói này liền nghiệp cương vị là tự nhiên là phái đưa viên tống tinh thần nói khách hàng ở ngôi cao trên dưới đơn sau người mua sẽ tiến hành đóng gói sau đó đưa đến các nơi biêu cục lúc sau biêu cục sẽ đưa đến mục đích địa một khi sản phẩm số lượng vượt qua phái đưa số lượng biêu cục vì càng tốt phục vụ với khách hàng tự nhiên sẽ thông báo tuyển dụng phái đưa viên không chỉ là các loại nông sản phẩm phụ có thể phái đưa ngày sau có lẽ liền thực phẩm cũng có thể tiến hành đưa cơm đến hộ mà phái đưa viên tắc căn cứ phái đưa số lẻ lĩnh tiền lương Phái đưa càng nhiều, bắt được tiền lương tự nhiên cũng liền càng nhiều, như thế cả nước phạm vi trải ra khai, dự tính ở 10 năm nội, khả năng sẽ vì trăm vạn người cung cấp công tác cương vị. Ở đây người hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy cái này số lượng có chút nói ngoa. Internet mua sắm, tự nhiên cho dù yêu cầu Internet ngân hàng duy trì, như vậy cũng sẽ gia tăng tài chính bay nhanh lưu động, thúc đẩy ba tánh mua sắm dục vọng, xúc tiến quốc gia tài chính vận chuyển. Nghe đi lên tựa hồ thực hảo, hơn nữa cũng đích xác phương tiện chính là tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Cái này không thích hợp, đều không phải là là không tốt ý niệm, khả năng chính là bởi vì lập tức bước chân vượt đến quá lớn, xả đến hạ bộ có điểm khẩn, là một loại thực không thể hiểu được khẩn trương cảm. Tống tổng, không thể không nói, các ngươi công ty cái này hạng mục đích sắc vì ba tánh cung cấp cực đại tiện lợi, nhưng là này hậu quả khả năng sẽ đối cửa hàng thật tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. Khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, xã hội ở phát triển, Hơn nữa điện thương cùng cửa hàng thật là có thể cùng tồn tại, đều không phải là tất cả mọi người thích đi Internet mua sắm, vẫn là có rất nhiều người thích đi cửa hàng thật. Trước mắt Hoa Quốc cửa hàng thật cũng không tính quá nhiều, cùng Hoa Quốc dân cư so sánh với, âm thầm còn cất dấu cực đại sức mua, điện thương tồn tại chính là đem này cổ sức mua kéo lên. Còn nữa nói, cửa hàng thật cũng có thể kinh doanh điện thương hai bút cùng vẽ, chỉ cần chất lượng có bảo đảm, vẫn có thể xem là gia tăng một cái tiêu thụ con đường. Còn có một chút, Chính là hiện tại điện tử khoa học kỹ thuật cũng không có phổ cập, có thể ở Internet mua sắm, cơ bản đều là cầm trong tay máy tính cùng di động này nhóm người, bọn họ trước mắt đều là lương cao giai tầng, đi dạo phố vẫn là lấy bình thường giai tầng bá tánh là chủ. Dựa theo chúng ta công ty dự đánh giá, 10 năm thời gian cũng đủ hoa quốc sản phẩm điện tử đại quy mô phổ cập, mà ở này 10 năm, cửa hàng thật chủ tiệm khẳng định sẽ tìm được cùng điện thương hài hòa chung sống phương pháp, điểm này thật cũng không cần lo lắng, người tiềm lực đều là vô hạn. Nàng chỉ vào máy chiếu số liệu đồ, nói, ban đầu mấy năm, địa thương ngôi cao khả năng sẽ ở vào một cái hao tổn trạng thái, cái này chúng ta công ty có cũng đủ kinh tế thực lực duy trì, nếu là hoán lại 10 năm đẩy ra cái này hạng mục, đối chúng ta công ty càng có lợi, nhưng là 10 năm sau, cửa hàng thật chỉ sợ sẽ ở Hoa Quốc đạt tới một cái đáng sợ số liệu, một khi lúc ấy lại đẩy ra cái này hạng mục, thế tất sẽ đối cửa hàng thật tạo thành không nhỏ đả kích. Sở dĩ trước thời gian thả ra cái này kế hoạch, chính là làm cửa hàng thật chủ có nhiều hơn thời gian thực hiện truyền hình, lấy đạt tới hoàn mỹ cân bằng. Nàng lời này nói cơ bản không có gì tật xấu, nên suy xét cũng đều suy xét đi vào. Cửa hàng thật cơ bản đều là đối mặt quanh thân địa vực tiến hành tiêu thụ, nếu là có shop online con đường, trong tiệm sản phẩm thậm chí có thể tiêu thụ đến cả nước các nơi, đại đại gia tăng rồi doanh số. Một năm bốn văn học trang ép. Hơn nữa tống tinh thần cũng nói qua, internet mua sắm ngôi cao thành lập, cũng sẽ kích thích bá cánh tiêu phí đồng thời còn có thể cung cấp càng nhiều cương vị, có thể nói là nhất cử tam đến. Kế tiếp thảo luận, các ngân hàng người phụ trách liền Internet an toàn vấn đề triển khai tham thảo. Lần này hội nghị vẫn luôn khai một cái tuần thời gian, cuối cùng mới gõ định ra tới, bọn họ trở về tiến hành Internet ngân hàng xây dựng, bên này liền Internet mua sắm ngôi cao tiến hành lập lại thí nghiệm. Cái này cho điểm cơ chế liền rất linh tính. Thí nghiệm bộ môn, một người tuổi trẻ tiểu tử cười rất là nghiêng ngẫm lợi và hại đều thực rõ ràng bên cạnh tiểu cô nương gật gật đầu trong miệng ngậm một khối quả táo tổng giám không phải nói có lẽ sẽ cho khách hàng cung cấp càng nhiều tiện lợi tỉ như chúng ta ở chỗ này có thể mua được đế đô thậm chí là cảng thành xa hoa sản phẩm nhưng đồng thời cũng sẽ có tam vô sản phẩm lẫn vào đến trong đó bởi vậy giai đoạn trước cửa hàng xét duyệt đặc biệt quan trọng mặc dù là có thẩm tra viên chính là trung gian nhưng thao tác tính quá lớn khó tránh khỏi sẽ không có người lợi dụng sơ hở ngay sau điện thương bộ môn công tác gáp lực có thể to lắm lạc Bộ môn tổng giám đi vào tới, nghe được cuối cùng câu nói kia, cười nói, áp lực đại, đã nói lên chúng ta công tác còn làm được không đúng chỗ, chờ đến các mặt đều suy xét ở bên trong, ngày sau làm được một cái tốt tuần hoàn, áp lực tự nhiên là một chút giải trừ. Hơn nữa tân bộ môn thành lập, sẽ vì công ty cung cấp càng nhiều cương vị, đây là chuyện tốt. Nói nữa, công tác có áp lực không thể tránh được, chúng ta bản thân đều là vì sinh hoạt ở dốc sức làm, người sống trên đời, ai không có áp lực. Ít nhất ở hồng Mông tiền lương cao phúc lợi hảo, so với tuyệt đại đa số người, ở tiền tài phương diện, đều có thể được đến càng cao chi phối tự do, ở nhà nằm không có áp lực, chính là cũng không có tiền hoa không phải. Kia tiểu cô nương cười hắc hắc, tổng giám, chúng ta chính là tùy tiện nói nói, đều là người trẻ tuổi, ai sợ hãi điểm này áp lực. Chính là chính là không sợ hãi, vậy tiếp tục thí nghiệm, kế tiếp tương quan nội dung, đều phát đến các ngươi gấu trúc hào mặt trên, các công tác tổ đều nắm chặt thời gian. Chúng ta chính là muốn ở sang năm cả nước mở rộng. Không thành vấn đề. Hai tháng một cái rông tố thiên, Lý Văn Tuệ từ bên ngoài tiến vào. Tống tổng, bên ngoài có một vị người trẻ tuổi muốn thấy ngài, đối phương không có hẹn trước. Đối phương có chuyện gì? Thống tinh thần đầu cũng không nâng hỏi một câu. Nghe nói là có một cái hạng mục, muốn tìm ngài hợp tác. Lý Văn Tuệ dắc đến đối phương vẫn là rất có dũng khí, mặc kệ này hợp tác hạng mục như thế nào. Thống tinh thần khép lại trong tay văn kiện, thỉnh người đi lên đi. Hảo. Ước chừng 5 phút sau, văn phòng môn lại lần nữa gõ vang, theo sau lý văn tuệ mang tiến vào một thanh niên nam tử. Đối phương vóc dáng trung đẳng, sợi tóc quy củ sơ thành một cái tóc vốt ngược, trên người an mặc một bộ màu xám nhạt tây trang, bất qua ở hắn trên người có vẻ có điểm đại, không quá vừa người, ánh mắt còn mang theo một chút khẩn trương. Tống tiểu thư ngươi hảo, ta kêu Trác căng khang. Mời ngồi. Nàng đem người thỉnh đến sát cửa sổ đại khách khu, nghe nói ngươi muốn cùng ta nói chuyện hợp tác. Đúng vậy. Đối phương từ tùy thân màu đen công văn trong bao, lấy ra một phần văn kiện, đôi tay chỉnh đến nàng trước mặt, đây là ta viết kế hoạch thư, chúng ta đoàn đội trước mắt có 14 cá nhân, chỉ là tài chính khởi đầu còn kém một ít, cho nên, không dối gạt tống tổng, phía trước ta cũng đi tìm thật nhiều gia xí nghiệp, đối phương cũng không xem trọng chúng ta kế hoạch án. Nàng cũng không có suốt ruột có kết luận, mà là cẩn thận xem này phân kế hoạch án. Xem qua lúc sau, thống tinh thần không khỏi có chút cảm khái. Người này tư duy. Ở hiện giờ xem ra, thật sự đã xem như thực vượt mức quy định. Này phân kế hoạch án nói chính là văn học trang web kiến tạo quy hoạch, trong đó còn đề cập tới rồi trả phí độc, phải biết rằng dựa theo xã hội này phát triển xu thế, trả phí độc còn phải đợi 10 năm tà hữu. Ta thực xem trọng này phân kế hoạch tương lai xu thế. Thống tinh thần buông tư liệu, đối chắc gan Khang nói. Chắc gan Khang ánh mắt tức khắc sáng, cảm ơn, cảm ơn Tống Tổng khẳng định. Nhưng là, này trong đó khó khăn chỉ sợ ngươi cũng nghĩ đến. Đúng vậy trang an khang khẩn trương xoa xoa tay trước mắt máy tính cùng di động đều không có phổ cập chỉ ở rất ít một bộ phận nhân thủ chung bởi vậy trả phí đọc ở ngắn hạn nội là không thể thực hiện đích xác như thế ít nhất ở ba bốn năm thời gian nội các ngươi cái này đoàn đội đều yêu cầu dùng ái phát điện chính là ngươi cũng minh bạch là người đều phải ăn cơm nếu là ba bốn năm nhìn không tới hy vọng bọn họ rất khó kiên trì đi xuống trang an khang gật đầu đúng là bởi vì nghĩ tới điểm này hơn nữa còn cần tiến hành trang web giữ gìn cùng hậu kỳ thăng cấp bọn họ mới không thể không tìm người hợp tác bất quá ta xem trọng các ngươi hạng mục có thể cho các ngươi rót vốn tống tinh thần đối internet văn học tương lai phát triển tiền cảnh có rất sâu nhận chi đã từng cũng là đã làm này một hàng cũng làm quá diễn viên tham gia quá vong văn cải biên kịch quay trụ các ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền đồng thời có thể cho ta nhiều ít cổ phần chắc an khang kích động hẳn rồi ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên bóng lưỡng năm vạn đầu tư có thể chứ chúng ta có thể cho ngươi năm mươi một cổ phần Tổng tổng có thể trở thành chúng ta lớn nhất cổ đông. Nang buồn cười, không cần nhiều như vậy, 5 vạn khối, ta chỉ cần lấy 30% cổ phần liền có thể, đương nhiên công ty ngày sau trọng đại quyết sách ta có một phiếu quyền phủ quyết, đồng thời ngày sau công ty đưa ra thị trường góp vốn, ta cổ phần không thể bị pha loãng. Ta sẽ lấy cá nhân danh nghĩa đầu tư, có thể nói, chúng ta có thể ký kết hợp đồng. Chắc an khang đối này, nhưng thật ra không có gì ý kiến, rốt cuộc bọn họ công ty còn không có thành lập đâu nơi nơi kéo tài chính cũng chưa người xem trọng tống tinh thần là cái thứ nhất tỏ vẻ đối bọn họ xem trọng hơn nữa bỏ tiền nhanh nhẹn bởi vậy đối với nàng hai cái yêu cầu tự nhiên cũng là gật đầu đáp ứng xuống dưới lý văn tuệ cầm tư liệu đi chuẩn bị hợp đồng hai người ở văn phòng liền kế tiếp công tác triển khai thương thảo theo cùng tống tinh thần càng thâm nhập giao lưu chắc an khang tựa hồ thấy được ngày sau công ty phát triển tiền cảnh này cũng làm hắn càng thêm cấp khó gian nổi tưởng sớm chút đem trang web làm lên ngay kế Nhà này tiểu đoàn thể tổng cộng 15 người, mặc vào tốt nhất quần áo, đi tới hồng Ngông công ty ký kết hợp đồng. Chắc An Khang trở về cùng bọn họ nói qua, những người đó đối này nhưng thật ra không có gì ý kiến. Bên trong 7 người, bao gồm Chắc An Khang đều đầu nhập vào một số tiền, cuối cùng dựa theo đầu nhập tài chính. Chắc An Khang là đệ nhị đại cổ đông, kiểm giữ trang web 26% cổ phần, còn lại 32% bị còn lại 6 người phân đi, mặt khác 8 người lấy kỹ thuật nhập cổ, phân biệt chiếm hữu 1% như thế ngày sau bên trong xuất hiện mâu thuẫn nhỏ trác gan khang hẳn là có năng lực giải quyết liền tính không thể sau lưng còn đứng một cái tống tinh thần nếu là có người thật sự mua đi còn lại cổ phần kia cũng không dám minh cùng trác gan khang sẽ rách mặt một khi tống tinh thần cùng trác gan khang cổ phần sắp nhập đối phương âm mưu tất nhiên cũng sẽ sinh non cho nên ở hợp đồng định ra tới giờ khác này tống tinh thần cùng trác gan khang đối với nhà này trăng ép liền tính là cột vào cùng nhau Ngày sau nếu là trác gan khang muốn chơi chút thủ đoạn Thiết kế tống tinh thần, nàng cũng không thèm để ý, bản thân đối thực lực của chính mình có rất có tự tin, nhà này văn học trang web có hay không, đối nàng đều không có ảnh hưởng. Hợp đồng cũng thuyết minh, trừ phi là ảnh hưởng trang web trọng đại quyết sách, mặt khác quản lý công việc nàng cũng không sẽ nhúng tay, hơn nữa ở trọng đại quyết sách thượng, nàng còn kiềm giữ một phiếu quyền phủ quyết, điểm này ở hợp đồng cũng trọng điểm danh. Ảnh hưởng công ty trọng đại quyết sách, trừ phi là toàn phiếu thông qua, nếu không đều đem không thể thực thi. Hơn nữa mặc kệ ngày sau công ty hay không sẽ góp vốn đưa ra thị trường, đều sẽ không ảnh hưởng đến nàng cổ phần. Có chút cổ đông sở dĩ bị đưa ra hội đồng quản trị, chính là bởi vì ở công ty không ngừng góp vốn quá trình giữa, cổ phần bị một chút pha loãng, lệnh trong tay cổ phần mất đi này vốn có phân lượng. Hợp đồng ký kết sau, tống tinh thần cũng đem tài chính giao cho bọn họ, này nhóm người cầm tiền, cao hứng phấn chấn rời đi. Hiện giờ giá hàng rất thấp, này số tiền cũng đủ chịu được mấy năm gian nan thời khắc. Lúc ban đầu mấy năm tống tinh thần cũng không nghĩ kiếm tiền. Tống tổng, 5 vạn khối cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Lý Văn Tuệ đi theo nàng phía sau đi hướng văn phòng. Đừng nhìn hiện tại có chút nhiều, nhưng là tương lai phát triển tiền cảnh sẽ thực hảo, chỉ cần bọn họ không chính mình lăn lộn mù quáng, kiếm tiền là khẳng định. Tống tinh thần cùng hắn giản lược nói lên tương lai phát triển xu thế, cuối cùng nói, lúc sau Internet văn học còn sẽ có rất nhiều kéo dài sản nghiệp, đối với một ít tốt tác phẩm có thể bán điện ảnh bản quyền từ. từ nguyên tác phẩm có người đọc cơ sở tương đương với tỉnh một bút tuyên phát phí dụ lý văn tuệ gật gật đầu không hề nhiều lời mặt khác hiện tại nàng tưởng tượng không ra internet văn học ở ngày sau lực ảnh hưởng hiện giờ phim truyền hình cùng điện ảnh đều là xuất từ đường kim chứ danh tác ra tay hiện giờ nàng đang ở truy một bộ nông thôn để tải phim truyền hình tên cứ gọi giác phong liền phi thường đẹp giảng thuật chính là một cái tiểu cô nương bị lừa hôn gả cho một cái não nằm liệt nam nhân chuyện xưa nữ nhân này tính cách cứng cỏi chịu khổ nhọc Bà bà cùng chó điên dường như, muốn cho não nằm liệt nhi tử lưu cái hậu đại, phòng con dâu cùng phòng lang dường như, cũng may nàng có cái tính cách đanh đá tẩu tử có thể giúp nàng chống lưng. Cùng trong thôn có cái bên ngoài đọc sách sinh viên, nghỉ hồi thôn thấy được nữ chính, vài lần tiếp xúc xuống dưới, vì vận mệnh của nàng cảm thấy bi ai, đồng thời trong lòng cũng thích nàng. Lý Văn Tuệ mỗi đêm đều truy, liền nghị cái kia não nằm liệt trượng phu khi nào chết, có thể cho nữ chính đi tìm đệ nhị xuân. Tống Tổng, tổng Công ty cấp trong trường học căn bài máy tính phòng, thiết bị đều đã chuẩn bị tốt, này 2 ngày liền bắt đầu trang bị. Trước mắt quốc nội trong trường học, máy tính phòng cũng không nhiều, mặc dù là đại học, cũng không phải ai đều có thể kiến đến khởi. Hiện giờ theo số liệu biểu hiện, cả nước bình thường trường học, chỉ có cao trung mới mở máy tính phòng, này cũng chỉ là đô thị cấp 1 nổi danh cao trung mới có, mặt khác trường học căn bản là không có cái kia thực lực. Hồng Nông Tư lập trung học máy tính phòng rất lớn. Trừ bỏ cấp ở giáo lao sư đều trang bị làm công máy tính để bàn, còn chưa bọn họ cá nhân trang bị laptop cùng di động, chỉ là vì phương tiện lao sư làm công. Máy tính phòng liền thiết lập ở thư viện tầng cao nhất, tổng cộng ở 600 đài, phân 10 cái phòng học, mặc dù là mỗi cái trong toàn khối đồng thời đi học, cũng đủ dùng. Một năm năm trừ bỏ thích đại khái không có khác lý do. Máy tính giáo tài, là hồng ngông tập đoàn những người này biên soạn, trước mắt tới nói, bọn họ đều là quốc nội đứng đầu kia phê máy tính nhân tài. Ở mặt khác trường học còn không có gặp qua thậm chí không nghe nói qua máy tính bọn nhỏ trong mắt Hồng Nông Trung học hải tử đã đi ở thời Đại Lãng Tiêm phía trên Khởi điểm cao, tương lai lộ tự nhiên so mặt khác hải tử càng dài xa cũng càng rộng lớn Kỹ thuật bộ, mọi người ngồi vây quanh ở một máy tính trước Lúc này ở trên máy tính xuất hiện một tòa mê cung Bên trong có một con độ phân giải khủng long đang ở trong mê cung đấu đá lung tung Đây là ai ra? Ngồi ở mặt sau một người nam nhân hỏi, cũng quá ngu ngốc đi máy tính chủ nhân điều ra bên cạnh một cái cửa sổ nhỏ mười ngón ở trên bàn phím bay múa thực mau tỏa định đối phương ập đi địa chỉ nha a từ mễ quốc sông tới phiêu dương quá hải không dễ dàng a có người nhịn không được treo ghẹo này đều bao nhiêu người tới khiêu chiến chúng ta hồng ngông an toàn internet thế giới các quốc gia đều cùng chúng ta dường như chạy đến chúng ta công ty an toàn internet đấu đá lung tung này mê cung còn chỉ là đạo thứ nhất trạm kiểm soát mặt sau còn có hơn hai mươi nói chướng ngại đâu Chúng ta kỹ thuật bộ mỗi ngày có thể nhận được đến từ thế giới các nơi chiến tiếp không giới trăm phòng, thật là một chút tiền đồ đều không có. Đêm qua là hai cái đến từ Úc Châu, bất quá cuối cùng trải qua tầng tầng số liệu phân tích, cuối cùng áp đi địa chỉ cũng là chỉ hướng mẹ quốc, mấy năm nay, mẹ quốc nhảy nhót rất lợi hại, hiện giờ ẩn ẩn có loại mẹ xa bá quyền thế cục hành trình, mặt khác quốc gia đều ở quan vọng, có rất nhiều theo sát mẹ quốc bước chân, chúng ta quốc gia cố ý cắt đứt đối phương bá quyền hành trình, đáng tiếc tạm thời lực độ còn không quá đủ mọi người ngồi vây quanh ở trước máy tính nói chuyện thiếm ánh mắt lại không có rời đi máy tính di xông qua đi đây là chúng ta công ty khai trương tới nay cái thứ nhất xông qua cửa thứ nhất nước ngoài hacker đi là ai nha bị nổ chết không đợi người ta nói xong kia tiểu khủng long liền dẫm đến một quả bom nháy mắt bị tạc đến tan xương nát thịt mà đối phương thế công cũng nháy mắt biến mất máy tính chủ nhân thấy thế vỗ vỗ tay hảo đều sẽ cắt ngươi chính mình vị trí chúng ta chờ tiếp theo vị dũng sĩ xa ở bên kia đại dương một cái tuổi chừng hai mươi tuổi thanh niên nhìn đến chính mình tiến công số liệu lập tức bị tạc đến tan xương nát thịt đồng thời máy tính cũng bị đối phương số liệu phá hủy luân phiên thao tắc dưới máy tính chung số liệu cuối cùng toàn bộ tiêu hủy vô pháp khôi phục tức giận đến hắn đương trường quăng ngã nát trong tay bàn phím bên người mấy cái thân hình cao lớn bạch nhân không khỏi vẻ hoài đây chính là trước mắt mẹ quốc đứng đầu hacker liền hắn đều không thể phá được hồng mông an phòng hệ thống Còn có ai có thể làm được Nguyên bản hoàn toàn đêm đen đi máy tính Lúc này lại đột nhiên dần hiện ra một mảnh bạch quang Sau đó xuất hiện một câu Vèo cỏm to chạ lệnh Lúc sau, những lời này biến mất Vẫn luôn hắc bạch viên lăn tiểu gấu trúc xuất hiện Ở trên màn hình, từ bên trái lăn đến bên phải Lại từ bên phải lăn đến bên trái Theo sau ở trên màn hình làm không quy luật lăn lộn Tiểu gấu trúc động tác ngây thơ chất phát Nhưng là ở này đó người trong mắt Chỉ hận không được đem nó từ bên trong túm ra tới Tới một đốn bạo kích mới có thể thư giải trong lòng nghẹn khuất buồn bực lần này sự tình vốn là không lớn hồng ngông kỹ thuật bộ vẫn chưa để ở trong lòng chỉ là cửa thứ nhất tạp liền lăn lộn bảy tám tiếng đồng hồ cửa thứ hai tạp lại không có dễ dàng như vậy thông qua kỹ thuật bộ người đều biết hồng ngông công ty internet An phòng là cùng người khác bất đồng tổng cộng hơn hai mươi nói trạm kiểm soát này khó khăn là hiện ra bao nhiêu trị số không ngừng tăng phúc tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản nhảy lên giống nhau hacker tổng cộng mục đích có hai loại Phá hư hình cùng xâm lấn hình, phá hư tính là có cảng mãnh liệt cá nhân chủ quan ý thức, thông qua phá hư công kích mục tiêu tới trương hiển chính mình, kỹ thuật cao siêu. Xâm lấn hình nhiều là có chứa mục đích tính, tỉ như khống chế ngươi máy tính, đánh cắp bên trong quan trọng tin tức cùng văn kiện từ từ. Cho nên, xâm lấn hình công kích hình thức so phá hư hình muốn càng vì phổ biến, nhưng là nguy hại tính cũng lớn hơn nữa. Trước mắt rất nhiều xâm lấn hồng mông Internet Hacker, này mục đích chính là đánh cắp cũng khống chế hồng mông an phòng hệ thống. Do đó đánh cắp này bên trong văn kiện tư liệu, toàn bộ đều sát vũ mà về. Hồng Ngông tập đoàn chưa bao giờ là mềm quả hồng, người khác treo chọc bọn họ, bọn họ là sẽ không ăn xong cái này buồn mệt, phản kích lực độ từ trước đến nay rất lớn. Xâm nhập hồng Ngông Internet trước tiên, đối phương Internet ở hồng Ngông kỹ thuật bộ xem ra, cũng đã là bại lộ ở bọn họ mọi người trước mặt, bọn họ sẽ không đánh cắp đối phương tin tức, nhưng là lại có thể làm kia phiến Internet sở hữu tư liệu toàn bộ tự động tiêu hủy, vô pháp tìm về. Ban đầu, Không biết bao nhiêu người bắt tay chân rôi đến Hồng Ngông tập đoàn tin tức Internet, do đó bị nghiêm trọng tính phá hư, sau lại có chút người học thông minh, sử dụng độc lập Internet tới tiến hành công kích. Hồng Ngông trong trường học, đã thành lập học sinh hội, học sinh hội thành viên trước mắt đều là sơ trung bộ học sinh, ngày sau trở đến trong trường học học sinh gia tăng, sẽ từ cao trung bộ học sinh đảm nhiệm. Đệ nhất nhậm học sinh hội đoàn chủ tịch từ mùng một nữ học sinh đảm nhiệm, đối phương phía trước là ở cảng thành đọc tiểu học cha mẹ hiện tại đều là trung tâm khoa học kỹ thuật cao cấp kỹ thuật viên nàng bản nhân cũng là cái rộng rãi độc lập thả thận trọng tiểu cô nương hơn nữa vẫn là trường học nữ tử vũ đạo xã đoàn xã trường lớn lên cũng là đáng yêu hào phóng mà ninh phương vũ tắt trở thành trường học kỷ luật bộ trưởng trong trường học hết thể trái với nội quy trường học giáo kỷ sự tình, đều từ hắn tới giám sát tiểu sai miệng cảnh cáo đại sai viết kiểm điểm nghiêm trọng sai lầm có thể ghi tội thậm chí bị khai trừ đây là tô ngọc nhiêu đi đầu tổ kiến Hiện tại làm bọn học sinh trước tiên thành lập học sinh hội cũng là vì làm cho bọn họ càng thêm có trách nhiệm cảm. Tháng 3 có kỷ niệm ngày thành lập trường, học sinh hội bên này cũng ở sau khi học xong thời gian chuẩn bị lên. Năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường là ở đại lễ đường cử hành. Mỗi năm kỷ niệm ngày thành lập trường điểm này, bất luận kẻ nào đều có thể thư đến mông tư lập trường học du ngoạn tham quan. Đồng thời trong trường học nhà ăn cũng sẽ đem quầy hàng dọn đến vườn trường đường phố hai bên bày quán. Mà đến lúc đó kỷ niệm ngày thành lập trường sở yêu cầu các loại chúc mừng đồ vật đều là học sinh chính mình động thủ chuẩn bị, đồng thời mỗi một cái xã đoàn còn cần chuẩn bị một cái tiết mục, đến lúc đó, sẽ ở trường học lễ đường biểu diễn. Mặt khác tình huống không nói, ít nhất ở nghỉ ngơi ngày thời điểm, Tống Lâm Nguyên đều liên tiếp 2 tuần không có về nhà, nói là muốn lưu tại trong trường học vì kỷ niệm ngày thành lập trường làm chuẩn bị. Hắn là bóng rổ xã đoàn, bọn họ chuẩn bị chính là kịch nói dùng trí thắng được uy hồ sơn. Đây cũng là đến ích với bóng rổ xã chỉ đạo viên ở đại học liền tham gia quá trường học kịch nói biểu diễn, hơn nữa cũng có thể đem xã đoàn sở hữu học sinh đều điều động lên, cộng đồng tham dự. Mặt khác xã đoàn có ca hát, khiêu vũ, hát tuồng từ từ, thật náo nhiệt. Cũng bởi vì Hồng Nông trường học mức độ nổi tiếng rất cao, thành phố bên kia nghe nói kỷ niệm ngày thành lập trường muốn làm thực náo nhiệt, tôn thị trường thậm chí còn muốn cho thành phố phóng viên cũng chạy tới phỏng vấn đưa tin. Nghe nói Hồng Nông trung học kỷ niệm ngày thành lập trường. Người ngoài cũng có thể đi vào tham quan náo nhiệt, ngươi có hay không thời gian. Cơm chiều khi, nhiếp tử đột nhiên mở miệng phát ra mời. Tống tinh thần ngước mắt nhìn đối diện kia trương dị thường tuấn mỹ gương mặt, ngươi tưởng cùng ta cùng đi. Nhiếp tử trong lòng không ngừng cho chính mình cổ vũ, hắn so đối phương lớn tuổi, lịch duyệt cũng so đối phương nhiều, hơn nữa chính mình vẫn là nam nhân, muốn chống đỡ, đừng như vậy khí đoản. Chính là cùng đối phương đối diện vượt qua 5 giây sau, ánh mắt lại chính mình không biết cố gắng rời đi, trái tim bay nhanh nhảy lên lỗ thai cũng cảm giác được từng đợt nóng lên. Nếu là ngươi có thời gian nói, chúng ta có thể cùng đi nhìn xem. Hảo đi, hắn chính là cảm thấy không được tự nhiên, chính là lại luyến tiếp rời đi nơi này. Lấy nhiếp ra tài lực, muốn ở phụ cận xây lên một tòa so với tống trạch còn muốn xa hoa biệt thự thực dễ dàng, nhưng hắn vẫn là an vạ nơi này không có đi, tống tinh thần không có biểu hiện ra phiền chán, hắn liền không có chủ động mở miệng nói rời đi. Hai nhà tuy rằng có hợp tác, nhưng là càng có rất nhiều kỹ thuật mặt một khi hắn rời đi tống trạch làm từng người công ty tối cao lãnh đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể chạm mặt giống nhau công ty lão bản gặp được cái sinh nhật cùng với mặt khác nhật tử vì nhiều chống trải công ty nghiệp vụ cùng với mở rộng tự thân giao tế sẽ thường xuyên tổ chức kiến hội nếu đặt mình trong với đế đô nhiếp từ ba ngày hai đầu là có thể nhận được mặt khác công ty lão tổng phát tới yến hội thư mời chính là tống tinh thần bất đồng a nàng không cần dựa vào đồng loại phụ trợ công ty hạng mục chỉ cần cùng quốc gia hợp tác Chính là lớn nhất chỗ dựa, làm hoa quốc công nghệ cao sản nghiệp dê đầu đàn, chỉ có người khác hướng nàng túi đầu không lưng phần, nàng không muốn làm sự tình, người khác cũng không cái kia tư bản tới cưỡng bách nàng cong lưng. Bởi vậy, rời đi tống trạch, bọn họ hai người về sau gặp mặt số lần, chỉ biết thiếu đáng thương. Thật vất và gặp được một cái có thể đụng vào nữ hai tử, hắn cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo cùng đối phương ở chung nhìn xem. Vì cái gì có thể gặp được nàng mà không cảm thấy ghê tởm bực bội? Hẳn là chưa bỏ cái này, hắn tìm không thấy cái thứ hai lý do. không thích nói, không đạo lý tống tinh thần sẽ trở thành cái này ngoài ý muốn, chỉ có thích mới có thể muốn đụng vào. nhận thấy được đối phương khẩn trương, tống tinh thần nhấp môi cười cười, sau đó gật đầu đáp ứng, hảo a, cùng đi nhìn xem. ân, không khỏi khoe môi tươi cười bị người phát hiện, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. tháng sau đấy, ở nước pháp có một hội quốc tế công nghệ cao thương nghiệp phong hội, ngươi muốn hay không đi tham gia? tống tinh thần chậm gì gì nhấm nuốt trong miệng ước đồng thịt ta không đi nước pháp a bay thẳng đều phải mười một hai tiếng đồng hồ nàng là có bao nhiêu tự ngược muốn như vậy lăn lộn chính mình thấy nhiếp tử có chút mất mát nàng thở dài một tiếng một khi xuất ngoại liền sẽ cấp nước ngoài thế lực chế tạo cơ hội âm thầm sẽ có người bắt cóc cám sát ta nhiếp tử trong lòng sinh ra kịch liệt chấn động ta nhưng thật ra không sợ những cái đó thế lực hãm hại nhưng khó tránh khỏi sẽ phát sinh ngoài ý muốn ở ta bên người âm thầm có rất nhiều người bảo hộ Một khi lao xuống cấp cỏ, khả năng sẽ nguy hiểm cho đến vô tội người. Chủ yếu cũng là ta đối cái kia công nghệ cao phong sẽ cũng không có hứng thú. Hiện giờ viễn siêu cái này quốc gia 200 năm công nghệ cao tiến trình đều tồn tại với ta trong đầu. Sở hữu tư liệu đều là hoàn thành phẩm thả có số liệu cùng lý luận duy trì, cũng không phải hư cấu khái niệm, liền tính là qua đi, nghe được cũng đơn giản là một ít đối với tương lai mặc sức tưởng tượng. Bọn họ mặc sức tưởng tượng với ta tới nói đều đã là thành phẩm, có đi hay không ta cũng không để ý một năm sáu tiểu quất miêu, ngoan, chính ngươi đi thôi. Tống Tinh Thần thanh âm thực ôn hòa, nói chuyện ngữ khí lại cùng nàng tuổi cũng không tương xứng. Nhiếp Tử dù sao cũng là cái hai mươi bảy tuổi thả có góc cảnh có khí chàng nam nhân, ở nàng trong miệng lại dường như một cái van bối dường như, cái này làm cho Nhiếp Tử trong lòng không cấm vì chính mình bi ai, quan hệ tựa hồ không bình đẳng, như thế nào thâm nhập giao lưu. Tuy nói rất muốn mang theo Tống Tinh Thần đi nước pháp, có thể tưởng tượng đến nàng tình cảnh, lưu tại quốc nội mới là an toàn nhất. Nghĩ đến nàng lời nói mới rồi, nhiếp tử đột nhiên nói, cho nên, hiện tại hoa hạ long đẳng siêu cấp máy tính, năng lượng mặt trời máy phát điện, đều là xuất từ ngươi bốc tích. Ân, Nàng cũng không tính toán dấu dếm, gật gật đầu thừa nhận. Phía trước nhiếp tử chỉ là suy đoán, hiện giờ mới xem như có xác thực đáp án. Về sau còn có cái gì tốt khoa học kỹ thuật tiến trình sao? Có 5G Internet xuất hiện, một khi 5G ra đời, Hoa Quốc sẽ tiến vào thực tế ảo hình ảnh thời đại, còn có lượng tử máy tính nghiên cứu phát minh. Chí năng ở nhà người máy ra đời, đồng thời cũng sẽ xuất hiện lượng tử vệ tinh, ẩn nấp thức lượng tử siêu đạo vũ khí từ từ, đồng thời lượng tử kỹ thuật thành thục vận dụng, còn có thể đem toàn bộ hoa quốc bao phủ trong đó, ngoại cảnh thế lực một khi đối hoa quốc vận dụng vũ khí, lượng tử siêu đạo vũ khí thiết bị sẽ tự chủ tiến hành phản kích, đồng thời còn có thể đoán trước các đại tai nạn, hơn nữa ở trước tiên cấp ra chuẩn xác tị nạn phương pháp, ngày sau này đó kỹ thuật xuất hiện, có thể ngăn chặn các loại phạm tội sinh ra ngăn chặn phụ nữ hài đồng bị lửa bán ác tính sự kiện. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, sẽ mang đến giáo dục cùng chữa bệnh toàn diện miễn phí, cũng sẽ dẫn dắt Hoa Quốc, một lần nữa đứng ngạo nghệ hậu thế giới dân tộc đỉnh. Đều không phải là là nàng ở thổi phồng, mặt khác thế giới sớm đã xác minh qua. Ở Tông Tinh Thần xem ra, thế giới bất luận cái gì một quốc gia cường đại, đều không bằng Hoa Quốc cường đại tới càng có bảo đảm tính. Bởi vì Hoa Quốc, từ xưa đến nay chính là cái tính cách ôn hòa giỏi về bao dung dân tộc. Bọn họ đối với chiến tranh căm thù đến tận xương thủy, nhưng phạm lạc có thể sử dụng hòa bình phương thức giải quyết mâu thuẫn, cũng không sẽ pho chư với vô lực. Mà trừ Hoa Quốc ở ngoài bất luận cái gì quốc gia cường thế quốc khởi, đều sẽ trở thành thế giới này chiến tranh thai hoàng ẩm. Hoa Quốc giống như là đỉnh đầu cái kia tiểu ra hỏa trường tử, gánh vác điều giải đệ đệ mội mội phân tranh nhuận hoặc tề tắc dụng, luôn là lấy ôn hòa lại kiên định thái độ, tới trách cứ những cái đó khơi mào sự tình đệ đệ muội mội, đáng tiếc. Có chút đệ đệ mội mội chính là cái nhớ ăn không nhớ đánh ngoạn ý nhi. Luôn cho rằng, có một chút siêu việt ca ca thể lực ưu thế, liền nghị áp đảo ca ca, cướp đoạt địa vị. Chính là ca ca tuổi bãi tại nơi này, mặc dù là ở thể lực thượng không chiếm theo ưu thế, nhưng là sinh tồn thời gian lâu, chỉ dựa vào nương lịch duyệt cùng trí tuệ, liền đủ để tự chủ trưởng thành. Vì cái này đại gia tộc hài hòa sinh tồn cùng phát triển, hoa quốc ca ca không ngừng âm thầm phát lực, lấy kỳ vọng chính mình có thể sớm một chút trưởng thành lên bảo vệ tốt chính mình người nhà đồng thời cũng có thể thuận tiện quan tâm một chút đệ đệ muội muội, rốt cuộc một khi động khởi võ tới, đối ai đều không tốt, mặc dù là làm trưởng tử Hoa Quốc Ca ca cũng không vui nhìn đến loại này thế cục. Đã từng Hoa Quốc Ca ca ra cảnh hậu đãi, tài lực hùng hậu, mặt khác đệ đệ muội muội xem ở trong mắt, ghen ghét cuộc sống hàng ngày khó ăn. Sau lại bọn họ thừa dịp đại ca bị bệnh, liên hợp lại nhảy vào đại ca trong nhà, điên cuồng cấp đoạt, thế cho nên đại ca chiến thắng bệnh ma hầu, gia sản còn thừa không có mấy những cái đó tâm tư vặn vẹo đệ đệ mội mội lại dựa vào đại ca gia sản bay nhanh làm giàu hơn nữa không khỏi đại ca một lần nữa quật khởi sau cùng bọn họ tính sổ trong tối ngoài sáng liên hợp lại ngăn chặn đại ca phát triển đột nhiên một cổ kỳ dị cảm giác hiện lên ở trong lòng tống tinh thần xuyên thấu qua cực đại cửa kính nhìn về phía bên ngoài đỉnh đầu mây cuộn mây tan thời tiết mát lạnh nhã a nhanh như vậy liền tỉnh ngủ gật nhi công phu miêu nhi nam sấp ở cửa sổ sát đất trước phơi nắng ô truy đột nhiên tỉnh, trên người mau nháy mắt tạc khởi hướng về phía mèo kêu thanh truyền đến địa phương phóng thấp chân trước cùng khởi vòng eo nhe răng trận mắt bộ dáng giống như nhìn thấy gì khủng bố đồ vật mặc vô khiêm liền ở buồn bực công phu một con màu cam tiểu nãi miêu không biết từ chỗ nào chạy trốn tiến vào bụng cổ miệng cùng bốn con móng vuốt nhỏ là màu trắng còn lại địa phương đều là màu cam tới tống tinh thần nhận thấy được tiểu quất miêu hơi thở vụ vô, vô bên người mề mại ghế dựa Tiểu quất Miêu ngẩng đầu mà bước tiến vào, đạp lên sáng đến độ có thể soi bóng người trên sàn nhà, nện bước tự tin cực kỳ, nửa điểm đều không có tiến vào người khác địa bàn khẩn trương cảm. Thẳng tắp Miêu bộ tiến lên, hai chỉ sau chảo hơi hơi dùng sức nhảy lên đến mềm mại ghế dựa thượng, sau đó lại dùng một chút lực nhảy đến màu sám đậm trên bàn cơm, Lưu Ly sắc mắt to đánh giá trước mặt đồ ăn. Lý Tịnh đi cho nó chuẩn bị một phần cá sống cắt lát, lại đến một chén sữa dê. Hảo. Lý Tịnh đứng dậy đi hướng phòng bếp tiểu quất miêu ngồi sổn ngồi ở tống tinh thần trước mặt thật dài cái đôi khoanh lại chính mình hai chỉ tiểu chân trước miêu ô hai tiếng ăn cơm trước qua đi lại liều. gâu gâu gâu đại khái là nhận thấy được chính mình địa vị đã chịu uy hiếp ô truy một cái bước nhanh xông tới ngửa đầu hướng về phía tiểu quất miêu kêu lên trong xương cốt là sợ hãi chính là cùng gia đình địa vị so sánh với lại sợ cũng đến tranh thủ một chút tốt xấu có cái thứ tự đến trước và sau hiểu hay không quý củ miêu tiểu quất miêu đẹp mắt to mê thành một cái phùng nhi rất là lánh diễm quét ô truy liếc mắt một cái. Ngay sau đó, ô truy dung khí ta rớt, kẹp chặt cái đuôi, thủy khuất ba ba nước nở một lần nữa trở lại chính mình vị trí, chân trước phùng đầu, không dám lại giáo hấn tiểu quất miêu. Tống tinh thần ở tiểu quất miêu trên đầu điểm hai hạ, một lần nữa bắt đầu dùng cơm. Lý tịnh thực mau bưng tới một mâm một chén, mâm là thiết thật sự mỏng cá sông cắt lát, phân lượng có nửa con cá, hơn nữa còn ở mâm bãi thành một đoá hoa hình dạng, trong chén trang còn lại là sữa bò bên trong còn có phao mềm rau dưa ướp lạnh và làm khô tiểu quất miêu vươn phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ ở sữa dê liếm hai hạng sau đó ngậm khởi vài miếng cá sống cắt lát thưởng qua hương vị sau mới mị từ từ ăn lên bữa tối qua đi mọi người từng người đi bận rộn nhiếp tử cũng mang theo nổ tẹp tu đi một bên xử lý công vụ thật lâu không thấy được như vậy nồng đậm công đức kim quang tiểu quất miêu dùng ý niệm cùng tống tinh thần giao lưu lần trước nhìn đến vẫn là mấy ngàn năm trước một vị nhân gian văn thánh Đối phương công đức kim quang so người này còn muốn dày nặng một ít. Hắn là ta ở một cái khác thế giới gặp được đắc đạo thánh tăng chuyển thế. Tống tinh thần ôm tiểu quất miêu, xúc cảm tốt không thể tưởng tượng, hơn nữa trên người không có bất luận cái gì dư thừa hương vị. Thân thể này bản thân chính là thiên đạo một sởi tinh thần lực biến ảo, không có thật thể lại cũng là thật thể. Khó trách. Tiểu quất miêu trong miệng phát ra xì sụp thanh âm, tựa hồ bị vớt ve thực thoải mái, bản thân công đức liền khó có thể ngưng tụ, mỗi trải qua một lần đầu thai đều yêu cầu tiêu hao rất một bộ phận công đức những cái đó làm nhiều việc gác nhân thân phụ nhiệt lực đến ở xúc sinh nói không ngừng luân hồi rửa sạch nhiệt lực mới có thể trọng sinh làm người lấy này nhân loại công đức kim quang tới tính toán ít nhất hắn còn có thể có trăm kiếp luân hồi sinh ra với phi phu tức quý danh môn vọng tộc cùng ta tưởng giống nhau tống tinh thần méo méo nó mềm một lỗ thai nhỏ vành hai là phấn nộn nhan sắc đặc biệt đẹp tiểu quất miêu lỗ thai bị chạm đến sau mẫn cảm run dày lên ta xem hắn làm cái gì chuyện tốt Gì? Nga? Ai nha thật thảm? Làm sao vậy? Chín thế đại thiện nhân, thế thế không được chết giả, cuối cùng chín thế thiện quả hội tụ thành này nồng đậm công đức kim quang, chực chực trợ, không dễ dàng à. Là sao? Thống tinh thần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu quất miêu liếm liếm chính mình phấn đô đô tiểu thịt cầu, ngươi không thấy. Tới phía trước chỉ là đại thể nhìn nhìn thế giới tiến trình, cũng không nghĩ tới có thể gặp được cái này cố nhân, nếu không ta hiện tại nhìn xem. Nàng khoe môi gợi lên một mặt chế nhạo tươi cười. Tiểu quất miêu thêm thịt cầu động tác cứng đờ, ngươi xem đi, nếu như bị bách bắn ra đi, ta mới sẽ không làm ngươi tiến vào lần thứ hai. Vô linh thế giới, một khi xuất hiện không phù hợp thế giới này tồn tại, thế giới ý chí sẽ tự động đem này tòa định, định nghĩa vì ngoại lai giống loài, sau đó bài tiết đi ra ngoài. Phía trước tống tinh thần vì tìm cái quản gia, liền âm thầm đã làm một lần tay chân, tiểu quất miêu lược có phát hiện, phát hiện là nàng, rốt cuộc là không dám làm cái gì. Nếu không có biết được tống tinh thần tính cách, nó cũng không dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Một khi khôi phục này bản thân, nếu là tống tinh thần chính mình không nghĩ đi, tiểu quất miêu thật đúng là không có cái kia thực lực đem nàng cấp đá ra đi, này kết quả tất nhiên là thế giới này nháy mắt sụp đổ, nó tự thân cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Nếu là tống tinh thần chưa tiến vào thế giới này phía trước, nó còn có một chút cơ hội làm đối phương vô pháp xâm lấn, hiện giờ người vào được, nàng nếu là muốn làm điểm cái gì, tiểu quất miêu chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dù sao cũng là nó chính mình dẫn sói vào nhà. Ngươi không nghĩ tiến hóa. Tường A, tự nhiên tiến hóa bái, dựa ngươi trợ giúp, ta còn muốn không cần mặt mũi lạp. Tiểu quất miêu toàn thân sủi lơ ở tống tinh thần ngực, nếu vô tình ngoại, 500 năm sau, ta sẽ bị bách tiến hóa. Nó là cái lười hài tử, mà tiến hóa đại giới là cực cao. Như phi tất yếu, nó cũng không tưởng tự động tiến hóa, bởi vì kia sẽ nguy hiểm cho đến thế giới này sinh linh. Mà tiến hóa sau, hắn sẽ lâm vào không kỳ hạn th đối với ngoại giới thiên thạch va chạm cũng sẽ lâm vào trì độn một cái vô ý có khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại thượng một lần tiến hóa trong lúc sinh hoạt ở thế giới này đại hình động vật lập tức toàn bộ chết sạch nghĩ đến điểm này tiểu quất miêu liền cảm thấy tiếc hận như vậy đại như vậy cường giống loài đều ở tiến hóa trung diệt sạch huống chi là những nhân loại này kia một lần là nó tự động tiến hóa lần này nó không nóng nảy chờ đến bị bắt tiến hóa đơn giản là nhân loại là trên đời này nhất có phá hư tính giống loài một khi thế giới này vượt qua này phá hư có khả năng thừa nhận phạm vi vì tự bảo vệ mình liền sẽ tiến vào bị bắt tiến hóa chính tự đến lúc đó nhân loại sẽ bị hủy bởi chính mình tay mà nó cũng không đến mức gánh vác nghiệp quả người đều nói thiên đạo vô tình điểm này tiểu quất miêu thừa nhận nó thật là vô tình nhưng là vô tình không đại biểu tàn nhẫn nó chỉ là không nhúng tay thế giới này bất luận cái gì sự thôi lại vô tình nó cũng cho thế gian vạn vật lại lấy sinh tồn hư cảnh một năm chúng sinh ở nó trong mắt là bình đẳng Hơn nữa ở tiểu quất miêu xem ra, thế giới này vạn vật đều là nó con dân, không chỉ là nhân loại, còn có xà trùng chuột kiến, chim bay cá nhảy, hoa điểu cá thảo từ từ. Thật sự muốn nói nó vô tình, an biến trên núi trong biển các loại món ăn hoang dã nhân loại, sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Nhân loại cũng không phải thiên đạo súng nhi, nó đối đại thế gian vạn vật, chúng sinh bình đẳng, không nghiêng không lệch So với mặt khác giống loài, nhân loại là nhất phức tạp cũng là nhất không bị nó đai thấy, nhưng dù vậy, Nó cũng không có đối nhân loại đã làm cái gì. 500 năm sau, nhân loại cuối cùng sẽ đem nó phá hư không thể không lâm vào bị bắt tiến hóa trạng thái. Đến lúc đó nó cũng không biết có thể hay không cố nhị qua, nhân loại liền tự cầu nhiều phúc đi. Đã từng cũng từng có vài lần nhân loại tồn tại thời đại, nhưng cuối cùng đều thoát đi không được tự mình hủy diệt kết cục. Tiểu quất miêu mấy lần lâm vào vỡ nát hoàn cảnh, đều là nhân loại bất tích. Chờ ta ở thế giới này trăm năm sau, người đi ta bên kia chơi chơi đi. Có thể chứ? tiểu quất miêu lỗ hai phành phạch lên ta nghe nói ngươi hôn độn hoàn cảnh mỗi cái kỷ nguyên chỉ tiếp đãi một vị khách nhân một kỷ nguyên là mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm dân gian có một nguyên phục thủy vạn vật đổi mới cách nói lần trước là quả nguyên thần nữ lần này liền tiếp đãi ngươi xoa nó mềm mục đầu nhỏ biết quả nguyên thần nữ sao không biết tiểu quất miêu lắc đầu trong cổ họng tràn ra một mạt mềm ấm ý cười nàng là đệ tam tinh vực tinh chủ phía trước ta đi nàng tinh vực thể nghiệm quá phàm tục nhân sinh ở lấy nhân loại mệnh danh vũ trụ một từ chung bọn họ hiện có kỹ thuật chỉ có thể nhìn đến một viên hạt cắt lớn nhỏ địa phương mà ngươi vị trí này thứ chín tinh vực diện tích rộng lớn như ngươi như vậy có sinh mệnh năng lượng thế giới chừng bảy nghìn trăm triệu sông hàng xa số lượng còn không bao gồm đếm không hết hoang vu tinh thể mặc dù hậu kỳ nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn có khả năng thăm dò tinh vực cũng bất quá là dưới chân ngọn núi này đầu lớn nhỏ kia tinh chủ chẳng phải là rất lợi hại tiểu quất miêu đối cái này nhưng thật ra không có gì khái niệm Nó tuổi tắc quá tiểu, bốn mươi sáu trăm triệu năm, đối nào đó tồn tại tới nói, bé nhỏ không đáng kể, nó hiện tại thật thể làm nhân loại, cũng gần là cái hài đồng. Ha ha, là rất lợi hại, nhưng là không có ta lợi hại. Hừ, tiểu quất miêu thanh âm đều nãi thanh nãi khí, tựa hồ tràn ngập thơm ngọt nãi vị. Tiểu quất miêu ở tống trạch đãi hai ngày, lúc sau liền nhìn không tới. Trong nhà người cũng không có đi tìm, dù sao cũng là đột nhiên toát ra tới, lại đột nhiên biến mất cũng không kỳ quái không chừng là dưới chân núi nhà ai dưỡng nghịch ngậm mới chạy tới nơi này vui mừng nhất đương thuộc ô truy kia chỉ miêu không còn nữa nó như cũng là nữ chủ nhân bên người ngoan bảo bảo trời biết hai ngày này nó là như thế nào quá đại bộ phận thời gian cũng không dám rời đi chính mình loa hai mét xa liền sợ vô thanh vô tức bị kia chỉ miêu âm thầm hại chết nhiếp từ nhưng thật ra hỏi một câu bất quá nghe nói đã chạy liền không hề chú ý địa phương khác khó mà nói nông thôn nói miêu miêu cẩu cẩu thực thường thấy nhưng phạm là tới rồi cố định mùa, cơ hồ buổi tối đều là cùng với miêu nhi thê lương tiếng đều thảm thiết đi vào giấc ngủ. thật muốn là nghe không được miêu cầu tiếng têu, sinh hoạt ở nông thôn người ngược lại là không thói quen. rốt cuộc cầu có thể giữ nhà, miêu có thể chào lao thử, đều là hộ gia hảo giúp đỡ. mặc dù là trụ tới rồi xã khu nhà lầu, này đó miêu miêu cầu cầu cũng không ai ném xuống, giống nhau cầu sẽ buộc ở nhà mình kho hàng bên cạnh, miêu còn lại là ở trong tiểu khu nơi nơi có thể thấy được liên tính là nhìn đến miêu cầu phân xã khu người cũng sẽ tùy tay sạt lên không ai cảm thấy dơ kỷ niệm ngày thành lập trường hôm nay thời tiết tươi đẹp ấm dương vừa lúc sáng sớm thiết lập ở trường học mấy cái chùi hai bên đường quầy hàng liền bắt đầu công việc lưu bù lên mà hồng mông công ty cũng thả hai ngày ra điện tử xưởng bên kia đồng dạng như thế trung tâm khoa học kỹ thuật chờ quanh thân công ty thấy thế cũng dứt khoát cấp đơn vị người thả một ngày kỳ nghỉ tốt xấu có thể bồi bồi hải tử nhìn xem hải tử học tập hoàn cảnh gia tăng một chút thân tử giao lưu mà trường học bọn nhỏ còn ở từng người hoạt động trong nhà tiến hành tập luyện để ngừa buổi chiều tham gia biểu diễn thời điểm rất dây xích các hoạt động thất đều có hoạt động quỹ bất quá này số tiền cơ bản đều là mua sắm xã đoàn vật tư dùng hiện giờ tham gia biểu diễn bọn học sinh trang phục từ từ đều là chính mình hoặc là tìm trong nhà cha mẹ hỗ trợ đặt mua hoa tiền cũng không nhiều còn có thể tham dự đến tự trị đạo cụ vui sướng giữa tới đã gia tăng rồi là thú cũng rèn luyện động thủ cùng kế hoạch năng lực nhiếp tử cùng tống tinh thần lại đây thời điểm là buổi sáng chín giờ lúc này còn có quần quận không ngừng người từ bốn phương tám hướng chạy tới chen chúc bước vào trường học học sinh ra trường không tính nhiều rốt cuộc học sinh số lượng hữu hạn rất nhiều đều là ở quanh thân đi làm người cùng với chung quanh trong thôn ba cánh có chút người sẽ đi bộ thật lâu chạy tới nơi này chơi đùa chẳng sợ thứ gì đều không mua chính là vì đến xem cảnh sắc lần này vì tới tham gia hồng Nông trường học kỷ niệm ngày thành lập trường có chút trụ đến xa thôn dân Thiên Không Lượng liền mang theo Hải Tử hướng nơi này đi, chẳng sợ ngày sau không thể tới nơi này đọc sách, ít nhất cũng có thể mở rộng tầm mắt không phải? Đương nhiên, lần này kỷ niệm ngày thành lập trường còn có thành phố cùng tỉnh tới rồi phóng viên ở vườn trường các nơi dơ ca mê ra quay trụ, thậm chí còn có tỉnh ngoài người cùng phóng viên đoàn đội, tựa hồ là lại đây lấy kinh nghiệm. Nhất Từ là lần đầu tiên tới trường học, tiến vào sau nhìn đến trước mắt hết thảy, cười nói: này hẳn là quốc nội mềm cứng kiện phương tiện tốt nhất từ lập trường học đi. Tính thượng trường công, kia cũng là tốt nhất. Hắn không nhịn được mà bật cười, sau đó tự mình sửa đúng. Đúng vậy, mặc kệ là công lập tư lập, hồng mông đều là tốt nhất trường học. Hôm nay trường học có thể nói là kề vai sắt cánh, ngẩng đầu nhìn lại đều là đen nghìn nghịt đầu người. Chứ bỏ chỉ định khu vực, trên cơ bản bên ngoài địa phương, đều cho phép lai like khách du ngoạn tham quan. Đặc biệt là ở nhà trẻ khu, càng là tụ tập rất nhiều hài tử, bọn họ tùy ý chơi đùa chơi các loại hài đồng giải trí phương tiện. Trong trường học bày quán địa phương tiếng người ồn ào mỗi một cái quầy hàng trước mặt cơ hồ đều trên đầy. nhiếp tử đi mua hai phân đậu hủ túi, hai ly nước trái cây, hai người vừa đi vừa ăn. Mỗi một phần ăn vặt phân lượng cũng lớn, đương nhiên giá cả cũng liền tiện nghi. Như vậy cũng vì một ít điều kiện tương đối thiếu chút nữa người cung cấp tiện lợi, một mau hai mau. Bọn họ vẫn là có thể cho hải tử mua tới nếm thử, lại nhiều chỉ sợ cũng đến thì đau, lại không phải ăn giống nhau sẽ không ăn. nhiếp tử trên đường còn bài gần 20 phút đội. Mua 2 phân rót canh bánh bao thịt, cái đầu đặc biệt tiểu, mỗi cái bọc nhỏ chỉ cần 5 phần tiền, 1 phần 4 cái 2 mao tiền. Hương vị tươi ngon nhiều nước, bên trong thịt gầy mà không xài, ăn ngon đến nhũ đầu nổ mạnh. Nơi này hải tử ẩm thực tốt như vậy. Khỏe mạnh thân thể là một người lớn nhất tiền vốn, tự nhiên muốn cho bọn họ ăn ngon còn có thể ăn đến no. Gia trưởng liền tính là yêu cầu cấp hải tử chi trả cơm phí, ít nhất cũng có thể cam tâm tình nguyện. Tới tham quan người, nhìn đến Hồng Ngông Tư lập trường học điều kiện. Trong lòng đều hy vọng đem chính mình hài tử đưa tới nơi này đọc sách. Nhưng là trường học này là tư lập, đối với vây tay học sinh liền có nhân ra chính mình tiêu chuẩn, có thể tới nơi này đọc sách gia đình phi phú tức quý, người bình thường ra cũng cung ứng không dạy nổi. Không nói đọc sách, cũng chỉ là ăn canteen, mỗi tháng phải 30 đồng tiền lóc nền, hơn nữa này vẫn là loại kém nhất tiêu chuẩn. Hảo điểm hài tử mỗi tháng chỉ là ăn canteen đều phải thượng trăm khối, tầm thường nông dân một năm phòng trừng đều chuyển không ra một cái hài tử tiền cơm. Loại này thời điểm, có chút người liền sẽ tự động họa ra một cái tuyến, trong lòng chính là cảm thấy nơi này không phải bọn họ có thể tới địa phương. Chính là, ở chỗ này đọc sách bọn nhỏ, bọn họ ra trưởng sở dĩ có điều kiện cung ứng con cái tới nơi này đọc sách, toàn bộ đều là bằng vào chính mình nỗ lực dốc sức làm ra tới. Chỉ nói hồng nông công ty công nhân, có 8 phần nhân ra điều kiện đều là tầm thường nông dân xuất thân, còn lại 2 thành gia đình điều kiện muốn hơi hào chút, muốn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Đọc sách là tuyệt đại đa số người duy nhất đừng ra. Nguyên nhân chính là vì bọn họ từ nhỏ nỗ lực lại đây, cho nên bọn họ hài tử mới có thể so mặt khác hài tử, vạch xuất phát khoảng cách trung điểm muốn càng gần. Hai người tìm cơ bản đều là tương đối ít người lộ, nhiếp tử cũng đang không ngừng áp lực trong lòng táo bạo, trên người nổi ra gà là một tầng một tầng không ngừng ra bên ngoài thoáng. cùng nam nhân phát sinh cọ sát hắn không thèm để ý, nhưng là chỉ cần cùng nữ nhân sai thân mà qua, gần là quần áo chạm được cùng nhau đều làm hắn hận không thể kén cánh tay cũng may hôm nay tới người tương đối nói nam nhân so nữ nhân muốn nhiều đến nhiều ngươi không quá thoải mái nhiếp từ túm túm cổ áo cà vạt tiếng nói lược hiện khô không nói ta chỉ là có điểm thói ở sạch từ trong túi lấy ra khăn tay đưa tới trước mặt hắn lau mồ hôi ngươi này cũng không phải là có điểm ba tháng thiên không khí còn mang theo nhẹ nhẹ lạnh leo đâu cái chán chảy ra mồ hôi đều thoáng làm ướp trên trán sợi tóc thực hiển nhiên là có vấn đề không chạy không nhảy Cái này ra mồ hôi lượng căn bản liền không bình thường. Không thích người nhiều, còn ước ta tới nơi này. Chỉ là muốn đi ra dạo một chút nhìn xem. Cọ qua hãn, tùy tay đem khăn tay nhét vào chính mình túi quần, tống tinh thần không có để ý, hắn lại trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Buổi chiều một giờ rưỡi, trường học đại lễ đường thực mau trên đầy. Học sinh gia trưởng cùng trường học lãnh đạo đều ngồi ở phía trước, ngoại lai người tụ tập ở phía sau, thậm chí liền lối đi nhỏ đều trên đầy. Trước đại thượng. Đã bị trang điểm hoa đoàn cầm thốc, hai cái tiểu người chủ trì dơ mịt rổ phổn ra tới giới thiệu chương trình. Hai đứa nhỏ đều là đế đô sinh ra, tiếng phổ thông thực tiêu chuẩn, làm giới thiệu chương trình viên đặc biệt có Phạm Nhi. Liên hoan sẽ có đại hợp sướng, tiểu phẩm, vũ đạo, ma thuật, kịch nói từ từ, tuy nói trên đường khó tránh khỏi sẽ có sai lầm, chính là ở đây người đều xem thật cao hứng. Kỷ niệm ngày thành lập trường sau khi kết thúc. Các nơi tới chơi phóng viên sau khi trở về liền đem ở Hồng Ngông Tư Lập Trường Học nhìn thấy nghe thấy, toàn bộ đều viết ra tới. Trên cơ bản là internet cùng báo chí đồng bộ phát biểu, Tô tỉnh đài truyền hình vì thế còn ở tỉnh trong tin tức rút ra 3 phút giới thiệu lần này kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Hồng Ngông công cụ tìm kiếm, có Hồng Ngông Tư Lập Trường Học Bách khoa, sáng tác người là bổn thị một vị phóng viên. Trong nhà có internet người trẻ tuổi nhìn đến Hồng Ngông Bách khoa, cùng với kia mấy chục chương bách khoa hình ảnh, đều bị chấn động tới rồi. Thức mau có người ở ngàn âm người bổ thượng khai một cái đề tài. Hiện tại có thể tự do sử dụng máy tính, cơ bản đều là ở giáo sinh viên, cùng với gia cảnh giàu có cao trung sinh, tuổi lại điểm nhỏ hài tử, gia trưởng cơ bản quản được nghiêm khắc, rất ít làm cho bọn họ chạm vào máy tính. Bởi vậy, ở này đó người bên trong, cái này đề tài truyền bá tốc độ không tính mau lại rất náo nhiệt, hơn nữa thảo luận cũng đều thực lý trí. Một năm tám ta ở hướng ta cầu hôn, cũng liền ở ngay lúc này, Hồng Nông Tư lập trường học đem hôm qua kỷ niệm ngày thành lập trường cắt nối biên tập video phát tới rồi ngàn âm ấy bồ đại vê tài khoản thượng ngàn âm ấy bồ là năm nay đầu năm mới vừa đẩy ra, bất luận kẻ nào có thể bằng vào ngàn âm hào đổ bộ. Một ít đặc thù cá nhân cùng quần thể còn có thể xin chứng thực, trong đó phía chính phủ, xí nghiệp, truyền thông chờ đều là lam vê, còn lại cá nhân cùng với tự truyền thông là hoàng vê. Trước mắt Hồng Nông tập đoàn cùng Hồng Nông Tư lập trường học đều là lam vê, Hồng Nông tập đoàn ngàn âm ngẩy bồ ở xí tuyên bộ trong tay bọn họ quản lý công ty đối ngoại hình tượng này hai tháng vậy bù cơ hồ mỗi ngày đều phát một cái có đôi khi là về công ty sản phẩm tuyên truyền cũng có các bộ môn thú sự truyền thuyết ít ai biết đến trong đó còn có hai điều là về hồng ngông tổng tài tống tinh thần bất quá cũng không có tống tinh thần chính mặt này không xem như bảo trì cảm giác thần bí mà là không có tống tinh thần đáp ứng phía dưới cũng không dám tùy tiện bạo chiếu vì duy trì hồng ngông tập đoàn các nơi chính phủ bộ môn cũng sôi nổi xin ngàn âm ấy bù tài khoản Thích hợp tuyên bố một ít về địa phương chính sách cùng quyết sách. Sản phẩm đẩy ra không đến ba tháng, trước mắt Lam Vê chứng thực đã vượt qua 2.000 cái, Hoàng Vê chứng thực số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Ít nhất Hồng Mông tập đoàn các đại bộ phận môn tổng giám toàn bộ đều xin, bên trong có thể tuyên bố nhà mình dưỡng sủng vật hoa cỏ, còn có thể chia sẻ một chút tâm tình từ từ. Trước mắt mới thôi, lượt like cùng bình luận lượng tối cao một cái hơi đủ, là Hồng Mông tập đoàn tuyên bố khái niệm đồ, này trong đó điểm tán cùng bình luận cơ hồ đều là sinh viên. Bọn họ sôi nổi ở bình luận khu Hồng Ngông phía chính phủ, do hỏi bọn họ thông báo tuyển dụng tiêu chuẩn là cái gì. Dựa theo Hồng Ngông tập đoàn hiện có quy mô, đủ để cất chứa 6.000 người làm công, mà trước mắt công ty công nhân cũng không đến 500 người, yêu cầu chỗ Hồng rất lớn. Vì thế, Hồng Ngông nhân lực tài nguyên mỗi năm đều sẽ phái người đi các thành phố lớn cao giáo tiến hành thông báo tuyển dụng. Đương nhiên thông báo tuyển dụng đều là các chuyên nghiệp đứng đầu nhân tài, nơi này đứng đầu không chỉ có bao gồm việc học thành tích, Trong đó chỉ là nhân phẩm đạo đức này một cứng nhắc yêu cầu, là có thể soát mất không ít người. Kỷ niệm ngày thành lập trường sau khi kết thúc, nhất vội đương thuộc trường học bên kia. Có thể là thấy được Hồng Ngông dạy học mềm cứng kiện, rất nhiều cả nước các nơi ra trưởng đều bắt đầu dò hỏi tới nơi này đọc sách điều kiện. Cuối cùng biết được, có thể tới nơi này đọc sách, chủ yếu là hướng dương huyện công nghệ cao viên khu kỹ sư con cái, cùng với Hồng Ngông tập đoàn công nhân con cái, còn lại người đều không tiếp thu báo danh. Chỉ này một cái khiến cho vô số người tức hận. Bọn họ cảm khái tống tinh thần quyết đoán cùng với ngự xuống tay đoạn. Vì chặt chẽ lung lạc trụ công ty công nhân, cư nhiên có thể làm được tình trạng này, cũng là hiếm thấy. Ta bắt lấy một miếng đất. bữa tối khi, tân sở IPC nhiếp từ nói, chuẩn bị ở bên này cái một mảnh khu nhà phố. Khá tốt. Tống tinh thần đương nhiên không ý kiến, hướng dương huyện trong đất vị trí tuy nói hẻo lánh, nhưng là những mặt khác lại rất có đặc sắc. Mười năm sau nơi này hẳn là sẽ trở thành quốc nội siêu đô thị cấp một. Ta cảm thấy hồng Ngông thương nghiệp khu kiến trúc phong cách thực hảo, không bằng thỉnh ngươi giúp chúng ta công ty làm nơi ở quy hoạch đi. Có thể. Thống tinh thần không có cự tuyệt, khi nào muốn. Xem ngươi thời gian, khi nào quy hoạch đồ hoàn thành, ta lại liên hệ thi công đoàn đội. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, vị trí liền ở hồng Ngông thương nghiệp khu lấy nam không đến 10 km, ngày sau có thể bán ra cho các ngươi công ty công nhân. Ha ha. Ngươi nhưng thật ra sẽ làm buôn bán, bất qua ý tưởng khá tốt. Tống tinh thần buồn cười, chúng ta công ty công nhân phòng ngủ diện tích lưu hạ, trên cơ bản chỉ có thể trụ tiếp theo ra tăng khẩu, lại nhiều liền có vẻ chen trúc. Nếu là ngươi ở bên này xây nhà, tin tưởng không ít người sẽ động tâm. Trong huyện lộ cũng muốn bắt đầu tu, tu hảo lúc sau ngươi công ty bên kia xe điện khả năng cũng muốn đưa ra thị trường, lấy ta công ty công nhân cá nhân tiền lương, mua chiếc xe thay đi bộ khó khăn không lớn, ngày sau thông cần cũng phương diện mẫu chốt còn có thể đem trong nhà người tiếp nhận tới cùng nhau sinh hoạt không đến mức trời nam đất bắc nhất từ chủ yếu là tưởng ở chỗ này có cái trụ địa phương trường kỳ ở tại tống trạch rốt cuộc không phải biện pháp hơn nữa hắn đích đích xác xác là có thói ở sạch chủ không quen địa phương khách sạn cùng nhà khách sở dĩ ở tống trạch không thành vấn đề tự nhiên là tống trạch kiến tạo quy mô xa hoa có cách điệu hơn nữa bên người khăn trải giường vỏ chăn trở đều là cao phẩm chất tơ tầm khuynh hướng cảm xúc giấc ngủ chất lượng cực cao thả dương phẩm bốn kiện bộ nhiều nhất ba ngày sẽ đổi mới một lần phòng càng là mỗi ngày có chuyên gia quét tước góc cạnh đều sẽ không bỏ qua tống trạch sinh hoạt thói quen cùng hắn cơ bản tương đồng cũng không là hắn làm ra vẻ khó hầu hạ mà là từ nhỏ chính là sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh ngươi ân tống tinh thần nhìn về phía hắn nhiếp từ xấu hổ sờ sờ cánh mũi ngươi năm nay quá song sinh nhật liền mãn hai mươi tuổi đối tống tinh thần gật gật đầu Nhiếp tử đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, đồng thời cái chán cũng bắt đầu thấm ra mồ hôi thủy, chính là, ngươi cũng tới rồi hoa quốc pháp định kết hôn tuổi. Tống tinh thần lúc này mới tỉnh ngộ, sau đó câu môi cởi chế nhạo nghiền ngẫm, ngươi ở hướng ta cầu hôn. Nhiếp tử hơi há mồm, chính là muốn hỏi một chút ngươi đối ta có hay không ý tứ. Có. Nhiếp tử. Nhìn đến đối phương ngỡ ngẩn bộ dáng, nàng gật gật đầu, có, ta đối với ngươi có ý tứ. Thật sự. Hắn cảm giác đầu quả tim đều có điểm đau, có thể là trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc khẩn trương quan hệ, ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta. Không tới cái kia nông nỗi. Nàng mỉm cười lắc đầu, chỉ là ngươi ta vẫn là tương đối có duyên. Bằng không gì đến nỗi có thể gặp được hắn hai lần. Nhiếp từ đáy lòng này lên một cổ mất mát cảm xúc, dùng sức nắm chặt nắm tay, theo sau chậm rãi bùng ra, cùng ta kết hôn đi, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Có thể. Nàng lại lần nữa gật đầu. Mặc kệ là làm hỗn độn hoàn cảnh chủ nhân, vẫn là vô số lần luân hồi, nàng chưa từng có kết quá hôn, mọi việc đều hẳn lán đếm thử một chút, không phải sao? Mặc dù ta đối với ngươi không có tình yêu. nhiếp từ thật sự muốn điên rồi, hắn cũng không cho rằng chính mình là cái sợ đầu sợ đôi, thậm chí dao động không chừng người, nhưng là đối mặt tống tinh thần thời điểm, hắn chính là cảm thấy lùn một đầu. Cùng ta ở bên nhau ngươi sẽ có cái gì không phải sao? Hắn trong giọng nói thật cẩn thận, tổng cảm thấy làm người đau lòng. Sẽ không? cùng ngươi ở bên nhau thực nhẹ nhàng. kia ngươi có khác thích nam nhân sao? Không có. Về sau đâu? Cũng sẽ không có. Nay cũng không phải là lời nói dối, rốt cuộc ở cái này thế gian, thật muốn vi phạm quy luật tự nhiên nói, ai cũng sống không quá nàng. Đấy lòng kia cổ khí đột nhiên liền tan, ta khả năng có tâm lý bệnh tật, bị bất luận cái gì nữ nhân đụng tới sau, đều sẽ cảm giác được nôn nóng cùng ghê tởm ngươi là ngoại lệ. Ta cảm thấy chính mình là thích ngươi, cho nên hy vọng ngươi có thể gả cho ta Nếu là muốn hải tử, ngươi muốn nam hải vẫn là nữ hải. Thống tinh thần đột nhiên hỏi. Nhiếp tử bị đánh một cái trở tay không kịp, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể cấp ra đáp lại. Hồi lâu lúc sau, ở đối phương bình tĩnh trong ánh mắt, nhiếp tử mới mở miệng, nam hải nữ hải đều có thể, nhưng là ngươi cũng biết, nhiếp gia cùng nhà khác bất đồng, 2.000 năm truyền thừa không thể ở trong tay ta chặt đứt, dù sao cũng phải cấp nhiếp gia lưu hầu. Liên tính nhiếp gia không có ngôi vị hoàng đế yêu cầu kế thừa nhưng là lại có so ngôi vị hoàng đế càng quan trọng lịch sử nội tình cùng nhất toàn tư liệu lịch sử sách cổ cho nên ta còn là hy vọng có thể muốn cái nam hải tống tinh thần gật gật đầu vậy được rồi chúng ta liền phải cái nam hải nhiếp tư nhịn không được giật giật ngón tay nàng đề tài thay đổi không khỏi cũng quá nhanh đi làm một cái có thể khởi động to như vậy gia nghiệp nhiếp gia gia chủ tới nói ở một cái so với chính mình tiểu tám tuổi cô nương trước mặt biểu hiện như thế trúc chắc cùng mao đầu tiểu tử vô dị Cái này làm cho nhiếp thiếu tổng cảm thấy hổ thẹn. Chính là loại này hổ thẹn, ở gặp phải nàng đáp ứng chính mình cầu hôn thời điểm, hết thể đều không quan trọng. Có phải hay không cảm thấy chính mình ở trước mặt ta, luôn là có điểm khí đoạn. Thống tinh thần trong giọng nói tươi cười đều che giấu không được. Nhiếp tử ở trong lòng thở dài, bất đắc dĩ nói, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Không khó lý giải. Nàng vươn tay, mở ra lòng bàn tay, nhìn đến nhiếp tử bắt tay duỗi lại đây, theo sau hai tay giao nắm, duyên phận luôn là thực kỳ diệu khi chàng đồng dạng cũng là như thế. Còn có như vậy vừa nói, hôn lễ ngươi chuẩn bị đi, ta không thích kiểu tây váy cưới, liền dùng chúng ta chính mình ngũ phượng khăn quần vai. Hôn lễ ở bên này tổ chức, ở không có càng tiện lợi thay đi bộ công cụ phía trước, ta không nghĩ đường giải sóc này. Hơn nữa hôn lễ cũng không cần bốn phía xử lý, ta bên này tham gia hôn lễ người không nhiều lắm, lúc sau sẽ đem danh sách giao cho ngươi. Hảo! Lòng bàn tay hơi hơi dùng sức, chờ ta tham gia song thương nghiệp phong hội sau tháng cuối năm liền nửa hôn lễ từ bên ngoài tiến vào mạc vô khiêm nghe được cuối cùng những lời này đầy đầu mờ mịt hắn chỉ là đã tới chậm một bước tiểu thư này liền đem chính mình cấp công đạo đi ra ngoài như vậy trò đùa sao tiểu thư ngài muốn cùng nhiếp tiên sinh kết hôn ân tống tinh thần gật gật đầu đến lúc đó ngươi cùng nhiếp ra bên kia nối tiếp một chút thương lượng hôn lễ một ít việc nghi không cần hơn phân nửa chỉ cần ở nhà chúng ta khai mấy bản tiệc rượu liền hảo Tốt, ta minh bạch Mặc vô khiêm gật gật đầu, nếu tiểu thư không thành vấn đề, hắn khẳng định cũng liền không thành vấn đề. Chỉ là không biết tiểu thiếu gia biết chuyện này, có thể hay không nháo. Nói, hắn phía trước không nhận thấy được hai người có cái gì ái mộ địa phương, như thế nào liền nhảy vọt qua liên ái chính tự, trực tiếp đi vào hôn nhân đâu. Tống tinh thần biểu hiện bình đạm, chính là nhiếp khước tử kích động một suốt đêm không ngủ hảo. Ngay kế nhìn đến hai cái quần thâm mắt, tâm đều phải nát, hắn hình tượng có phải hay không băng rồi. Đi vào nhà ăn. Tống tinh thần đem một quyển thật dày tư liệu đẩy đến trước mặt hắn, hôn lễ sở hữu tư liệu cùng lưu trình ta toàn bộ chuẩn bị tốt. Nhiếp từ trầm mặc, ta nhớ rõ ta là nam nhân, người là nữ nhân. Tống tinh thần hơi hơi nghiêng đầu, cho đối phương một cái nghiêng đầu sát, mắt nhìn trước mặt cái này tướng mạo tuấn Mỹ tới rồi cực hạn nam nhân, ánh mắt chật vật lui tán, hai lô thai chậm rãi đỏ lên. Người nghiêm túc điểm. Nhiếp từ thật là chịu đủ rồi chính mình không biết cố gắng. Nàng ra vẻ ngoan ngoãn làm tốt, ngươi nói đi Đối phương như thế ngoan ngoãn ngồi ở chính mình đối diện, mặt mày hàm xuân, ngược lại là làm hắn trái tim trước tiên khiêng không được, lỗ thai càng ngày càng hồng, liền chính hắn đều phát giác kia nóng bỏng nhiệt độ. Một năm chín nhiếp tử chính là cái tặc. Ta tưởng đời này chỉ kết một lần hôn, cùng ngươi cùng nhau từ tóc đen đến đầu bạc. Cho nên, chúng ta hôn lễ, có thể hay không làm càng hoa lệ trang trọng chút. Nhà ta có lịch đại đế vương đại hôn các loại lịch sử tư liệu, đối này ta phi thường quen thuộc. Chúng ta không cần làm như vậy cao quy cách. Chính là có thể hay không đừng như vậy có lệ. Ngươi nói đi. Thống tinh thần không có trả lời. Nhiếp khước từ lòng tràn đầy thấp thỏm Nhà ngươi chung nhưng có trưởng bối. Nàng mở miệng hỏi. Có, nhiếp ra có một vị dòng chính cô nãi nãi, hắn là ta thái gia gia nữ nhi. Còn có một vị ông ngoại, từ nhỏ đối ta rất là yêu thương chiếu cố. Đương nhiên hắn còn có mẫu thân, mặt khác thời điểm mặc kệ như thế nào đều không sao cả. Đại hôn ngày ấy, lại vẫn là muốn mời đến xem lễ. Nếu ngươi tưởng đại làm ta có thể đáp ứng, nhưng là có một chút ta muốn nói ở phía trước, có thể, nói nói xem. Đại hôn này, trừ bỏ ngươi ta chi gian lễ nghĩa, ta sẽ không hướng trưởng bối của ngươi hành quỳ lễ lễ. Liên tính nàng lại thích nhất từ, cũng sẽ không quỳ đối phương trưởng bối, chính mình thân phận bãi tại nơi này, đỉnh đầu tiểu quất miêu cũng sẽ không đáp ứng. Ta đáp ứng, nhất từ không có bất luận cái gì do dự, rất thống khoái đáp ứng rồi, ta sẽ không làm ngươi quỳ bất luận kẻ nào, cùng ngươi kết hôn là bởi vì thích ngươi mà không phải làm ngươi vì ta trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Một khi đã như vậy, ta cũng đáp ứng ngươi yêu cầu. Nhiếp Từ áp lực đấy lòng kích động, nắm lấy tay nàng, thưởng thức nàng mềm mại mảnh khảnh ngón tay, ta đây ngày mai liền phản hồi đế đô, trước làm người chuẩn bị lên, mũ Vượng khăn quàng vai yêu cầu nắm chặt thời gian đặt làm, tháng 10 chúng ta liền kết hôn, được không? Có thể. Nhiếp Từ lần hai buổi trưa ngọ, rời đi hướng Dương huyện. Hai ngày sau, Tống Lâm Nguyên nghỉ về nhà, biết được cô cô năm nay kết hôn, cả người đều trợn tròn mắt, kết hôn, cùng ai, như thế nào liền kết hôn, cô cô khi nào có yêu thích người, ta như thế nào không biết, rốt cuộc là cái nào hỗn đản dám cùng hắn đoạt cô cô, còn biết xấu hổ hay không? Nhiếp tử, tống tinh thần nói một cái tên, tống lâm nguyên hai tay ôm đầu gối, giống như bị mưa to xâm nhập quá đến tiểu mạng, vẻ vẻ hiểu sỉu, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhiếp thúc thúc cư nhiên là cái tặc, hắn cùng ta đoạt cô cô mấy hắn còn như vậy thích đối phương há một ngậm miệng nhiếp thúc thúc không nghĩ tới hắn cư nhiên phản bội chính mình tống tinh thần tư thái lười biếng dựa vào ghế bập bên lười biếng nói hắn muốn chính là thê tử ngươi muốn chính là cô cô cũng không xung đột ai nói không xung đột tống lâm nguyên cùng tiểu pháo đốt dường như thiếu chút nữa không tự mình nổ mạnh hắn muốn cưới thê tử chính là ta thân cô, cô ngươi chính là không nghĩ muốn ta nói nói hốc mắt liền đỏ nước mắt hoa ngưng tụ ở hốc mắt tựa lạc chưa lạc thật đáng thương Liền tính là kết hôn, cô cô cũng vẫn là sẽ ở tại trong nhà, về sau cũng sẽ vẫn luôn ở tại trong nhà, như thế nào có thể nói là không cần người đâu. Nàng kiên nhẫn thực hảo, đứa nhỏ này bản thân liền cha mẹ chết sớm, chỉ có một cô cô bồi tại bên người, hiện tại biết được cô cô phải gả người, cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn một người, tâm thái có thể lý giải sao? Hai từ sao? cùng hắn đem đạo lý nói khai thì tốt rồi. Thật sự, ân, không lý do lừa ngươi. Hơn nữa này phòng ở chính là cô cô tốn số tiền lớn cái, nếu là không ở nơi này, ta cái tốt như vậy phòng ở làm cái gì? Còn có nha, cô cô công ty liền ở trong huyện, mỗi ngày đều phải đi làm tan tầm, ngươi là nghĩ nhiều đem ta đuổi ra đi, chẳng lẽ ngươi tưởng bá chiếm cô cô phòng ở? Tiểu gia hỏa hướng trên sofa nhảy dựng lên, một đầu vọt tới tống tinh thần trước mặt, ta chính là không muốn cùng cô cô tách ra, cô cô cũng không thể ném xuống ta. Ở ngươi thành niên phía trước, khẳng định sẽ không ném xuống ngươi. Bất quá ngươi sớm muộn gì đều sẽ lớn lên, về sau cũng không thể như vậy gián ta. Hắc hắc, về sau sự tình về sau lại nói. Biết chính mình lo lắng đều là dư thừa, hắn cũng coi như là đã không có tâm sự, lại lần nữa khôi phục thành một cái thiên chân hoạt bát tiểu hài tử bộ dáng. Cho nên nói, cô cô muốn cái gì thời điểm cùng nhiếp thúc thúc kết hôn. Các người muốn đi đế đô kết hôn sao? Đến lúc đó ta dùng không cần suy nghĩ. Liên ở nhà chúng ta khách sạn kết hôn, không đi đế đô. Ngươi biết từ nơi này đi đế đô muốn bao lâu sao, có thời gian kia, ta ở nhà ngủ không thoải mái. Hiện tại thế giới phát triển điều kiện, nơi nào có cái gì hảo ngoạn, lại mỹ cảnh sắc cũng so ra kém hỗn độn hoàn cảnh. Nhất mâu chốt một chút, không thể thuấn di. Bên cạnh trên bàn di động vang lên tới, nhìn nhìn điện báo biểu hiện, là một cái xa lạ dây số. Biết cô cô muốn công tác, Tống Lâm Nguyên đứng dậy đi hướng ô truy, đi làm, mang ngươi đi ra ngoài tàn bộ. Ô truy phun đầu lưới, hưng phấn đi theo tiểu chủ nhân đi ra ngoài truyền được điện thoại, đối diện là một chữ chính khang viên nữ tử thanh âm. Xin hỏi, là tống tinh thần nữ sĩ sao? Là ta. ngươi hảo, ta là hoa công viện Cam Đường. Từ chúng ta hoa công viện giám thị đốc tạo hàng không vũ trụ chế tạo công ty sắp ở cái này cuối tháng làm xong. Không biết tống nữ sĩ nhưng có thời gian. Cam Đường là phi cơ thiết kế sư, mấy năm nay ở trong nghề rất có danh tiếng, cũng liên hợp đồng hành tự chủ nghiên cứu phát minh dân dụng máy bay hành khách, nhưng là so sánh khởi nước ngoài nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn Bọn họ cùng này so sánh còn có rất lớn tranh lệch Hơn hai năm trước, quốc gia yêu cầu ở hướng Dương huyện Tu sửa hàng không vũ trụ nghiên cứu khoa học căn cứ, cam đường đám người đi vào nơi này giám sát chỉ đạo thiết kế công trình. Tuy rằng đối tống tinh thần hiểu biết không nhiều lắm, trong lòng cũng không cho rằng bằng vào đối phương một người năng lực là có thể dẫn dắt quốc gia hàng không vũ trụ thực hiện nhảy lên thức phát triển, ngại với phản đối không có hiệu quả, chỉ có thể mặc kệ nó. Nàng đối tống tinh thần đích sắc không mấy tin được, Nhưng là cũng không đến mức cho nàng truyền lại chính mình cảm xúc. Có, khai trương nghi thức ta liền không đi, đến lúc đó ta sẽ đem sở hữu tư liệu thông qua mã hóa phương thức chia ngươi, từ các ngươi thảo luận chế tạo. Cam đường nghe sửng sốt. Còn muốn nói cái gì, đối phương lại trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cam viện sĩ, bên kia cái gì hồi đáp? Bên cạnh có cái cùng tuổi nam tử hỏi. Cam đường đem tống tinh thần hồi đáp, thuật lại cấp đối phương. Sau đó như mày, đây là cái gì thái độ? Ai ngờ đối phương lại không để bụng Thực bình thường, thói quen liền hảo, hoa khoa viện cũng là như thế này làm việc. Cam đường còn có thể như thế nào, chỉ có thể tiếp thu, ngươi cảm thấy cái kia tiểu cô nương thật sự có thể cho ra siêu việt trước mắt khoa học kỹ thuật thiết kế đồ. Ta cảm thấy có thể a Đối phương nói lại lần nữa nghẹn cam đường, siêu xem như nàng, bốn d Internet là của nàng, năng lượng mặt trời phát điện cũng là của nàng, quang khắc cơ đồng dạng là của nàng, hiện tại lại đề cập hàng không vũ trụ lĩnh vực, cũng không có gì hảo kỳ quái mặt trên đối nàng đều là cực kỳ tín nhiệm thái độ đối phương hẳn là không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người khẳng định có thật bản lĩnh Học vô trước sau đặt giả vi sư sao cam đường thiếu chút nữa không khí xịu qua đi dùng sức hướng đối phương mắt trợn trắng ta đây là ghen ghét sao chính là cho rằng quá không thể tưởng tượng nàng năm nay mới bao lớn cư nhiên biết được nhiều như vậy lĩnh vực hoàn toàn điên đảo ta tưởng tượng có thật bản lĩnh ta khẳng định cao hứng vì quốc gia phát triển làm công hiến một chút vấn đề đều không có Chính là, chính là. Ta nói không nên lời cái loại này cảm thụ. Ta minh bạch. Nam nhân thở dài một tiếng, chúng ta xem như bạn cùng lứa tuổi dê đầu đàn, nhưng người ta lại là kia thẳng thượng chín vạn giảm đại bàng. Đột nhiên ở dương trong đàn nhìn đến một con tre trời chim đại bàng, tâm bịt gạo info cái loại này chấn động cùng sợ hãi, có thể lý giải. Hẳn là chính là loại này cảm thụ. Cam đường gật gật đầu. Cam đường tự nhận là là cái người bình thường, ghen ghét nhân tài nàng thật đúng là không cái kia ý tưởng. Kia tiểu cô nương năm nay có 20 tuổi sao, cũng đã lấy được hiện tại thành tựu, thậm chí liền mặt trên đều đối nàng cực kỳ yêu quý, cơ hồ là tưởng như thế nào liền như thế nào. Hoàn toàn chính là sủng túng, mặc kệ nó. Tuổi không lớn, thật tích loa mắt, thấy thế nào đều rất khó lấy làm người dung hợp ở bên nhau. Nhưng lại sát sát thật thật chứng minh, tống tinh thần chính là như vậy lợi hại. Hầu huyện trưởng phía trước đi tranh thành phố mở họp, lần này hội nghị khai 2 ngày thời gian, sau khi trở về hắn cả người lưng đều dựng thẳng tới. Đã trở lại. Hầu phu nhân lúc này ở nhà xem tivi, nghe được mở cửa thanh, nhìn thấy trượng phu trở về, đứng dậy đi lên giúp hắn tiếp được công văn bao cùng áo khoác, nhìn ngươi rất cao hứng, có chuyện tốt nhi. Có, lần này đi thành phố mở họp, thị trưởng nói nhận được tỉnh thông chi, muốn đem chúng ta huyện quy hoạch đến thành phố, đi huyện hoa khu, sửa vì hướng dương khu. Hầu phu nhân sửng sốt một chút, sau đó nói, này xem như chuyện tốt sao. Đương nhiên. Hầu huyện trưởng gật gật đầu. Hiện tại chúng ta huyện phát triển quá nhanh, tương lai 10 năm chỉ sợ mặc kệ là ở kinh tế vẫn là những mặt khác, đều sẽ trở thành tô tỉnh mạnh nhất huyện, hơn nữa xem hiện giờ quy mô, siêu Việt tô tỉnh tỉnh lỵ cũng là trong thời gian ngắn vấn đề. Thị trường giã tâm khá lớn, hắn cùng tỉnh câu thông, muốn đem hướng dương huyện Hoa thành Tùng Hải thị một cái khu, lúc sau lại có người đầu tư, liền đem hai mà trung gian vị trí chậm rãi phát triển lên, ngày sau còn nghĩ có lẽ có thể thăng vì thành phố trực thuộc trung ương đâu. Hầu phu nhân đối cái này hiểu được không tính nhiều, nàng bản thân chính là một vị gia đình bà chủ, có một số việc cũng chỉ là nghe một chút, sẽ không hướng ra phía ngoài truyền, cũng sẽ không ở trong lòng loạn nói thầm. Cũng bởi vì như vậy, đối với một ít không quan trọng sự tình, hầu huyện trưởng nguyện ý cùng phu nhân nói nói, như vậy cũng xúc tiến phu thê chi gian cảm tình, sẽ không làm nàng cảm thấy cùng chính mình có câu thông chứng ngại. Thành phố trực thuộc Trung ương ta biết, trực tiếp về Trung ương quản lý, tổng cảm thấy cái này hy vọng thực hiện huyền không huyền trước không đề cập tới, có thể đi huyện Hoa Khu, chúng ta địa phương rất nhiều lao bách họ cũng có thể đủ nông chuyển phi. Nếu là ở 30 năm về sau, khả năng rất nhiều người không muốn chuyển vì thành thị hộ khẩu, so với người thành phố trụ chủ kia chuồng bùa câu dường như phòng ở, nơi nào so được với nhà mình mấy trăm hơn 1.000 mét vuông nông ra đại viện tới chống trải thoải mái. Nhưng là, hiện nay lao bách họ vẫn là thực hâm mộ người thành phố sinh hoạt, trụ cao lầu, an lương thực hàng hóa, không cần xuống đất làm việc, Mỗi ngày thượng tuổi lão nhân lão thái thái trừ bỏ dạo quanh phơi nắng, chính là ngậm kẹo đùa cháu, loại này nhật tử bọn họ vẫn là thực hướng tới. Thật muốn nông chuyển phi nói, những cái đó gia đình khó khăn người, không có mà nhưng như thế nào sinh hoạt. Tự nhiên là có thất bảo, có thể bảo đảm bọn họ thấp nhất tiêu phí trình độ, hơn nữa chỉ cần có tay có chân, hơi chút tìm cái công tác, mỗi tháng cũng có thể kiếm ra ăn cơm sinh hoạt tiền, từ chúng ta trong huyện phát triển lên, quanh thân đoạn đường đều bán đi rất nhiều xí nghiệp đều ở chui từ dưới đất lên khởi công đến lúc đó sẽ cho địa phương ba tánh mang đến càng nhiều cương vị đặc biệt là hồng Ngông tập đoàn cái kia vong mua ngôi cao thành lập lão bách họ học xong internet mua sắm càng là có thể vì cả nước các nơi cung cấp trăm vạn vào nghề cơ hội chỉ cần không lười thật đúng là liền không đói chết một số không hắn hẳn là ái thảm đối phương hầu phu nhân gật gật đầu nói cũng là chúng ta trong huyện hồng Ngông điện tử xưởng ngươi biết đi biết a làm sao vậy Hầu huyện trưởng đi trong phòng bếp giặt sạch một cái quả táo ra tới, ở phòng khách sofa ngồi xuống, xinh ý khá tốt. Ngươi khẳng định hảo a, mỗi tháng tiền lương đều tiểu tứ trăm, một năm xuống dưới phải kiếm 4 năm ngàn đồng tiền, cùng ngươi tiền lương không sai biệt lắm. Hầu phu nhân nói, ngươi nói, ta cũng đi làm, thế nào? Muốn đi liền đi, nghe nói nơi đó mặt cấp giao bảo hiểm, trước mãn 15 năm, về hưu sau mỗi tháng đều có tiền hưu có thể lấy, về sau hai ta về hưu sau đều có tiền hưu cũng không cần con cái cấp chúng ta dưỡng lão, chính mình tiền hưu đều đủ chúng ta chính mình hoa. hầu huyện trưởng cũng không sẽ cảm thấy làm huyện trưởng phu nhân thế tử, đi nhà xưởng làm công chính là hạ giá, công tác chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, có thể bằng vào chính mình sức lao động kiếm tiền nuôi sống chính mình, đó chính là vì xã hội làm công hiến. hầu phu nhân thấy trưởng phu cũng duy trì chính mình, vỗ vỗ tay nói, vừa lúc ta năm nay mới ba mươi tám tuổi, còn có thể làm mười bảy năm, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi quá hai ngày ta liền đi xem nhân gia còn muốn hay không người bên kia hẳn là mỗi năm đều sẽ nhận người trên cơ bản một cái quý thông báo tuyển dụng một lần vậy ngươi liền đi thử thử không được liền ở nhà đợi ta tiền lương vẫn là có thể nuôi số ngươi quá hai năm còn sẽ lại chướng một chướng nguyên bản làm tùng hải thị nhất nghèo khó huyện cũng là thành lập nhất vãn huyện thành lại đột nhiên chi gian một phi trung thiên ngắn ngủn mấy năm thời gian liền trước sau tiến cử nhiều gia quan trọng quốc gia xí nghiệp đồng thời còn trực tiếp muốn đi huyện hoa khu Cái này làm cho mặt các huyện trưởng đều cảm thấy nhẹ quất, đồng thời cũng cảm khái vận mệnh không khỏi người. Đương này tin tức truyền khai sau, Hướng Dương huyện rất nhiều người đều cao hứng hỏng rồi, rốt cuộc khu cùng huyện vẫn là có rất lớn khác nhau, nhắc tới khởi Mộ Mộ khu, nhân gia liền biết kia khẳng định là cùng thành thị móc đối, nhắc tới Mộ Mộ huyện, tổng cảm giác thực là hậu. Hơn nữa đi huyện Hoa khu sau, bọn họ chính là thành thị hộ khẩu, một ít lao nhân khả năng luyến tiếc trong nhà cày ruộng, nhưng là người trẻ tuổi đối này lại vui mừng khôn xiết bọn họ trẻ tuổi đều không thích trồng trọt lại nói tiếp dễ dàng thực thi lên lại có không ít khó khăn đầu tiên này nông cày ruộng lại không thể lập tức thu hồi đi bằng không khẳng định sẽ có người đứng ra phản đối nào lớn đối ai đều không tốt có thể trước hoan mấy năm chờ đến ngày sau sinh hoạt điều kiện tốt một chút những cái đó mà lại chậm rãi thu hồi tới đương nhiên cũng sẽ cho địa phương bá tánh một ít bồi thường bồi thường giá cả có thể làm chủ đầu tư tiếp thu cũng có thể làm lão bách họ vừa lòng giá cả tuyệt đối không thể quá thái quá Hiện giờ lương giới không cao, lại quá một ít năm, giá cả cũng sẽ không tăng tới chạy đi đâu. Hiện tại một túi năm mươi cân bạch diện, không sai biệt lắm là năm mươi đồng tiền. Đặt ở ba mươi năm về sau, vật tư phong phú thời điểm, không sai biệt lắm có thể làm một nhà bốn người ăn ba tháng, mà hiện giờ này năm mươi cân bạch diện chỉ đủ một nhà bốn người ăn nửa tháng. Hiện giờ tính xuống dưới, một nhà bốn người mỗi năm chỉ là ăn cơm liền yêu cầu một nhiều đồng tiền. Phải biết rằng nông dân quanh năm suốt tháng trên mặt đất bận việc đi ra ngoài thượng vàng hạ cám phí dụng không tính lao động chân tay quanh năm suốt tháng nhiều lắm có thể tồn tiếp theo ngàn bốn năm trăm đồng tiền nhưng là nếu có thể đi tìm công tác hai vợ chồng mỗi năm cũng ít nhất có hai ngàn khối thu vào này vẫn là lấy đương kim thấp nhất tiền lương tính toán hối hồ hiện giờ bởi vì hồng ngông tập đoàn điện tử sưởng làm dê đầu đàn tiền lương thấp một chút xí nghiệp ở hướng dương huyện thật đúng là không hảo dừng chân bên này thấp nhất tiền lương mỗi tháng đều hai trăm khởi bước hai vợ chồng một năm xuống dưới có thể kiếm tiểu ngũ ngàn khối như thế nào tính đều so chồng chọn tới có lời thái nhị tẩu hiện giờ chính là thái gia kiếm tiền nhiều nhất một cái ở năm trước sáu tháng cuối năm thái tam tẩu cũng đi điện tử xưởng đi làm chị em dâu hai mỗi tháng đều có thể cầm tương đồng tiền lương về nhà sinh hoạt lập tức trở nên nhẹ nhàng lên ít nhất ở nhà mình nhi nữ muốn ăn điểm đồ ăn vặt xuyên kiện quần áo mới những việc này thượng không hề tính toán tỉ mỉ bởi vì hồng ngông trong ngoài nước đơn đặt hàng không ngừng gia tăng điện tử xưởng chiêu công cũng ở có quy luật tiến hành hiện giờ trong xưởng công nhân đã đạt tới hơn tám trăm còn có thể lại cung cấp gần hai trăm cương vị đồng thời hồng mông điện tử nhị xưởng cũng ở xây dựng giữa nhị xưởng quy mô tương đối tới nói muốn lớn hơn nữa một ít dự tính có thể cất chứa ba người vào nghề cơ hội vững vàng rất nhiều năm chính phủ thu nhập từ thuế cũng tại đây hai năm dần dần bỏ lên thì địa phương tài chính cục nhân viên mặt mày hớn hở tuy rằng tiền không phải chính mình chính là nhìn kêu bạo trướng con số tâm tình vẫn là khó có thể bình phục kích động khả năng cũng là vì điểm này Tùng Hải thị mới tưởng đem hướng dương huyện quy hoạch đến thành phố, như vậy sở hữu thu nhập từ thuế đều sẽ chảy vào thị tài chính cục. Hoa quốc trước mắt có 3 cái thành phố trực thuộc Trung ương, Đế Đô, Cảng Thành cùng Hải Thành, trong đó Cảng Thành cùng Hải Thành phân biệt ở vùng Duyên Hải, một cái ở vùng Duyên Hải phía đông khu vực, một cái ở vùng Duyên Hải nam bộ khu vực, phía trước có tin tức xưng muốn ở Hoa quốc vùng Trung Đông bộ lại trang bị thêm một chỗ thành phố trực thuộc Trung ương, Tùng Hải thị còn lại là ở vào Hoa quốc Trung bộ khu vực hoàn toàn phù hợp thành phố trực thuộc trung ương sở nhu cầu địa lý vị trí không nên quá gần nguyên tắc đến nỗi mặt khác điều kiện bọn họ có thể chậm rãi phát triển hiện tại đã có thể nhìn đến hy vọng không phải sao hơn nữa so với mặt khác trung bộ cùng với trung quốc và phương tây bộ thành thị tùng hải thị địa lý vị trí có thể nói được trời ưu ái khả năng thật là ông trời hậu ái tùng hải thị nước ngầm mạch cất giữ phong phú ngầm khoáng sản tuy nói thưa thớt nhưng quanh thân mạch khoáng không ít mặc dù ngày sau ở chỗ này trang bị thêm tàu điện ngầm ở khai quật phương diện cũng sẽ không quá khó khí hậu coi như bốn mùa rõ ràng các loại thảm thực vật chủng loại phong phú nhân văn không tính là nồng đậm nội tình lược hiện không đủ nhưng kế tiếp lực lượng sung túc gánh vác khởi một tỉnh kinh tế cây trụ khó khăn hẳn là không lớn tô tỉnh bên kia là có dị nghị tuy nói hướng dương huyện phát triển cùng tỉnh không có gì quan hệ nhưng đây cũng là tô tỉnh địa bàn ngươi không thể bởi vì lập tức phát triển hảo liền phải nháo phân ra đi bất quá dị nghị về dị nghị nhược tùng hải thị thật sự phát triển đi lên đối tô tỉnh cũng là sẽ tạo thành kinh tế phóng xạ đến lúc đó quốc gia khẳng định sẽ đối tùng hải thị tăng lớn nâng đỡ lực độ quanh thân huyện thị cũng có thể đi theo thơm lây chỗ tốt khẳng định có nhưng chính là cảm thấy nghẹn khuất hoảng mấu chốt muốn ngăn cũng cảm thấy tự tin không đủ thiếu ra muốn thành thân sao lạc thành là một tòa có ngàn năm lịch sử giang nam cổ thành nơi này còn không có bị hiện đại hơi thở sở ăn mòn ánh mắt có thể đạt được chỗ nơi trốn thanh lũ lịch sử tao nhã nước chạy cầu đá phảng phất giống như một bức từ hiện đại xã hội trở lại trong ngộng ngàn năm vùng sông nước lúc này nhiếp từ ngồi ở ven sông bạn thêu phường cùng một vị qua tuổi năm mươi tuổi nữ tử nói chuyện nữ nhân là thêu phường lão bản nhà này thêu phường cũng là nhiếp gia lịch đại chuyên trúc với nhiếp thị dòng chính tài sản riêng truyền thừa ngàn năm lâu mỗi một đời thêu phường trưởng quậy đều là thầy trò truyền thừa tay nghề tinh tuyệt trước mặt vị này nữ tử kêu thẩm quỳnh kha cũng là hiện nay hoa quốc hàng theo tô châu phi vật chất văn hóa di sản đại biểu nhân vật nàng mỗi một kiện tác phẩm đều là tác phẩm truyền lại đời sau một khi mặc thế liền sẽ bị các nơi viện bảo tàng cao ra cầu đi mang về làm triển lãm tri vật cũng sẽ bị trong ngoài nước nhân vật nổi tiếng giá trên trời cầu mua làm cất chứa thầm gì đây là ta cùng nàng hôn phục hình thức nàng không thích kiểu tây hôn lễ cho nên lần này đại hôn chuẩn bị tuần hoàn chúng ta chính mình quy củ làm một hồi hôn lễ kiểu trung quốc thẩm quỳnh kha mở ra văn kiện Bên trong bám vào mười mấy trương đại màu đỏ cách cổ hôn phục, chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy làm nhân tâm sinh yêu thích. Thật xinh đẹp. thẩm Quỳnh Kha mặt hàm mỉm cười, thiếu gia nhưng định ra đại hôn nhật tử. Hẳn là ở tháng 10, còn có 5 tháng thời gian, thầm gì bên này có thể hay không cảm thấy thời gian chặt chẽ? Sẽ không? thẩm Quỳnh Kha xua xua tay, bên người còn có cái đồ đệ đâu, đừng nhìn nàng hiện tại tuổi trẻ, tay nghề nhưng không thể so tác kém, xem như trò giỏi hơn thầy nàng cũng có thể giúp đỡ cuối tháng chín ta khẳng định giúp ngươi làm ra tới sẽ không chậm trễ các ngươi đại hôn vất vả thầm gì ta không thể ở bên này đãi lâu lắm đã nhiều ngày muốn đi nước pháp tham gia một hồi thương nghiệp phong hội này liền rời đi thầm quỳnh kha đứng dậy đem người đưa đến cửa thiếu ra trên đường chậm một chút thầm dì dừng bước cho ngài mang thực phẩm chức năng đừng quên ăn bảo trọng thân thể nhìn theo nhiếp tử chậm rãi rời đi quay đầu lại công phu nhìn đến một người mặc màu lam nhạt váy liền áo thanh tú nữ tử ánh mắt cô đơn đứng ở án thư bên nóc nóc nhìn hôn phục thiết kế đồ nàng than nhẹ một tiếng a ngưng nên buông phải buông nữ tử lộ ra một mặt miễn cưỡng tươi cười sư phó ngài yên tâm đi thực mau liền xếp buông trước kia nhiếp tử không có kết hôn nàng trong lòng khó tránh khỏi tổn hy vọng hiện giờ đối phương rốt cuộc gặp thích nữ tử tự nhiên là muốn buông vốn dĩ đối phương với nàng tới nói liền không phải một cái thế giới người rốt cuộc giao thoa rất ít mỗi năm chỉ có thể thấy một lần mặt năm trước nhiếp tử bất thời giờ tới thăm thẩm quỳnh kha Nàng khó có thể tự giữ, tự mình cấp đối phương bưng một ly trà, lại phát hiện hắn động cũng chưa động. mãi cho đến nhiếp tử rời đi, thẩm Quỳnh Kha mới nói cho hắn nội tình. Hắn không thích nữ tử, nhưng phạm là phát sinh bất luận cái gì một chút tứ chi tiếp xúc, đều sẽ ghê tẩm phiền chán. Nàng khi đó mới hiểu được, vì sao mỗi lần nhiếp tử lại đây, sư phó đều phải làm nhi tử lưu tại bên người. Một cái coi nữ nhân vì hồng thủy manh thu nam nhân, có một ngày lại đột nhiên muốn kết hôn, này ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hắn hẳn là ái thảm đối phương Không bỏ hạ, lại có thể như thế nào Nàng ái mộ, có lẽ chỉ là đối phương ngoại tại Rốt cuộc nhiếp từ lớn lên trời quang trang sáng Khí chất siêu tuyệt, rất khó làm người không thích Theo sau, nhiếp từ lại báo cho quản gia cao bá Bên tiêu biết được thiếu gia rốt cuộc muốn kết hôn Cao hứng lão lệ tung hành Nói cái gì đều phải đem thiếu gia hôn lễ làm vẻ vang Bởi vì là cổ đại chế thức hôn lễ Trước mắt quốc nội thật đúng là không có cái nào đoàn đội xử lý quá Cho nên hết thể đều đến từ đầu bắt đầu, bao gồm đặt mua hôn lễ đại đường các loại đồ vật, toàn bộ là từ không đến có, yêu cầu hắn dựa theo tư liệu nâng lên cùng, một chút chế tác mua sắm, Mà nhếp tử cũng mang theo lòng tràn đầy không tha, bước lên đi hướng nước Pháp phi cơ. Nô phu nhân nghe được tống tinh thần muốn kết hôn tin tức, cũng là chuẩn bị công việc lưu đủ lên. Nô tiên sinh về nhà sau, nhìn đến nô phu nhân đang ở di động thượng xem tin tức, người đang tìm cái gì. Tiểu tống năm nay kết hôn. Bên kia nói là chúng ta quốc nội truyền thống hôn lễ, nói là đến lúc đó sẽ cho ta phát thiệp mời, ta nghĩ nếu là truyền thống hôn lễ, ta khẳng định cũng không thể xuyên quá tùy ý, liền muốn nhìn một chút có hay không truyền thống phục sức. Nô tiên sinh gật gật đầu, chỉ sợ đến đặt làm. Một sáu một điên cùng giải tiền. Phía trước tưởng thỉnh minh linh theo phường giúp ta làm một kiện, kết quả bên kia láo bản cùng đồ đệ tiếp tiểu tống cùng tiểu nhiếp đại hôn lễ phục, không có mặt khác thời gian, không bằng ta tìm đàm nhớ hỗ trợ làm một bộ. Có thể. Nô tiên sinh tự nhiên không ý kiến, hiện tại người đều thích kiểu Tây hôn lễ, chúng ta chính mình quốc gia hôn lễ khen ngược như là không được ưa thích. Ai nói không phải đâu. Nô phu nhân cũng cảm thấy đáng tiếc. Hiện giờ tân nhân kết hôn, đều tưởng ăn mặc phương Tây Bạch vay cưới tổ chức hôn lễ, giống như từ nước ngoài tới đồ vật đều là tốt. Nhiếp từ ở nước Pháp đại ba ngày, lúc sau hiến hội không có thăm gia, trực tiếp định rồi nhanh nhất vé máy bay phản hồi quốc nội, sau đó thẳng đến lục gia. Lục lão gia tử phía trước phải biết cháu ngoại muốn kết hôn, kích động mà vài vãn cũng chưa ngủ ngon, hiện giờ người tới, hắn nhưng đến hảo hảo hỏi một chút. Đối phương là nhà ai cô nương? Tống gia, tên gọi Tống Tinh Thần. Lục lão gia tử hơi hơi sừng sốt, là ta biết được cái kia Tống Tinh Thần, chính là nàng. Lão gia tử cao hứng liên tục vỗ tay, "Hảo, hảo hảo hảo, xem nàng hành động liền biết là cái hảo cô nương." Ông ngoại, hắn nhìn về phía đối diện lão nhân, nàng cha mẹ chết sớm, hiện giờ trong nhà chỉ có cô chất hai người bởi vậy chúng ta bên này cũng không cần trưởng bối lên đài lục lao gia tử trên tay động tác ngừng lại tựa hồ là nghe hiểu cháu ngoại nói hắn làm ông ngoại ở nhiếp tử đại hôn ngày ấy vốn là không cần lên đài tiếp thu tân nhân kính trà, ở như vậy nhật tử đều là hai bên tân nhân cha mẹ làm trọng điểm này lục lao gia tử tự nhiên sẽ không giọng khách gát giọng chủ chẳng sợ nhiếp tử phụ thân chết sớm chính là hắn còn có mẫu thân liền tính là cùng mẫu thân quan hệ mới lạ đà mạc ở như vậy nhật tử Theo lý cũng không nên liền ly trà đều uống không thượng. Là ta phi nàng không cưới, cũng không là hắn xá ta không gả, ta cùng với mâu thân quan hệ vốn là xa cách, tự nhiên cũng không muốn sao trời bởi vì ta duyên cớ, cho nàng mặt dài. Lời này nói chính là thuần túy đại bất hiếu. Lục lao gia tử lại liền câu phản bác nói đều nói không nên lời, rốt cuộc năm đó nếu không có nhiếp tử tự thân có bản lĩnh, hơn một ngàn năm danh môn nhất gia chỉ sợ đã không còn nữa tồn tại. Nay đoạn thù hận, mặc dù là thân sinh mẫu tử cũng khó có thể tiêu mất. Hắn cùng Nhiếp Tử quan hệ nhìn như thân hậu, năm đó lại cũng không giúp đỡ Nhiếp Tử nửa phần, chỉ là từ đầu đến cuối không có nhúng tay trong đó thôi, bỏ đá xuống giếng không có làm, đưa than ngày tuyết tự nhiên cũng không có làm. Nhìn như thân hậu tổ tôn hai người, kỳ thật chỉ là nhất tầm thường thân duyên quan hệ. Các ngươi sự, các ngươi chính mình làm chủ, ông ngoại tuổi lớn, không thèm cùng các ngươi vãn bối sự tình. Như thế ta liền an tâm rồi. Nhiếp Tử gật gật đầu, thừa đối phương giữ gìn. Tư tùy thân công văn trong bao, móc ra một cái hình chữ nhật hộp mở ra sau bên trong có một phần màu đỏ quần trụ. Hôn thư, hy vọng ông ngoại có thể thay chất bút. Hảo. Lục lao ra tử cười mặt mày hớn hở, vội vàng làm bên người người lấy bút mực, ông ngoại thư pháp tự nhận vẫn là thực không tồi, tuyệt đối sẽ không cho người mất mặt. ta tin. nhiếp tử mỉm cười trả lời. Hầu hạ hảo bút mực, lục lao ra tử chất bút, tử hưu đến tả bắt đầu đặt bút. Đây là một phần thư mời cũng chính là đính hôn khi giao dư nhà gái trưởng bối một phần công văn tống tinh thần đã không có cha mẹ bởi vậy này phân thư mời yêu cầu đại giao cho triệu gia vợ chồng bọn họ thay hành xử tống tinh thần cha mẹ tạm thay chức trách đính hôn chỉ cần đưa đi này phân thư mời có thể tiệc đính hôn cũng tỉnh đi nhiếp tử tuy rằng cảm thấy không thích hợp không chịu nổi vị hôn thế là cái lười lý dườm ra sự vụ người chỉ có thể đáp ứng danh mục quà tặng đâu lục lao gia tử hỏi ngươi bà ngoại cũng cho ngươi để lại mấy thứ hạ lễ Đều là chút lao đồ vật. Bà ngoại đồ vật để lại cho nàng đi, ta liền không mang theo, trong nhà bên kia có không ít, ta sẽ chậm dại sửa sang lại. Lục lao gia tử cũng không có miễn cưỡng, biết được cháu ngoại cũng không tưởng lây dính lục ra đồ vật. Ai làm hắn có hai cái chui vào tiền trong mắt, đạo đức suy đổi nhi từ đâu, ngày đại hỉ, đừng bởi vì loại chuyện này nhiễm không thoải mái. Tả hưu đối nhiếp ra tới nói, đều không phải cái gì quý trọng đồ vật, lục ra điều kiện bãi tại nơi này, lại hảo cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lục lao gia tử đối tống tinh thần hiểu biết không tính nhiều, chính là biết đối phương rất có năng lực, khai một nhà công ty. Đến nỗi nói đúng quốc gia làm công hiến, cái này tạm thời còn ở vào bảo mật giai đoạn, đều không phải là là quốc gia muốn ham tống tinh thần công lao, mà là đối nàng bảo hộ, ngày sau chờ đến quốc gia ở trên thế giới đứng vững vàng, hoặc là nói tống tinh thần từ thế sau, này đó công lao đều sẽ bị thông báo thiên hạ. Bởi vậy, ở lục lao gia tử trong lòng, tống gia như cũ là trèo cao nhất gia chẳng sợ năm đó lục gia càng là chân chính ý nghĩa thượng trèo cao đáng tiếc hiện giờ hai nhà quan hệ chỉ dựa vào một chút tổ tôn huyết thống liên lụy lại vô mặt khác nếu là ngày sau nhiếp tử thật sự muốn cùng lục gia vãn bối tới rồi người chết ta sống nông nỗi lục lao gia tử vẫn là sẽ đứng ở lục gia con cháu phía sau mấy ngày sau hành hoa thẩm nhận được cục biêu chính đưa tới bưu kiện nàng không quen biết tự cũng không có mở ra đơn giản là bịa mặt viết chính là triệu có đứa tên buổi tối vạn ngọc như trở về Hạnh hoa thẩm đem cái kêu bao vây đưa cho con dâu, tiểu như, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Vạn Ngọc Như nhìn đến mặt trên thu kiện người, cười nói, đây là cho ngài. Ta. Hạnh hoa thẩm dơ ướt dầm dề tay đi tới, ngươi mở ra nhìn xem, là ai gửi lại đây? Vạn Ngọc Như đem bao vây mở ra, nhìn đến bên trong là một cái thực tinh xảo xa hoa hình chữ nhật hộp gấm. Hộp gấm dùng hai căn tinh tế hồng giải lụa hệ thành nơ con bướm, mở ra sau, bên trong là một cái màu đỏ quần trụ. Cầm lấy l cởi bỏ tơ hồng, mở ra sau, bên trong chữ viết ánh vào mi mắt. Vạn Ngọc như xem qua sau, cười không khép miệng được. Mẹ, đây là cấp tống gia muội muội thư mời. bên này giấy viết thư nói, tống gia muội muội không có cha mẹ, chuẩn bị ở đại hôn ngày ấy, làm ngài làm trưởng bối đưa nàng xuất cát. Hạnh Hoa thẩm sững sốt hồi lâu, đột nhiên nước mắt đổ rào rào rơi xuống, lúc sau khóc không thành tiếng. kia Hải Tử, kia Hải Tử. Vạn Ngọc như dở khóc dở cười tiến lên lôi kéo bà bà ngồi xuống. ngài khóc cái gì nha? Đây chính là chuyện tốt. Mẹ biết là chuyện tốt, chính là đáng thương tiểu hoa kia hài tử, cha mẹ không đến sớm. Hạnh hoa thẩm nghẹn ngào trà lau nước mắt, trước hảo hảo phong lên, ngày mai ta đi tìm tiểu hoa, kia hài tử muốn kết hôn, mẹ nhưng đến giúp nàng hảo hảo đặt mua đặt mua, trong nhà cũng mỗi cái trưởng bối lo liệu, mẹ không đi không được. Biết, ngài đi thôi. Vạn Ngọc như vô vô nàng bả vai, đứng dậy đi trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Ngày hôm sau sáng tinh mơ, thiên còn tờ mờ sáng thời điểm Hạnh hoa thẩm cấp con dâu chuẩn bị tốt cơm chiều, ôn ở trong nồi, sau đó thay đổi một kiện mới tinh xiêm y đi dẫm lên xe đạp hướng tống Trạch đi. Nàng sợ đi chơi, tiểu hoa liền phải đi làm, thư mời đưa đến trong công ty nhưng không tốt. Vẫn luôn đặng ước sao hơn 20 phút, đi tới tống Trạch. Triệu thái thái, ngại như thế nào sớm như vậy lại đây. Cửa nhân viên an ninh là nhận thức hạnh hoa thẩm, phía trước cũng đã tới hai lần, biết được nàng củng cố chủ quan hệ, mở ra đại môn. Có hỷ sự nhi nàng hiện tại toàn thân sức lực dẫm lên bàn đạp khởi bước lưu hai hạ một liêu chân chuẩn bị hướng lên trên hướng ngay sau đó nàng bị nhân viên an ninh ngăn lại ai ra từ nơi này dẫm đến trên núi ngự nhưng khiêng không được đưa ngươi đi lên người nọ đi đến bên cạnh xe lều khai trừ hai tòa xe con lái xe đưa ngươi đi lên ai đến lặc nàng đem xe đạp tùy tay ngừng ở xe lều lên xe bị tư từ hướng trên núi đi lúc này tống tinh thần mới vừa rời giường ở mái nhà chậm chạy chạy hai vòng sau mặc vô khiêm đi lên kêu nàng tiểu thư triệu thái thái tới nga nàng trà lao cái chán mồ hôi mỏng đi thang máy xuống lầu nhìn thấy tống tinh thần hạnh hoa thẩm bước nhanh tiến lên tiểu hoa kỷ sự này a ngài chậm rãi nói ngồi xuống uống miếng nước hạnh hoa thẩm từ trong bao đem hộp gấm lấy ra tới phóng tới trên bàn đây là từ đế đô bên kia biêu lại đây thư mời tiểu hoa người muốn kết hôn lạc nàng chậm gì gì mở ra nhìn quét thư mời liếc mắt một cái sau một lần nữa thả lại đi đúng vậy hẳn là ở năm nay sáu tháng cuối năm đến lúc đó liền phải làm phiền hạnh hoa thẩm lại đây giúp đỡ di làm phiền không nhọc phiền ngươi kết hôn làm thím làm gì đều được thím bảo quản cho ngươi làm xinh xinh đẹp đẹp nàng bên này nhưng thật ra không có gì yêu cầu hạnh hoa thẩm bận việc đơn giản chính là kết hôn ngày đó đem nàng đưa ra các không đại sự hôn lễ chuyện khác phương nam bên kia chuẩn bị của hồi môn bên này cũng không chuẩn bị đến lúc đó sẽ có người cho ngài cùng thúc thúc đo mã Làm một bộ tân ý hề phủ. Không cần. Hành hoa thẩm liên tục xua tay, ta và ngươi thúc đi mua một bộ là được, không cần hiện làm. Không thể cho các ngươi bạch bận việc. Quần áo vẫn phải làm, điểm này bọn họ cự tuyệt không được. Đến nỗi nhất từ, kế tiếp thời gian cũng không có hồi hướng dương chấn, thân ảnh ngược lại xuất hiện tại thế giới các nơi đấu giá hội. Mua cơ bản đều là thế giới đứng đầu quý báo trang sức, trong đó quý nhất là một quả thiên nhiên phân đá quý nhẫn kim cương. Kim cương có chứng bồ câu lớn nhỏ ở thập niên chín mươi cái này kinh tế tương đối ổn định niên đại cuối cùng thành giao giá cả vì hai chín trăm triệu đồng thời hắn còn ở anh quốc chụp được một bộ phỉ thúy vật phẩm trang sức bên trong có một chiếc vòng tay một đôi phỉ thúy giọt nước khuyên hai cùng với một cái phỉ thúy mặt dây đều là lấy tự cùng khối phỉ thúy nguyên thạch có mẫn cảm phóng viên nhận thấy được điểm này sôi nổi tiến lên phỏng vấn nhiếp tử lại đều bị hắn cấp cự tuyệt cũng có nước ngoài hợp tác đồng bọn biết được nhiếp từ diễn xuất gọi điện thoại dò hỏi Biết được hắn là phải cho tương lai thê tử chuẩn bị, trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm khái với đối phương danh tác. Trong khoảng thời gian này tới, hắn ở các đại phòng đấu giá, trước sau giải đi ra ngoài gần 500 triệu, hắn tương lai thê tử xem ra là bị chịu coi trọng. Tống tinh thần cũng chú ý tới rồi điểm này, xem qua sau cũng là cười cho qua chuyện. Của hồi môn nàng cũng không có chuẩn bị, nhưng là nàng là mang theo hồng ngông tập đoàn gà chồng, trước mặt cùng với lúc sau một loạt hồng ngông tập đoàn sản nghiệp, đều là nàng của hồi môn. Đối với trang sức linh tinh, nàng cũng không để ý, thế gian tục vật mà thôi. Đây cũng là nhiếp tử tâm ý, nàng tự nhiên sẽ không tùy ý vứt bỏ hoặc là gác lại ở bên. thống tinh thần sinh nhật hôm nay, nhiếp tử xuất hiện ở Tống Trạch. Một sắc hai hảo muốn cắn một ngụm. Tống Lâm Nguyên còn muốn đi học, bởi vậy này cũng coi như là hai người từ mật thời gian. Đây là ta đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật. Trên bàn cơm, nhiếp tử lấy ra một cái màu đỏ hộp gấm, đẩy đến nàng trước mặt, không biết ngươi có thích hay không nói xong trong lòng còn nhiều ít có chút khẩn trương tống tinh thần mở ra tới nhìn thoáng qua bên trong là một cái thiên nhiên hồng toàn vòng cổ xích đều là từ từng viên mài giũa tiểu kim cương sâu chua ối, chỉ liếc mắt một cái liền biết này giá cả sang quý nàng không hỏi giá cả lấy ra đeo ở trên người cười khanh khách hỏi đẹp sao nhiếp từ ánh mắt lưu luyến nhìn nàng không có ngươi đẹp miệng thật ngọn tống tinh thần cười mặt mày con cong lỗ thai đỏ nhiếp từ xấu hổ sờ sờ lỗ thai có điểm năng Hôn sau muốn hay không dọn đến kinh thành. Ở nơi này không hảo sao? Hảo, ngươi tưởng ở nơi nào liền ở nơi nào? hắn tự nhiên là không ý kiến, hôn kỳ định ở 10 tháng 10 hảo thế nào? Ngươi định đi, định hảo, ta sẽ đem chính mình đưa qua đi. Nhã A, kia lô thai, hảo muốn cắn một ngụm. Mấu chốt biểu tình như cũng là một bộ thanh tuyển nho nhã bộ dáng trong ngoài không đồng nhất nha gia hỏa này. Danh mục quà tặng 8 tháng phân liền sẽ đưa lại đây. Nói xong. Sợ tống tinh thần hiểu lầm chính mình trong lời nói ý tứ, lại bổ sung một câu, ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị, ta chỉ cần ngươi. Có thể, nàng cảm thấy chính mình cũng không sẽ yêu đương, đặc biệt là cùng một vị phạm nhân. Dù sao cũng là từ sinh ra đến bây giờ lần đầu tiên, khó tránh khỏi sẽ vụng về chút. Đã từng bên người cũng có rất nhiều người luyến ái kết hôn sinh con, khả nhân cùng người đều là độc lập thân thể, người khác luyến ái quan niệm là không thể sử dụng ở chính mình trên người. Tầng cao nhất văn phòng Mấy ngày nay nhiều một trận đàn tranh, mỗi ngày bên trong đều vang vọng tiếng vang, có đôi khi kích thích vài tiếng dừng lại trong chốc lát, có đôi khi sẽ đàn tấu một đoạn nhi ngay sau đó ách thanh. Lý Văn Tuệ không biết nhà mình lão bản cư nhiên còn sẽ đàn tấu nhạc cụ. Văn Tuệ, ngươi tiến vào một chút. Lý Văn Tuệ ở chính mình công vị thượng, nhận được lao bản điện thoại, đứng dậy gõ cửa đi vào văn phòng. Mấy ngày nay lại đặt hàng tì bà, đàn dương cầm, hoành địch, tốt tống tổng. Hành đi, nàng chịu phục. Nếu lao bản nói muốn đặt hàng, đã nói lên này đó nhạc cụ nàng đều sẽ. Dựa theo văn phòng nội động tác, thực hiện nhiên lão bản là ở soạn nhạc, tuy rằng nàng đối phương diện này chi thức cơ hồ bằng không, nhưng ít nhất thính lực vẫn là không thành vấn đề, rốt cuộc có đoạn một cái cố định thời gian đoạn sẽ lặp lại mấy chủ biến. Có dễ nghe hay không trước mắt còn không có khái niệm, nàng căn bản liền không có nghe qua một lần hoàn chỉnh. Thừa dịp nhạc cụ còn không có mua tới, tống tinh thần lợi dụng công tác rất nhiều thời gian sẽ ngồi ở sát cửa sổ sofa phổ nhạc tử. Cổ nhạc cụ đều không làm khó được nàng, sống thời gian lâu rồi, hơn nữa nàng tự thân vấn đề, mặc kệ là từ lĩnh ngộ năng lực vẫn là độ nhạy cùng với ký ức phương diện, đều hơn xa phàm nhân, có thể so, các loại nhạc cụ tạo nghệ đều tuyệt đối là thế giới đứng đầu. Tiễn Khanh Giác thực tập kỳ mãn, cũng đã định ra bảo nghiên, thừa dịp còn có thời gian, lặn lội đường xa đi tới hướng Dương huyện, chủ yếu là đến xem Diệp phỉ, hai người cũng thật dài thời gian không gặp mặt. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến hồng mông thương nghiệp khu thời điểm, cả người đều làng ốc, nơi này thật là đất liền ngả về tây bộ tiểu thành. Trước mắt cao lầu san sát, dòng người đang chéo, xanh hóa thảm thực vật ánh vào trước mắt, còn có kia san bằng sạch sẽ mặt đất, phóng nhãn nhìn lại dường như tiến vào một cái khác siêu phát đạt xã hội, liền tính là hiện giờ đế đô cũng không có như vậy phồn hoa trắng lệ. Cấp Diệp Phỉ gọi điện thoại, biết được Diệp Phỉ hiện tại còn ở đi làm, làm nàng hiện tại thương nghiệp khu đi dạo, tan tầm lại đến mang nàng đi ăn cơm nàng cũng không thèm để ý dù sao ném không được bước chậm ở phố buôn bán nơi này người ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp chẳng sợ nhìn qua cũng không giàu có ít nhất cũng tinh khí thần mười phần hai bên cửa hàng cao cấp cả mười phần đại đại cửa sổ sắt đất không có lây dính chút nào cho bụi nơi này là đường đi bộ trừ bỏ xe lăn cùng xe nôi không cho phép bất luận cái gì chiếc xe tiến vào bởi vậy cho người ta một loại đặc biệt thoải mái cảm giác đường đi bộ hai bên còn trồng trọt bụi cây thảm thực vật tu bổ thật là hợp quy tắc Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong tiệm, trừ bỏ không tới cơm điểm, tiệm cơm không có gì người, mặt khác cửa hàng xinh ý nhìn qua đều thực không tồi. Đi vào một nhà trà uống cửa hàng, nơi này có 4-5 người đang ở xếp hàng mua sắm trà uống, trà uống giá cả tương đối có điểm tiểu quý, nhưng không chịu nổi hương vị hảo, một cái tuần uống thượng một hai lần nói, cơ bản đều có thể gánh vác. Nàng điểm một ly thấm lạnh long tỉnh vỏ quế mật vong trà, ngồi ở cửa sổ sắt đất trước nhìn bên ngoài người đến người đi. Lão bản! Các ngươi trong tiệm trang hoàng thật tốt, so đế đô bên kia hảo quá nhiều. Nhà này trà uống cửa hàng là xích, lão bà nghe nói là cảng thành người. Ở cả nước các nơi đều có phần cửa hàng, nhưng là chi nhánh cơ bản đều ở một vài tuyến thành thị. giống hướng dương huyện loại này tiểu địa phương có thể nhìn thấy, thực sự không dễ dàng. Đây là Hồng Nông Tập đoàn hỗ trợ thiết kế cửa hàng, thuê cửa hàng mãn 3 năm, bên kia sẽ miễn phí giúp ngươi thiết kế. Chúng ta công ty mặt khác chi nhánh cũng đang ở dựa theo cái này quy mô tiến hành trang hoàng đứng ở quầy bên cạnh tuổi trẻ nữ tử cười như tắm mình trong gió xuân tiểu thư là đế đâu người sao ân nhà ta trụ ly các ngươi đế đô chi nhánh không tính xa thường xuyên qua đi yến khanh giác hút một ngụm cam liệt ngọt thanh hương vị trước sau như một tán đối phương nghe nói làm nhân viên cửa hàng tiểu muội chuẩn bị một phần tiểu điểm tâm ngọt bên trong có sáu cái móng tay lớn nhỏ bánh quy nhỏ mỗi một khối bánh quy nhỏ mặt trên đều có một cái dùng bơ điểm xuyết tiểu hoa đặc biệt đáng yêu nguyên lai like là khách quen đường xa mà đến thỉnh ngài miễn phí nhúng nháp. Wow, hảo đang yêu, cảm ơn lão bản. Nàng cũng không có khách khí, néo lên một hối, đặt ở trong miệng. Bánh quy nhỏ thơm ngọt xốp giòn lại vào miệng là tan. Bơ đường phân không tính cao, lại trơn trượt thuần hậu, lại xứng với bánh quy nhỏ nhàn nhạt, nhạt bạc hà hương vị. Lệnh nhân thần thanh khí sảng. Bên này sinh ý thế nào? So đế Đỗ hảo. Sinh ý thực không tồi. Tới trong tiệm mua sắm cơ bản đều là này quanh thân người, quá nửa đều là hồng mông tập đoàn công nhân buổi tối tan tầm sau ở công viên tàn bộ sẽ đến bên này ngồi ngồi uống thượng một ly ngày thường cũng sẽ có quanh thân người địa phương tới bên này nếm thử mới mẻ hơn nữa nơi này hoàn cảnh tốt tuy nói hiện giờ giao thông còn không tính tiện lợi nhưng là sân bay cuối năm là có thể làm xong hơn nữa trong huyện bên kia cũng chuẩn bị tu lộ nối thẳng thương nghiệp khu cũng sẽ thông hành giao thông công cộng phía trước còn nghe khách nhân thảo luận quá ngày sau bên này cũng sẽ tu sửa tàu điện ngầm kia phát triển tiền cảnh thực hảo a tiến khanh giác đều kinh ngạc Đúng vậy. Giám đốc mỉm cười gật đầu. Nàng xuyên thấu qua cửa kính chỉ hướng đối diện, trước mắt bên kia đang ở tu sửa, nghe nói là bệnh viện an dưỡng khu, nghe nói là hồng mông tập đoàn lão bản bỏ vốn, chuẩn bị kiến tạo một nhà quốc nội đứng đầu tư lập bệnh viện, đồng thời còn có thế giới đứng đầu khác viện điều dưỡng. Ngay sau nếu là thông xe, cách chúng ta bên này cũng liền 10 phút xe trình, dân cư sẽ càng ngày càng nhiều. tiến Khanh Giác nghe đến đó, tinh thần tỉnh táo, di, tư lập bệnh viện. Đúng vậy. Nghe nói là tống tổng cảm thấy bên này chữa bệnh phương tiện quá mức lạc hậu, cho nên mới động cái này tâm tư, kiến thành sau sẽ phương tiện chúng ta này đó sinh hoạt ở quanh thân người. Về sau đau đầu nhức góc cũng không cần chạy qua xa, bệnh nặng tiểu bệnh đều không cần sợ hãi. Bệnh viện khi nào có thể kiến thành? Cái này ta không phải rất rõ ràng, bất quá nghe khách nhân nói, đại khái ở 3 năm nội là có thể kiến thành. Nói tới đây, giám đốc không khỏi cảm khái một phen, không thể không bội phục vị này tống tổng, nghe nói năm nay chỉ có 20 tuổi. Cũng đã làm được người khác mười đời đều làm không được thành tựu Hơn nữa này đó sản nghiệp toàn bộ đều là nàng cá nhân Đích xác Tiến khanh giác cũng bội phục đi lên Không nói cái khác Chính là nàng Xuất thân không tồi Bằng cấp cũng coi như là cực hảo Hiện tại còn mỗi tháng từ cha mẹ trong tay lấy tiền tiêu đâu Mấu chốt là liền tính là có đầy bụng hùng tâm trang trí Cũng không biết nên làm như thế nào Đứng ở vị này tống tổng lập trường Nàng có thể là hai mắt một bôi đen Căn bản không biết như thế nào làm Nghĩ đến diệp phỉ ở như vậy nhân thủ công tác, điều kiện nghĩ đến là không lầm. Hồng ngông tiền lương cao không cao. Kia khẳng định là rất cao, bao ăn bao ở. Nàng cười nói, mặt sau kia hai tòa cao trọc trời đại lâu, bên phải chính là hồng ngông công ty tổng bộ, bên trái trung gian tầng 20 là công nhân phòng ngủ, nghe nói còn đều là hai phòng một sảnh, bên trong tu cùng gia cụ đầy đủ hết, trực tiếp dọn sách vào ở. Nói tới đây, giám đốc buồn cười nói, chính là ta bằng cấp không đủ, bằng không thật muốn qua bên kia nhận lời mời tấm tắc yến khanh giác ở trong lòng liên tục sách thanh này đãi ngộ cả nước độc nhất phân ở bên này ngồi uống lên hai ly trà, đứng dậy qua đi tính tiền tổng cộng thu ngài tam nguyên tiền nàng uống lên hai ly bất đồng một ly giá cả là một nguyên năm giá cả thật là đặc biệt quý nhưng là hương vị là thật sự hảo chế tắc quá trình đều là toàn trong suốt giả một bồi mười cái này là nàng chỉ chỉ trên mặt bàn một tấm cạn mặt trên có một cái kỳ kỳ quái quái khối vông nga đây là mã giờ trả tiền dùng. Giám đốc chỉ chỉ di động của nàng, người gấu trúc hảo trói định thẻ ngân hàng sao. Yến Khanh Giác nhếch môi, ta còn là cái học sinh, không có tiền tồn đến thẻ ngân hàng, hiện nay hiện nay. Giám đốc cười ấm áp, hảo, thu ngài ta nguyên tiền. Yến Khanh Giác ánh mắt không có rời đi kêu mã QR, giờ, to mò hỏi, lão bản, cái này dùng như thế nào. Giám đốc từ màu đen tạp dề phía trước túi to, móc ra chính mình di động, tiến vào gấu trúc hảo, điểm đánh chính mình chân dung. Bên này có cái ngàn âm tiền bao. Điểm tiến vào sau, có thể chói định chính mình thẻ ngân hàng. Hiện tại chúng ta hoa quốc đều có Internet app, dùng chính mình thẻ ngân hàng ở tương đối ứng ngân hàng áp thượng kích hoạt thẻ ngân hàng tài khoản. Sau đó có thể ở gấu trúc hào tiến hành liên hệ, điểm đánh cái này quét qua, nhắm ngay này trương mã cực giờ, tiến vào sau sẽ có cái kim ngạch cùng với mật mã đưa vào, cuối cùng xác nhận liền có thể trả tiền. Như vậy không phải liền có thể không mang theo tiền mặt. Yến Khanh Giác thật đúng là không chú ý cái này công năng, ta như thế nào không biết. Trước mắt còn chỉ là thí hoạt động giai đoạn, chỉ ở chúng ta bên này hồng mông thương nghiệp khu tiến hành, địa phương khác còn không có cái này công năng. Thật muốn là ở cả nước mở rộng, như vậy liền không cần lo lắng ném tiền, về sau đi ở trên đường chỉ sợ cũng không có tiền có thể nhặt. 1630 không người điều khiển. Giám đốc không khỏi cười ra tiếng tới, đích xác, hơn nữa mật mã sẽ có 3 lần đưa vào cơ hội, thua sai rồi tài khoản liền sẽ bị tòa định. Chỉ cần bảo tồn hảo mật mã, mặc dù là di động ném, bên trong kim ngạch cũng sẽ không mất đi, dựa vào thân phận chứng hảo còn có thể tìm trở về. Lợi hại Nàng nhịn không được khen nói, hy vọng sớm một chút có thể ở cả nước mở rộng. Đơn giản hàn huyên vài câu, Yến Khanh Giác liền rời đi cửa hàng, chuẩn bị đi tiếp theo ra nhìn xem. Giữa trưa tan tầm, Diệp Phỉ đã thông Yến Khanh Giác điện thoại, hai người ước hảo ở phố buôn bán món cây tứ xuyên quán chạm chán. Hắn đi tìm tới thời điểm. Liên nhìn đến yến khanh giác ngồi ở lầu hai sát cửa sổ bàn ăn trước, bên người ghế rửa còn phóng ba bốn túi giấy, trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua, phát hiện đều là quần áo. Tới ở vài ngày, cũng chính là 2-3 thiên đi, bên này chỉ có một cái phố buôn bán, còn không có mặt khác hảo ngoạn địa phương, chờ quanh thân đều khai phá chơi, ta lại đến nhiều trụ chút thời gian. Hai người điểm đồ ăn, đều là bổn tiệm đặc sắc đồ ăn, trong tiệm hai vị đầu bếp đều là chính tông món cây tứ xuyên đầu bếp, tay nghề phi ca Ta nghe nói các ngươi tập đoàn ở bên cạnh tu sửa bệnh viện. Ân. Diệp phỉ gật gật đầu, nâng mi nhìn nàng một cái, ngươi nghĩ đến bên này vào nghề. Không xác định, chỉ là hỏi trước hỏi, ta ba mẹ khả năng sẽ không cho phép ta chạy đến xa như vậy địa phương tới, đế đô cũng hảo, năng động đao, ở nơi nào đều giống nhau. Phía trước thực tập trong lúc, nàng chỉ rút vội phùng vài vị người bệnh miệng vết thương, càng đừng nói động đao, sao có thể làm nàng một cái thực tập sinh ở người bệnh trên người động đao tử, liền tính xem suất ruột kia cũng không có biện pháp diệp phỉ không có phát biểu chính mình ý kiến đây là yến khanh giác chính mình nhân sinh hắn cũng không muốn can thiệp nếu là hướng dương huyện hảo sao tự nhiên là tốt tiền lương cao giá hàng thấp cư trú điều kiện thoải mái công tác tuy nói bận rộn lại cực có tính khiêu chiến cùng ổn định tính quanh thân phát triển cũng là một ngày một cái biến hóa tương lai chỉ sợ sẽ trở thành hoa quốc trung bộ nhất vinh váo công nghệ cao tân thành làm hắn nơi sinh hắn nguyện ý đem sở học đến hết thệ phụng hiến ở chỗ này nhưng yến khanh giác là sinh trưởng ở địa phương đế đô tiểu cô nương ngày sau mặc dù nơi này phát triển lại hảo nhiều lắm chính là có thể cùng đế đô chạy song song với rốt cuộc địa lý vị trí liền không chiếm theo ưu thế so sánh lên ở đế đô càng có lợi cho nàng phát triển cùng ngày sau hôn nhân hai mà liền tính ngày sau có thể kinh tế phát triển tương đồng kia cũng không bằng lưu tại nơi sinh hảo nữ hải tử nhưng phạm là không có đặc biệt lý do rời nhà quá xa người trong nhà rốt cuộc là canh cánh trong lòng hơn nữa liền tính là nhớ nhà Cũng không thể lập tức liền trở về thăm Mẫu thân sau khi qua đời Trong nhà chỉ để lại phụ thân một người Hắn còn không có tái hôn tính toán Diệp phỉ liền may mắn lúc trước chính mình Có thể trở về công tác Như vậy liền tính là phụ thân có việc Hắn cũng chính là 3-4 giờ là có thể về đến nhà Nếu là lưu tại đế đô Xe lượt đều đến một ngày một đêm Đường về từ từ Hiện giờ hướng dương sân bay lạc thành sắp tới Ngày sau mặc kệ đi nơi nào cũng đều phương tiện Lúc ban đầu tiến vào công ty này mười mấy người hiện giờ đều xem như công ty nguyên lão nhập trú tổng bộ sau cũng coi như là làm được công ty quản lý tầng lương tháng so với trước kia đều cao nghe nói nhiếp thị tập đoàn chuẩn bị ở chỗ này đầu tư địa hắn cũng chuẩn bị ở bên này mua một bộ nơi ở lâu lạc hộ thành ra nghe nói là bọn họ tổng tài tự mình thiết kế nơi ở lâu liền đủ để thuyết minh kia nơi ở lâu không chỉ có là chất lượng thượng vượt qua thử thách quanh thân hoàn cảnh cùng phương tiện cũng sẽ hoàn thiện lên hắn không có đầu tư bất động sản tính toán hoàn toàn là mua đến từ trụ cho nên muốn muốn một bộ đại điểm ít nhất đến ba phòng một sảnh bạch bình mới đủ trụ hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty hiện giờ đang ở tự trụ nghiên cứu phát minh mới nhất hình tự động điều khiển máy bay hành khách nghiên cứu phát minh đoàn đội cẩn thận nghiên cứu tống tinh thần phát tới thiết kế đồ cùng thật dày tư liệu đồ đều bị này phân thiết kế lý niệm cấp chấn động tự động điều khiển nay ở nước ngoài đều chưa bao giờ nghe nói qua mà hiện giờ kỹ càng tỉ mỉ thiết kế đồ cư nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt cái này kích cỡ máy bay hành khách có tự động báo động trước trục trặc, tự động dự phán thời tiết cùng với tự động đoán trước giả quét tranh né chướng ngại từ từ công năng. Như vậy cường đại công năng, gần dựa vào một quả chim.